Nhưng đại nam mấy người thấy rõ này hắc ảnh là lúc, ba người tất cả đều đảo hốt một hơi, đầy mặt đều là khiếp sợ. Bởi vì thứ này, kỳ thật hẳn là một người. Hắn có người đầu cùng tay, tự phần eo dưới lại như là con báo thân thể, bởi vậy nó tốc độ mới có thể nhanh như vậy, thân thể hắn mặt ngoài lại bị rậm rạp màu xanh lá vảy bao trùm trụ, mỗi một mảnh vảy đều loé nhếp người qua mang, hiển nhiên là cứng rắn vô cùng. Tống Nam lập tức liền nhớ tới ở mưa to đêm ngày đó gặp được biến dị con TT kia đầu con TT trên người cũng là như thế này phúc đầy màu xanh lá vẻ. nhưng là cái này người hiện nhiên muốn so với kia đầu biến dị con TT thông minh nhiều bởi vì hắn lập tức liền hướng về Tống Nam phương hướng vọt lại đây hắn tựa hồ là biết vừa rồi trùy thủ chính là Tống Nam bắn ra tới nhưng là đường thuật cùng đường thụy như thế nào sẽ làm hắn thương đến Tống Nam đâu một đạo hỏa cầu. Hốt loạn màu tím lam qua mang, cùng một đạo màu tím lôi điện cũng thế mà hướng, đông nhiên hướng về cái kia người phương hướng vọng tới. Có lẽ là hỏa cầu cùng lôi điện hợp lực uy lực quá lớn, cái kia người cư nhiên sợ tới mức vội vàng hướng một bên né tránh hỏa cầu cùng lôi điện công kích. Bỏ lỡ hỏa cầu cùng lôi điện lúc sau, lập tức lại hướng về đường thuật cùng đường thụy phương hướng nào tới. Chỉ là hắn né tránh lúc sau, hỏa cầu cùng lôi điện công kích phương hướng đó là diêu Dung cùng áo bờ lật trắng nam nhân phương hướng, hai người cũng đều vội vàng hướng một bên phát hay, màu tím lam hỏa cầu ầm ầm nện ở trên mặt tường, đột nhiên rơi dụng một tường màu tím lam tinh mang, lập tức đem toàn bộ mặt tường đều bốc cháy lên, mà kêu lôi điện lại tạm dừng ở trên sàn nhà, đem mặt đất oanh ra một cái hố sâu, áo bờ lật trắng nam nhân ngơ ngẩn lui về phía sau vài bước, lại có chút khó có thể tin nhìn màu tím lam ngọn lửa ở trên vách tường thiêu đốt. Nơi này vách tường tất cả đều là đặc chế tài liệu, giống nhau ngọn lửa căn bản không có khả năng trí châm, cái này ngọn lửa, quá kỳ lạ. Lập tức, ở áo bờ lật trắng trong mắt bốc cháy lên một đoàn cực nóng quang mang, cơ hội là mừng như điên hô. Này hỏa! Này hỏa quá kỳ quái! Ta muốn nghiên cứu, ta nhất định phải nghiên cứu ra tới. Hiện nhiên là một cái chấp nhất với các loại nghiên cứu mà thế nhân viên nghiên cứu. Diêu dũng là sẽ không có áo bờ lật trắng si mê. Hắn biết, nếu hôm nay đã bị đường thuật cùng đường thụy thấy được, như vậy hôm nay, không phải bọn họ chết chính là chính hắn vong. Hắn đương nhiên sẽ không muốn cho chính mình đi tìm chết, cho nên hắn đã vọt tới trên mặt đất của tròn, kêu mấy đầu kỳ kỳ quái quái đổ vật bên người, ở bọn họ trên người, từng người đạp vài chân, trong miệng liên tục đều, đều cho ta bỏ dậy, đi đem bọn họ giết, đem bọn họ ăn. Nghe hắn này hồ ngôn loạn ngữ điên cuồng biểu tình. Tống Nam bỗng nhiên có một loại tuyệt vọng ý niệm nảy lên trong lòng, chẳng lẽ người này cũng đem nguyên tiểu lâm biến thành loại này quái vật? Hay là làm này đó quái vật tan luôn nguyên tiểu lâm? mãnh liệt bi ai cùng tuyệt vọng nháy mắt nảy lên trong lòng, Tống Nam cơ hồ là thân hình tia chớp vọt vào phòng, mặc cho ai đều không có thấy rõ Tống Nam động tác, nàng đã dừng ở áo bờ lật trắng nam nhân bên người. Tống Nam dơ tay chém xuống, liên tục ngấy đao. Đem kia áo bờ lật trắng nam nhân tứ chi hoàn toàn đinh ở trên vết tường, nháy mắt bùng nổ thống khổ làm còn xa và ở đối khoa học dị thường chấp nhất trung áo bờ lật trắng nam nhân nháy mắt bừng tỉnh lại đây, chỉ là không đợi thống khổ thanh từ hắn biết hầu trung hô lên khi, một phen trùy thủ tả hữu một hoa, lại đem hắn hai cái khỏe miệng, hung hăng cắt ra lưỡng đạo miệng máu. Tống nam trong mắt lóe màu đỏ tươi quan mang, hiển nhiên là bởi vì cấp giận mà có chút tẩu hỏa nhập ma tư thế. Các ngươi trộm tới cái kia tiểu nữ hài nhi đâu? Các ngươi đem nàng thế nào? Áo bờ lật trắng nam nhân khỏe miệng hai nghiêng hướng ngoại kích động máu tươi, chỉ là hắn trong ánh mắt lại không có một tia sợ hãi, ngược lại có một tia cuồng loạn hưng phấn, nguyên lai like các ngươi là vì nàng tới. Ta đây nói cho các ngươi áo bờ lật trắng nam nhân bỗng nhiên nhẹ giọng, chỉ là nghiêm trọng cuồng loạn lạ như thế nào đều giấu không được, các ngươi, ai cũng tìm không thấy nàng. Đông nhiên buộc phát ra gần như điên cuồng tiếng cười to càng là đem hắn khỏe miệng miệng vết thương xé rách đến lớn hơn nữa, máu tươi hào ạt trào ra, nhiễm hồng hắn vẻ mặt huyết sắc, có vẻ quỷ dị phi thường. Tống Nam trong mắt hiện lên cực đoan sợ hãi, hung hăng huy một đao cắm chặt đứt đầu vai hắn xương quay xanh, xương cốt nháy mắt rứt khoát vỡ vụn thanh âm, cơ hồ làm người nghe được hàm răng lên men. Tống Nam cắn răng, gan từng chữ một lại lần nữa hỏi, "Ta hỏi ngươi, các ngươi đem nàng thế nào?" Kia áo bờ lực trắng nam nhân lại là có chút bởi vì cực đau Mà có chút thần chí không rõ lên, cư nhiên không có trả lời Tống Nam vấn đề ngược lại là hoảng hốt như đầu, nhìn trên vách tường còn ở thiêu đốt màu tím lam ngọn lửa. Tống Nam nhìn đến hắn căn bản không phối hợp thái độ, trực tiếp từ ngón tay gian vứt ra một cái kim loại thi, từ áo bờ lật trắng thân thể các nơi lập tức tất cả đều cuốn quanh một vòng, ngay sau đó, kia một mặt trực tiếp vọt vào kia màu tím lam ngọn lửa phía trên. Áo bờ lật trắng nam nhân ánh mắt nháy mắt từ mê mang biến thành sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, kia có thể thiêu đốt hết thể màu tím lam ngọn lửa, cứ như vậy theo kia nói kim loại ti hướng về cánh tay hắn uốn lượn mà đến. Màu tím lam ngọn lửa cơ hồ là một bên thiêu đốt, một bên đem kim loại ti thiêu liền hôi đều không dư thừa, lại như là một đường cùng hướng mà đến châu rừng, càng ngày càng tiếp cận thân thể hắn. Tống Nam rốt cuộc không thấy kia áo bờ lật trắng liếc mắt một cái, xoay người đi hướng diêu dũng. Lúc này... Diêu Dung đã đem trên mặt đất kia ba con quái vật, từng bước từng bước đã tỉnh. Chỉ là kia ba con bên trong, chỉ có hai chỉ quái thú hướng về Tống Nam đột nhiên nhào tới, mà mặt khác một con biến dị thú lại là xoay người liền đem Diêu Dung phát giao phát gục trên mặt đất, hướng về hắn mặt hung hăng cắn đi xuống. Diêu Dung thống khổ gào giống thanh nháy mắt vang lên, người này chỉ súc sinh, ta là cho ngươi đi ăn nàng. A, ai tôi cứu ta, cứu cứu ta a cầu cứu thanh em ở trong phòng kêu khóc, cùng bên kia áo bờ lật trắng nam nhân thê lương tiếng kêu cứu vạn phần hô ứng, chỉ là cũng không có người nguyện ý đi để ý tới bọn họ, chỉ là tùy ý kia chỉ quái thú không ngừng gặm thực diêu dũng, mà màu tím lam ngọn lửa dần dần đem áo bờ lật trắng nam nhân toàn bộ đều vây quanh lên. hai chỉ quái thú bên này hướng về tống nam khởi sướng mãnh liệt tiến công, tống nam kinh giận dưới, cư nhiên nhất thời chỉ ở không ngừng chạy trốn lên. Đường Thuật nhìn thấy Tống Nam bên này đỡ trái hở phải, lập tức từ bên kia chiến đấu thoát thân ra tới, làm Đường Thụy một người tới đối mặt cái kia dị hóa người. Một đạo hoàn toàn từ màu tím lam ngọn lửa cấu thành hỏa tiên vung lên, đem trong đó một cái nhào hướng Tống Nam quái vật hung hăng bó trụ. Đột nhiên một cái dùng sức, Đường Thuật liền đem kia nhân đau mà thống khổ gào giống không ngừng quái thú kéo hướng về phía hắn vươn hướng, mà Tống Nam lại trực tiếp dị năng toàn bộ bùng nổ, trong mắt kim quang lập lóe. Đôi tay đẩy một cái hoàn toàn kim loại cấu tạo lồng sắt nháy mắt từ giữa không trung thành hình, đem nhào hướng nàng kia đầu quái vật, hoàn toàn khấu ở lồng sắt. Chỉ là này đột nhiên bùng nổ dưới năng lực, kim loại cường độ hiển nhiên không đủ, kia quái vật bị lồng sắt chế trụ, lập tức đông nhiên công kích khởi lồng sắt tới, mấy cái nắm tay đánh tiếp, lồng sắt hàng rào làm cư nhiên liền chết cong đi xuống. Tống Nam vung tay lên, từ tay nàng biên lập tức lại hóa ra một thanh trường đao không ngừng nghỉ chút nào cầm trong tay trường đao bay lên không ngẻ, hướng về kia kim loại lồng sát, lan can khe hở trùng hoành đến đâm đi vào, hung hăng thứ hướng kia quái vật. Chỉ là nàng trường đao lại ở đâu quái vật làn ra chỗ liền giống như tập trung sắt thép giống nhau, rốt cuộc vô pháp đâm vào kia quái vật thân thể nửa phần. Tống Nam Kinh hai giới, không đợi nghĩ đến biện pháp thời điểm, đột nhiên, từ trên tường một cái đen tuyển trong động đông nhiên bắn ra một cái thật lớn dòng nước, Nháy mắt xuyên thấu quái vật thân thể, cũng đem kim loại lồng sắt toàn bộ hướng suy sụp. Đương thế tới hung mãnh dòng nước từ quái vật thân thể một chỗ khác lao ra khi, nghiễm nhiên đã biến thành đỏ tươi dòng nước, mà kia quái vật, cũng chết không thể chết lại. Biến cố tới quá nhanh, mặc cho ai, đều lập tức không phản ứng lại đây. chương 120 cứu vớt với quả. Cái kia dòng nước, ở nháy mắt tiêu diệt một đầu cường đại quái vật lúc sau, cư nhiên thế đi chút nào không giảm lập tức ngẩng, cao khởi nó đỏ bừng đầu, lại lần nữa nhằm phía đường thuật đối mặt kia đầu quái vật. Mánh liệt va chạm lúc sau, lại lại lần nữa nhẹ nhàng xuyên thấu kia quái vật thân thể. Hai đầu quái vật liên tiếp tử vong, giống giận rồng ngâm thanh lại tại đây trong phòng ẩm ẩm vang lên, Tống Nam cả người đều bị rồng ngâm thanh chấn đầu vóc phát trướng, cơ hồ có chút khó có thể tin, hướng về kia trên vách tưởng cửa động chỗ, bán ra vài bước, lại ngơ ngác đứng lại, chỉ là nàng run rẩy tay. Lại nói ra nàng toàn bộ tiếng lòng Tiểu lâm Là ngươi sao Có phải hay không ngươi Tống Nam lại chờ mong lại sợ hãi Không hề chớp mắt nhìn chầm chằm tăng cường kia cửa động. Dòng nước ở trong phòng du tẩu một vòng lại một vòng Đột nhiên vùng Đem trong thân thể máu màu đỏ toàn bộ vứt ra đi Kiến Tống Nam suốt một thân huyết khí Chính là Tống Nam lại không hề phát hiện Vẫn như cũ gắt gao nhìn chầm chằm kia hát động khẩu Dòng nước vòng hai chu lúc sau Đột nhiên một tiếng gào thét, lại toàn trở về kia cửa động bên trong. Phong bên trong, nháy mắt an tính không ít. Lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, từ kia cửa động bên trong, từng bước tiếp cận phòng. Tống nam tâm toàn bộ đều nắm lên, vạn phần chờ mong lại vạn phần sợ hãi nhìn nơi đó, sợ nơi đó thật sự đi ra nguyên tiểu lầm, lại sợ nơi đó thật sự đi không ra nguyên tiểu lâm Hai bước, một bước, tiếng bước chân chủ nhân rốt cuộc bán ra nàng một chân khi. Tống Nam cũng đã kích động mà vọt qua đi, không đợi nho nhỏ thân hình hoàn toàn xuất hiện ở ánh đèn dưới, liền đã đem kia thân ảnh nho nhỏ ôm ở trong lòng ngực. Kia thân ảnh, thình linh đó là hồi lâu không thấy nguyên tiểu lâm. Cơ hồ là khó có thể ước chế khóc giống thanh, đồng thời từ nàng hai trong miệng vang lên. Tiểu lâm, tỷ tỷ, gặp lại thời khắc, cứ việc là tại đây tràn ngập huyết tinh chiến trường bên trong, lại vẫn làm cho hai người đều ôm đầu khóc giống lên. Đường thuật vừa mới giải quyết rớt kia một đầu quái thú, còn không có thời gian đi vui sướng với tiểu lâm xuất hiện, liền nghe được đường thụy ở sau người, chống đỡ chống đỡ hết nổi cầu cứu thanh, ca. Màu tới giúp ta. Đường thuật quay đầu nhìn lại, kia kỳ quái người, thế nhưng đã đem đường thụy áp chế tới rồi hành lang một chỗ khác, thiết quyền liên tục huy hạ, tựa hồ không chút nào để ý đường thụy sấm đánh khóc giống giống nhau. Mà bởi vì kia người dũng manh dị thường. Đường Thụy liền có vẻ bó tay không biện pháp lên. Đường Thuật ở sau người bỗng nhiên chém ra một đạo hỏa liên cuốn lấy kia biến dị người đầu, đem hắn hung hăng kéo lấy. Nháy mắt từ Đường Thuật trong tay phương hướng, hướng về kia hỏa liên cuốn quanh địa phương bốc cháy lên một đạo màu tím lam quang mang, hướng về kia người nhanh chóng cuốn quanh qua đi. Kia biến dị người cũng là biết màu tím lam ngọn lửa lợi hại, nhìn đến chính mình chủ nhân tựa hồ đã chết, bỗng nhiên thủ đao huy hạ, cư nhiên liền đem Đường Thuật hỏa liên chặt đứt. Sau đó hắn liền hướng về thông đạo kia một mặt nhanh chóng chạy ra. Biến dị người tốc độ thật sự là quá nhanh, gần là 2 giây, liền đã nhảy tới rồi thông đạo kia một đầu. Đường thủy kinh hãi không thôi, không nghĩ tới liền tại đây thỉnh kinh căn cứ, cư nhiên còn cất giấu như vậy cường đại quái vật, lòng còn sợ hãi mà đối đường thuật nói, ca, ta còn tưởng rằng ta là này thỉnh kinh căn cứ mạnh nhất đâu. Không nghĩ tới tùy tiện ra tới cái quái vật là có thể đem ta đánh không hề đánh trả chi lực, Đường thuật một phen kéo lấy hắn tay, cái này ngươi biết, cái gì nguy hiểm đều có khả năng đã xảy ra đi. Hai người lúc này mới giống, Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Nam nhìn lại. Lúc này Tống Nam cùng Nguyên Tiểu Lâm đã khóc đến không thành bộ dáng, tựa hồ muốn đem này nửa tháng nhiều ủy khuất nhất thời tất cả đều khóc khô tịnh giống nhau, hoàn toàn không có ngừng lại tính toán. Đường thuật vội vàng nhắc nhở, còn có cố tịnh. Chúng ta còn muốn đi cứu nàng đâu? ở chỗ này khóc cái không để yên cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Tống Nam đem viên tiểu linh ôm vào trong ngực, lập tức hụt khí nói, đối, chúng ta còn muốn đi cứu cố tĩnh. Nguyên Tiểu Lâm cũng chịu giọng nói, ngẩng đầu nói, tỷ tỷ, có thể hay không lại cứu một người, đi cứu với quả tỷ tỷ. Tống Nam vội vàng hỏi, ngươi cũng là muốn cứu với quả, ngươi biết nàng ở đâu sao? Tiểu Lâm, Nguyên Tiểu Lâm gật gật đầu. Ta biết chúng ta đều là thủy hệ dị năng, có thể cảm ứng được lẫn nhau phương vị. Nàng tay một lòng tay, liền hướng về kia quái vật biến mất phương hướng chỉ qua đi, liền ở bên kia. Thống nam vài người cũng không rảnh lo có phải hay không còn muốn phân rõ phương hướng rồi, lập tức ôm Nguyên Tiểu Lâm liền hướng bên kia tiến lên. Đường thuật một phen tiếp nhận Nguyên Tiểu Lâm, đi đầu hướng bên kia chạy tới, thống nam nửa bước chưa đỉnh theo sát sau đó. Đường thủy ở phía sau sờ sờ cái mũi. Đột nhiên cảm giác được phía trước này ba người thân ảnh như thế nào như vậy trói mắt đâu. Vẫn là, không nói gì thêm theo đi lên. Bởi vì tiếng cảnh báo đã vang lên, bọn họ bất quá chạy vài bước, liền nghe được từ nơi xa chuyển đến bao vây tiêu trừ tiếng bước chân. Tống Nam cả kinh giới, vội vàng đẩy ra bên cạnh một cánh cửa, bốn người chạy nhanh trốn rồi đi vào, phục lại đem cửa đóng lại. Cơ hồ không cách thượng vài đạo hô hấp, tiếng bước chân liền từ ngoài cửa vọt qua đi. Còn có thể mơ hồ nghe được bọn họ ở kêu, chính là bên kia. Chúng ta nhanh lên. Chỉ là bọn hắn vừa mới qua đi, tống nam bọn họ lập tức vụt ra một tới, tiếp theo hướng kia thông đạo bên kia chạy tới. Bọn họ lao tới thời điểm, đem chạy tới những người đó còn có chút phản ứng không kịp quay đầu lại tới xem. Chỉ là đường thụy lập tức một đạo kia chốc đột nhiên bắn ra, đem những người đó, chấn một cái rơi rất tan tác. Cũng không để bụng hắn hay không thương tới rồi ai hoặc là ai cũng không thương đến, 4 người tiếp tục về phía trước đào vong. 524, 523, 522. Mạnh mẽ dựa vào dị năng thật lớn sung lượng, vài người một đường chạy như điên tới rồi 522 cửa, Nguyên Tiểu Lâm bỗng nhiên kêu đỉnh, chính là nơi này. Mà đồng thời Tống Nam bọn họ cũng cảm giác được, từ trong môn chuyển ra tới cường đại thủy hệ dị năng dị năng dao động, Nguyên Tiểu Lâm trong tay vung lên, một cái rồng nước bỗng nhiên bắn về phía môn đi. Mà bên trong cũng tựa hồ đồng thời cổ động nổi lên cường đại thủy hệ giao động, ván cửa ở trong ngoài giáp công dưới, ầm ẩm, ẩm vỡ vụn. Tống Nam né qua sóng xung kích, lúc này mới nhìn đến, bên trong với quả thế nhưng áo rách quần manh mà nằm ở một cái, bị kín lên pha lê bình. Mà nàng ở bên trong, vô luận dùng như thế nào lực đấm vào cái pha lê bại, đều không thể đem bình tạc khai Đường thuật ở trước tiên liền tránh đi đôi mắt, Tống Nam còn lại là không e rẻ trực tiếp vọt đi vào. Một quyền tạp hướng về phía kia pha lê bình. Chỉ là, dựa vào tống nam quái lực, cư nhiên đều không thể đem bình lay động nửa phần. Tống nam liên tục tam quyền, này pha lê bình cư nhiên không hề tổn thương, với quả nhìn tống ánh mắt cơ hồ tuyệt vọng lên. Đường thuật vội vàng cấp đường thụy thi ánh mắt, làm đường thụy chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Đường thụy quái kêu lên, ngươi như thế nào không đi. Đường thuật hai lời chưa nói, một chân liền đem đường thụy đá vào cửa. Đường Thụy vội vàng đứng vững thân thể, vung xuống mắt, không dám nhìn hướng bình tiếp cận quả thể với quả, đôi tay gián ở pha lê bình phía trên, trong tay lôi hệ dị năng đột nhiên kích động, vô số đạo lôi mang nháy mắt đánh sâu vào pha lê bình mấy trăm vạn lần. Ở những người khác trong mắt, lại chỉ là một kích, này pha lê bình liền vỡ vụn mở ra, nhanh lên nhi. Đường thuật ở bên ngoài đột nhiên hô, bởi vì truy binh đã tiếp cận, hắn không thể không liên tục chém ra lưỡng đạo hòa cầu. Đem thông đạo hai bên đều phong bế. Màu tím lam ngọn lửa ở tường ấm bên trong lập lòe khiếp người. Vài người thử qua phá vây tường ấm, lại bị ngọn lửa thiêu trọng thương lúc sau. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không người còn dám đột phá này nói ngọn lửa tường vọt vào tới. Đường thuật bởi vậy cũng kéo dài nửa phút. Đường thủy tự hôm nay buổi tối hành động tới nay, vẫn luôn đều thập phần nghẹn quất Mặc kệ là nhìn thấy Giang tiểu nam biến thành tống nam, vẫn là tống nam cùng ca ca ăn ý phi thường. Lại hoặc là, tại đây ngầm viện nghiên cứu bên trong, cư nhiên bị một cái biến dị người đánh, kế tiếp lui về phía sau thiếu chút nữa không có đánh trả chi lực, đều thật sự làm hắn đứng đứng đắn đắn mà đệ nhất cao thủ mặt mũi vô tổn. Trong tay dị năng nháy mắt bởi vì phẫn nộ, mà đột nhiên vỡ toan khai. Pha Lê Bình răng rắc một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, bên trong thủy cũng lập tức hướng về bên ngoài trào ra tới, thẳng tắp phát đường thủy một thân. Tống Nam vung tay lên. Lập tức chính là một thân thật dày quần áo, vội vàng cấp với quả trong lên. Với quả cũng không kịp nghĩ đến tống nam vì cái gì sẽ có, không gian hệ gì nàng, nàng cũng biết nghĩ cách cứu viện thời gian là phi thường đáng quý. Với quả bên này ăn mặc quần áo, đường thuật bên kia đã vội vàng vào cửa, nhìn xem cũng không xem nhà mình đệ đệ ga rất vào nồi canh giống nhau trạng thái, ngửa đầu nhìn lại, trong căn phòng này thế nhưng không có thông khí ống dẫn. Hành lang có một cái ống dẫn thông khí khẩu, chỉ là từ trên hành lang có thể rõ ràng xem tới được chúng ta động tác, chúng ta làm sao bây giờ. Đường Thuật cũng không dám tùy tiện liền lôi kéo bọn họ tiến vào ống dẫn, để ngừa bị bên ngoài người hoặc chung bắt bà bà trong giọ. Đường Thuỵ thật sự là nghẹn khuất đủ rồi, vừa định đối với nhà mình ca ca hô to một câu, Tống Nam lại thấp giọng nói, chúng ta vẫn là muốn từ này thông khí ống dẫn đi lên mới được. Bọn họ đương nhiên minh bạch. Bên ngoài người đều có thể xem tới được bọn họ động tác. Chỉ là tống nam trong tay dị năng vừa động, một khối kim loại bản lập tức xuất hiện ở trong tay. Đường thuật nháy mắt minh bạch tống nam ý tứ, đột nhiên tâm sinh một kế, đối với đường Thụy nói, ngươi tới tạp tường. Hắn chỉ vào, trong phòng một bên vách tường nói, ngươi bên này, ta bên kia, vách tường hai bên đều tạp. Đường Thụy nhất thời phẫn nộ, chính là nhìn nhà mình ca ca cư nhiên đã huy cháy cầu tạp hướng về phía bên kia vách tường cũng chỉ có thể nghẹn một khang lửa giận, thẳng hướng về vách tường bén phát. ngay sau đó, chính là ầm ầm ầm vách tường sập thanh âm vang lên. vài người đều là có chút kinh hồn táng đảm chờ đợi những người đó phản ứng. quả nhiên, vô dụng đợi bao lâu, liền nghe được những người đó ở kêu gọi. bọn họ muốn từ trong phòng chạy đi. chúng ta mau bắt lấy bọn họ. thừa dịp bọn họ đại bộ phận người đều quay đầu lại nháy mắt, tống nam đứng ở cửa, đôi tay một vách. Lưỡng đạo kim loại bản tử hướng về thông đạo hai bên bay qua đi, vừa vặn ngăn ở cửa cùng thông khi ống dẫn nhập khẩu địa phương, lập tức chặn những người đó tầm mắt, ngang qua với trong thông đạo. Tiếp theo nháy mắt, Tống Nam chỉ gian kim loại ti đã bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp đem thông đạo phiến diệp cửa sổ xả xuống dưới, đồng thời từ phía trên rũ xuống một đạo kim loại ti. Đường thuật đem nguyên tiểu lâm vung xuống, trực tiếp theo kim loại sợi tơ trước bò đi lên. Ngay sau đó đường Thụy đem nguyên Tiểu Lâm tặng đi lên Hugo là cái tiếp theo Lại mặt sau là Tống Nam Cuối cùng mới là đường Thụy Chờ đến vài người đều bò tiến trong thông đạo Tống Nam lại dùng kim loại ti đem phiến diệp cửa sổ Gắt gao cột vào mặt trên Năm người một khắc không ngừng Thừa dịp hỗn loạn một mảnh Thanh âm sát sao Gần như bay nhanh theo ống dẫn hướng ra phía ngoài bò đi ra ngoài chương 121 Tiểu Lâm Về nhà mà ở bọn họ tiến vào thông khí ống dẫn lúc sau, ngầm viện nghiên cứu vách tưởng cơ hồ tất cả đều bị đả thông. Chỉ là những cái đó truy kích mà đến người cư nhiên phát hiện, này bị bọn họ phong tỏa lên địa phương cư nhiên không có một bóng người, trong lúc nhất thời đều có chút khiếp sợ phẫn nộ kêu những người đó chạy đi nơi đâu. Nhưng không ai có thể đáp. Cơ hồ là một đường ra tốc, chờ đường thuật bọn họ vài người đi vào cửa thông đạo thời điểm, nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Đã dày đặc đến làm người kinh hãi Đường thuật đống nhiên dừng lại bước chân duỗi tay đem phía sau Lương Nguyên Tiểu Lâm ôm vào trong lòng ngực Mặt sau đường Thụy không đợi hỏi một câu Vì cái gì không lao ra đi Tống Nam lập tức nhận thấy được không đúng Lướt qua với quả tiến lên đi Vừa thấy Nguyên Tiểu Lâm cư nhiên đã hôn mê Bởi vì này thông khí ống dẫn phiến diệp cửa sổ là có khe hở Đường thuật cũng không dám tùy tiện thả ra hỏa cầu chiếu sáng lên Tống Nam chỉ có thể dựa vào cảm giác Cảm ứng được Nguyên Tiểu Lâm giờ phút này mỏng manh hô hấp, tay có chút run rẩy xúc xúc Nguyên Tiểu Lâm mỏng manh mạch đập, rõ ràng mới vừa rồi là thực bình thường bộ dáng, vì cái gì hiện tại bỗng nhiên? Tống Nam bỗng nhiên bưng kín miệng, trong ánh mắt nước mắt lập tức bao phủ vốn là mơ hồ tầm mắt. Mới vừa rồi Nguyên Tiểu Lâm nơi nào thì tốt rồi? Lan ra bạch rùa người, ánh mắt buồn hẳn là cao hứng, lại tổng lộ ra một cổ tuyệt vọng từ khí, phiếm thanh đáy mắt, cánh tay thượng như ẩn như hiện lỗ kim hư thành. Nàng là thấy được nha. Nàng thấy được. Vì cái gì còn sẽ cảm thấy nguyên tiểu lâm là hảo hảo. Tống Nam đông nhiên dùng mình run rẩy một chút, há to miệng nỗ lực hô hấp, đôi tay ống tay háo ở trên mặt hung hăng lao hai hạ, tay phải vừa động, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một quả tiểu xảo kim hệ lưỡi dao sắp bén. Tống Nam phất tay từ trong không gian lấy ra một lọ nước giếng, thật cẩn thận đưa tới nguyên tiểu lâm bên miệng, nhẹ nhàng vi đi, đi vào. Tự sự Nguyên Tiểu Lâm Thủy hệ dị năng thiên phú cho phép, rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, lại ở cảm giác được nước giếng ngọt lành mát lạnh lúc sau, thân thể tự động tự phát chủ động uống nước giếng. Ngay cả với quả, bởi vì cũng là Thủy hệ dị năng giả duyên cớ, cũng cảm ứng được này Thủy bất đồng, nhìn về phía Tống Nam ánh mắt càng thêm có chút bất đồng. Giang Tiểu Nam, không. Nguyên Tiểu Lâm nói qua, nàng tỷ tỷ kêu Tống Nam, cho nên Giang Tiểu Nam chân chính tên kỳ thật là Tống Nam sao. Nguyên Tiểu Lâm tại như vậy khủng bố viện nghiên cứu, có thể kiên trì căng nửa tháng lâu, sợ là bởi vì, nàng vẫn luôn đều tin tưởng Tống Nam sẽ đến cứu nàng đi. Hơn nữa, Tống Nam cũng đích sát tới cứu nàng. Tống Nam tự vừa vào căn cứ, mỗi ngày đều đi theo chính mình không ngừng ở bên trong khu công tác, sợ là mục đích vẫn luôn là vì tìm kiếm cơ hội, tới cứu Nguyên Tiểu Lâm đi ra ngoài đi. Với quả bỗng nhiên có chút âm mộ, Nàng còn không biết chính mình ca ca ở đâu, ca ca có phải hay không cũng thực xuất ruột, muốn tìm được chính mình đâu. Tống Nam động tác mềm nhẹ mà thong thả, thời gian trong nháy mắt này liền có chút kéo trường, hơi có chút khó nhịn. Đường Thụy ở cuối cùng có chút nôn nóng hỏi, chúng ta đến ở chỗ này ngốc bao lâu, phía dưới loạn thành như vậy, không đợi chúng ta chuẩn bị tốt, bọn họ liền tìm đến chúng ta. Chờ một chút, chờ Tiểu Lâm ổn định một chút. Tống Nam có chút khàn khàn thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, rõ ràng là để thấp thanh âm, quanh quẩn tại đây nhỏ hẹp trong không gian, lại làm vài người đều là trong lòng một trận khó chịu, rõ ràng bọn họ chỉ là đáng tiếc Nguyên Tiểu Lâm bị khổ, lại vào lúc này cảm giác được Tống Nam bi thống, cũng không khỏi nắm khởi tâm tới. Nguyên Tiểu Lâm cực kỳ thông thả ở uống nước, bên ngoài tiếng bước chân cùng tiếng gọi ở mỹ lại càng ngày càng dày đặc, thanh âm cũng không ngừng bồi hồi ở thông khí ống dẫn ngoại vị trí. Đường thuật mấy người đều là vạn phần khẩn trương chú ý bên ngoài động tĩnh chỉ có Tống Nam, vẫn cứ ở trong bóng tối, gần nhìn chằm chằm Nguyên Tiểu Lâm tình huống. Nàng như thế nào đối được Nguyên Tiểu Lâm? Nàng như thế nào đối được Nguyên Lượng? Nàng rõ ràng đáp ứng quá, nàng rõ ràng bảo đảm quá, muốn cho Nguyên Tiểu Lâm sống vui vẻ vui sướng. Chính là nàng cái gì cũng chưa làm được. Trong lòng ảo náo trào dâng, cơ hồ phồng lên sắp nổ mạnh giống nhau làm tống nam nước mắt một lần lại một lần che lại đôi mắt. Chỉ là nàng vẫn luôn hung hăng cắn môi dưới, một tia động tính cũng không chịu phát ra, tùy ý hô hấp cơ hồ ngạch trụ, tùy ý nước mắt đã ràng rùa. Đường thuật đã làm tốt mấy trọng tính toán, nhất hư bất quá chính là cường sông ra đi, cùng bên ngoài thủ vệ nhóm sống mái với nhau một hồi, hắn còn sẽ sợ loại này cấp bậc chiến đấu sao. Nên chuẩn bị chuẩn bị ở sau hắn đã làm lâm chiêm chuẩn bị tốt, cho dù là tối nay bại lộ thân phận nên kế hoạch tốt nhất hư ứng đối bọn họ cũng không phải không có làm hảo chuẩn bị. Chỉ là, hiện tại Nguyên Tiểu Lâm cùng cái kia tựa hồ là cố tình tiểu cô nương tình huống, đều thật sự là không quá thỏa, Tống Nam bởi vì Nguyên Tiểu Lâm cũng là nghiêm trọng phân thần, phòng trừng sức chiến đấu. Đại suy giảm cũng là tốt đi. Thông do ống dẫn liền tại đây. Cho ta mở ra. Đông nhiên vang lên một cái tiếng gọi ấm ý, nháy mắt làm vài người tâm đều nắm lên. Ngay sau đó, Tiếp theo nháy mắt, hai tiếng trầm trọng thiết khí va chạm vách tường thanh âm liền từ phía trước vang lên, đường thuật đồng tử bỗng nhiên co dù lại, những người đó muốn tệ này phiến diệp cửa sổ tiến vào thông gió ống dẫn. Chính là, còn không đợi hắn bên này lo lắng nên như thế nào hành động thời điểm, trong lòng ngực hắn nguyên tiểu lâm bỗng nhiên đột nhiên một cái cứng cỏng, tiếp theo nháy mắt, lập tức cả người kịch liệt run rẩy lên. Tống nam tay run lên, trong tay bình nước lập tức cầm rơi xuống. Ở hoàn toàn thiết chất thông gió ống dẫn trung tạp ra một cái thật lớn tiếng vang Trong nháy mắt, bên ngoài thanh âm tất cả đều lặng im một cái trước mắt Chỉ nghe ẩm thanh âm, không ngừng ở thông gió ống dẫn nổi tiếng vọng Nhưng là cũng chính là nháy mắt, bên ngoài thanh âm lại lần nữa đống nhiên vang lên Dị năng tiểu tổ chuẩn bị cho ta công kích Đường thuật đem nguyên tiểu lâm đưa vào tống nam trong lòng ngực Lắc mình về phía trước, trong tay dị năng đã tụ tập Một đoàn thật lớn hỏa cầu đống nhiên nhằm phía phiến diệp cửa sổ. Bởi vì mới vừa rồi bên ngoài người đã cậy động một hồi, hơn nữa đường thuật này cường đại đánh sâu vào, vốn là có chút buông lỏng phiến diệp cửa sổ lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Thật lớn hỏa cầu ở bay ra thông gió ống dẫn trong nháy mắt liền lập tức nổ tung, tứ tán bay vụt hỏa tinh lập tức đem bên ngoài tới gần thông gió ống dẫn khẩu người tất cả đều bao phủ lên. Bởi vì đường thuật lần này xuống tay không lưu tình chút nào. Hỏa cầu bên trong hỗn loạn đại lượng màu tím lam dị trùng ngọn lửa, giờ phút này đem những người đó vây quanh lên, cơ hồ liền đã không có sống sót khả năng. Trong lúc nhất thời, tự nhiên chỉ có thể nghe thấy bên ngoài quỷ khóc sói gào thanh âm. Đường Thụy theo sát hướng với quả cùng Tống Nam bên người vọt qua đi, trong tay lôi điện áp xúc thành đoàn, tựa như Tống Nam lúc trước nhắc nhở hắn như vậy, vô hạn áp xúc lôi đoàn, ở bay vụt sau khi ra ngoài đống nhiên nổ tung. Lôi đoàn tạc nước uy lực muốn so đơn cổ lôi điện uy lực lớn rất nhiều. Đường thuật đường Thụy hai huynh đệ tất cả đều là tam giai dị năng giả, chẳng những là hai người bản thân chính là lực công kích cực cường hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng, đường thuật càng là dị trùng ngọn lửa cực kỳ cường đại, giờ phút này liên thủ, bên ngoài cấp thấp dị năng giả nhóm cũng chỉ có thể bị đánh. Nhưng là bọn họ cũng có chính mình khó xử, đó chính là không thể dễ dàng lao ra này thông gió ống dẫn thông thông khoái khoái chiến một hồi lúc sau nhanh chóng chạy trốn. Nếu bọn họ lao ra đi, chiến đấu bên trong tình huống thay đổi trong ngáy mắt, bọn họ căn bản không thể bảo đảm, có phải hay không sẽ ở bất đắc dĩ tình huống lệch khỏi quỹ đạo này thông do ống dẫn vị trí. Mà lúc này nguyên tiểu lâm tình huống khám ưu, tống nam căn bản vô tâm chiến đấu, mà kia cố tỉnh tình huống cũng không phải thập phân hảo. Bọn họ nếu rời đi này thông do ống dẫn, không thể nghi ngờ là đêm này ba người bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Tống Nam. Tỉnh lại lên. Chúng ta muốn lao ra đi. Đường thuật một bên chiến đấu, một bên hướng về Tống Nam Hô. Chỉ là Tống Nam lúc này ôm Nguyên Tiểu Lâm, trong lúc nhất thời run rẩy không biết nên làm cái gì, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được đường thuật kêu gọi giống nhau, chỉ là không ngừng thấp giọng kêu gọi Nguyên Tiểu Lâm tên. Với quả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ phía sau nhẹ nhàng thò qua tới, đồng nhiên túi người ghé vào Nguyên Tiểu Lâm chót mũi người người trong tay nắm lấy nguyên Tiểu Lâm thủ đoạn mạch đầu, đồng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu Nam, ngươi không phải sợ, Tiểu Lâm không có đại sự. Với quả nói nói khẳng định, Tống Nam cơ hồ là lập tức ngẩng đầu, vô cùng kỳ ký nhìn với quả. Bởi vì ánh lửa cùng lôi quang không ngừng lòng lánh, với quả vẫn là rất dễ dàng thấy rõ Tống Nam biểu tình, ngươi nói Tiểu Lâm không có việc gì. Kia nàng tại sao lại như vậy? Nàng run đến thật là lợi hại. Cả người đều là mồ hôi lạnh, băng lạnh léo Như thế nào sẽ không có chuyện Tống Nam thanh âm vạn phần nhẹ nào Với quả trầm mặc một lát, dối tay xoa Tống Nam mặt Chỉ là với quả tay cũng run rẩy thực Hơn nữa cũng là bị mồ hôi lạnh súng nước lòng bàn tay Loại này lạnh lẽo nháy mắt lệnh Tống Nam cả người dùng mình ngươi xem, ta cũng là giống nhau, không có sự tình Với quả ý cười thanh thiện Nếu không phải Tống Nam có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được nàng run rẩy cùng lạnh lẽo mồ hôi lạnh, cơ hồ không thể tưởng tượng, này cư nhiên là dường như không có việc gì với quả. Bởi vì chúng ta này đó thực nghiệm thể đều sẽ bị tiêm vào dược tể, này đó dược tể kỳ thật là thực tổn thương chúng ta thân thể, đau đớn cũng thập phần mãnh liệt. Ta kỳ thật trước kia cũng chịu đựng không được, nhưng là rốt cuộc phía trước ở chỗ này đã có chút thích ứng, run rẩy cùng mồ hôi lạnh bất quá là thân thể tự nhiên phản ứng thôi. Tiểu Lâm tiểu Lâm rốt cuộc con nhỏ, chỉ cần không hề tiêm vào d dự vật, sẽ tốt. Tống Nam chỉ cảm thấy với quả thanh âm càng ngày càng không, càng ngày càng xa, tựa hồ trước mặt miệng trương đóng mở hợp chính người nói chuyện cũng không phải nàng giống nhau. Dưa vật, đau nhức, ngại chịu, nhẫn qua đi, thích hướng nay đó từ ngữ vì cái gì muốn xuất hiện ở nguyên tiểu Lâm trên người. với quả nhẹ nhàng vơ tay, đem nguyên tiểu Lâm ôm qua đi, Tống nam ngón tay khuất ruối vài cái, Chỉ khó khăn lắm câu lấy Nguyên Tiểu Lâm góc áo lại vô lực đem nàng ôm trở về. Mất đi Nguyên Tiểu Lâm ôm ấp, Tống Nam chỉ cảm thấy trong lòng không còn, tựa hồ cũng cảm nhiễm cái loại này đau nhức giống nhau, cả người bỗng nhiên cuộn tròn run rẩy lên. Hết thể đều sẽ tốt, ngươi phải tin tưởng Tiểu Lâm. Với quả thanh âm tiếp tục vang lên, bên ngoài rung trời nổ mạnh, thê lương kêu gọi thanh âm, tựa hồ đều hoàn toàn vô pháp che lại với quả có chút thanh lánh suy yêu âm sát. Vẫn cứ một chữ không lầm rót vào tống nam lô thai, ngươi vẫn luôn muốn cứu nàng. Hiện tại cứu đến một nửa, ngươi không nghĩ mang nàng về nhà sao? Về nhà. Tống nam mãnh liệt run rẩy thân thể đống nhiên yên lặng ở, đầu gắt gao mà dán ở thông gió ống dẫn trên mặt đất, lạnh băng một mảnh, vừa lúc làm nàng tâm hoàn toàn bình tĩnh lại. chương 122 tống nam bùng nổ. Đúng vậy, tống nam có chút bừng tỉnh rũ đầu. Nàng là muốn mang tiểu lâm về nhà. Như thế nào còn có thể tại nơi này lãng phí thời gian đâu Tiểu lâm nhất định phi thường chán ghét nơi này đi Như vậy một cái âm u Văn mẹo Dơ bẩn địa phương Nơi này tồn tại, căn bản chính là tội ác đi Tống nam nhẹ nhàng thở ra một hơi Trong nháy mắt, cả người đều bình tĩnh xuống dưới Với quả vừa muốn buông tâm Đồng nhiên cảm giác được một tia khác thường Đồng tử nháy mắt hơi co lại Tống nam làm sao vậy ở các nàng phía trước đường thuật cùng đường thụy đang ở chiến đấu bên trong. Tuy rằng bên ngoài dị năng giả nhóm tất cả đều cùng bậc không cao, trước mắt mới thôi, cũng bất quá 5 cái nhị dai dị năng giả ở bên ngoài, mà nhị dai cùng tam giai cùng bậc trên lệnh, đường thuật cùng đường thụy ứng đối cũng còn xem như nhẹ nhàng. Chỉ là, thời gian ở 1 phút 1 giây quá khứ, bọn họ hai cái dị năng lại không phải có thể quần quận không ngừng xuất hiện, liền tính là tam giai dị năng giả cũng sẽ có dị năng hao hết thời điểm. Chỉ là phía sau đối thoại, bọn họ cũng đại khái nghe xong cái 78, đối này viện nghiên cứu hắc ám cũng là có chút khó có thể bình ổn tức giận. Chỉ là tại đây nguy hiểm lập tức, bọn họ vẫn là hy vọng Tống Nam có thể chạy nhanh tỉnh lại lên, ít nhất, cũng muốn chạy nhanh trước hết nghĩ biện pháp chạy đi a Liên ở đường thuật cảm thấy, cần thiết nếu muốn biện pháp chạy nhanh đánh thức Tống Nam thời điểm, phía sau với quả tiếng kinh hô đã truyền đến. Tiểu Nam nàng thanh âm cũng không phải chính mình ngưng hẳn, mà là bị bỗng nhiên bao phủ giống nhau, như là mai một giống nhau. Vì cái gì là mai một thanh âm? Đường Thuật không đợi nghĩ kỹ vấn đề này, bỗng nhiên phát hiện, như thế nào bỗng nhiên như vậy an tĩnh, cơ hồ là chậm động tác giống nhau. Đường Thuật chậm rãi quay đầu đi xem Đường Thụy, chỉ nhìn đến Đường Thụy cơ hồ là vặn vẻ mặt giống nhau, nỗ lực đối hắn há mồm không tiếng động kêu cái gì, vì cái gì không nói lời nào đường thuật tại đây ngắn ngủn vài giây bên trong lâm vào một cái quỷ dị hoàn toàn tinh âm trạng thái bên trong nhưng là cái này trạng thái cũng cũng chỉ có ba giây mà thôi 3 giây một quá nháy mắt nổ mạnh giống nhau dũng mãnh vào thanh âm thiếu chút nữa không làm đường thuật màng thai chân phá tiếng nổ mạnh khóc tiếng la tiếng đánh hết thể hết thảy thanh âm đồng thời bằng đại đề si ben dũng mãnh vào đường hộ sĩ lô thai đường thuật trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây càng mới vừa hắn là làm sao vậy. Nhưng là với quả thanh âm lại lần nữa vang lên, lại làm đường thuật hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Tiểu Nam. Không cần. Với quả tiếng la, khiếp sợ nhiều hơn khủng hoảng, là đã xảy ra cái gì? Không cần cái gì. Đường thuật chậm rãi quay đầu đi xem, cố tình ôm nguyên tiểu lâm nhìn Tống Nam, mà Tống Nam. Đường thuật trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Tống Nam chính mình cũng không có cảm giác được chính mình có cái gì bất đồng. Nếu là ngạnh muốn nói chính mình có cái gì bất đồng địa phương, ân, Tống Nam nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy trong thân thể dị năng lưu động cảm giác dị thường tự nhiên. Hoàn toàn bất đồng tại đây trước, vẫn luôn có chút trệ sắp cảm giác. Giờ phút này nàng, cảm giác chính mình càng như là, về tới kết trước, tứ giai đỉnh trạng thái. Trọng sinh tới nay, nàng dị năng vẫn luôn đều ở vào siêu phụ tải sử dụng trạng thái, vì chính là có thể mau chóng trở lại tứ giai đỉnh trạng thái, sau đó. Càng tiến thêm một bước Loại này tăng lên dị năng biện pháp Kỳ thật là kiếp trước tống nam chính mình tổng kết ra tới Mỗi khi dị năng ở trình độ nhất định nội hoàn toàn hao hết Chờ dị năng lại lần nữa khôi phục sau Tống nam tổng hội cảm giác được Trong cơ thể dị năng đều sẽ có một tia tăng phúc Tăng phúc tuy nhỏ Nhưng là đối với nàng kim hệ dị năng tinh hạch Kỳ thiếu trạng thái tới nói Rồi bỏ chân lại tiểu cũng là thịt A Cho nên ở kiếp này Cho dù là tống nam biết Có tinh lọc giếng nước nơi tay, nàng muốn hấp thu nhiều ít tinh hạch tăng lên dị năng cũng không có vấn đề gì, Tống Nam vẫn cứ đang không ngừng sử dụng loại này dị năng tiêu hao phương thức, tới đạt móng chính mình dị năng. Nhưng là, nàng rốt cuộc vẫn là không đạt được tứ giai đỉnh tiêu chuẩn. Kiếp trước đối với dị năng sử dụng cảm giác, sớm đã ở tứ giai đỉnh trình độ vô cùng biết rõ. Đương nhiên muốn từ đầu bắt đầu, kỳ thật là rất có chút không thói quen. Mỗi một lần trong chiến đấu dị năng phát ra Dị năng khống chế, đều cùng kiếp trước cơ hồ tùy tâm sở dụng sử dụng phương thức hoàn toàn bất đồng, nàng cần thiết muốn cố định dị năng phát ra lượng, tùy thời cảnh giác chính mình dị năng sử dụng trình độ. Ở trình độ nhất định thượng, là thực hao phí tâm lực. Mà ở lúc này, nàng cư nhiên cảm giác được, giờ phút này dị năng vận chuyển, cư nhiên cùng kiếp trước giống nhau thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, thậm chí là phi thường no đủ, vượt qua nàng sở hữu cảm quan không chế giống nhau dư thừa cường đại. Tống Nam nằm ở trên mặt đất, đông nhiên nhẹ nhàng cười ra tiếng Giờ phút này Tống Nam hoàn toàn nghe không được đường thuật bọn họ tiếng gọi ở mỹ Giờ phút này nàng lòng tràn đầy đều là một cái ý tưởng Sắt Nếu kích động năng lượng như vậy manh liệt, nàng không bằng Liên vi nguyên tiểu lầm, sắt một hồi đi Tống Nam trong tay năng lượng kích động, gần rán sát ở kim loại ống dẫn thượng Nháy mắt, đem toàn thân năng lượng cổ động lên Đường thuật mấy người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa, giao động kịch liệt năng lượng lập tức từ bên người gào thét dũng quá, chấn đến bọn họ hoàn toàn vô pháp hô hấp. Kim loại dị năng năng lượng đem kim loại ống dẫn thuận kim vô hạn kéo dài đi ra ngoài, một mặt đột nhiên bắn nhanh suất từ ngoại, bên kia lại là năng lượng thông qua này kim loại ống dẫn không ngừng kéo dài tới, thiết nhập, trực tiếp cùng này đóng viện nghiên cứu hàng rào điện hệ thống mạch điện liên nhận được cùng nhau. Kéo dài xuất tường ngoại kia một bộ phận, trực tiếp ở bắn ra vách tường khi hóa thành hàng ngàn hàng vạn kim loại ti, đồng nhiên bao phủ bên ngoài những cái đó dị năng giả. Lúc này đây kim loại ti, hoàn toàn bất đồng với tống nam phía trước bất luận cái gì một lần kim loại ti. Cương độ, nhận độ đều đạt tới một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng độ cao, bên ngoài những cái đó vốn chính là cấp thấp dị năng giả nhóm, tại đây kim loại ti công kích dưới, cơ hội hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Treo cổ. Đâm. Cơ hội là nghiêng về một bên huyết tinh tàn sát, Tống Nam hoàn toàn chính là ở tàn sát này đàn dị năng giả nhóm. Đường thuật, đường thụy với quả ba người gần như khiếp sợ nghe bên ngoài đống nhiên hoàn toàn biến mất rất chiến đấu thanh âm, thay thế, lại là vô cùng lệnh người hoảng sợ tiếng kêu cứu cùng thống khổ tiếng gọi ẩm ý cái loại này tứ chi đức gây rơi xuống đất trầm đục thanh, một tiếng một tiếng kích thích bọn họ màng thai, làm cho bọn họ khiếp sợ mà sợ hãi. Tống Nam. Đây là Tống Nam thực lực. Ba người cơ hồ là không thể tưởng tượng nhìn về phía Tống Nam. Tống Nam lại vẫn cứ nằm ở trên mặt đất, gắt gao nhắm hai mắt, trên mặt lại mang theo một mặt kỳ dị tươi cười. Giờ phút này Tống Nam, tâm tư hoàn toàn đắm chìm ở kim loại dị năng truyền lại trở về tin tức. Nàng đã đem dị năng hoàn toàn liên nhận được chỉnh đống kiến trúc hàng rào điện bên trong. Cho dù là chỉ ở đầu cuối liên tiếp lại từng người phân tán ngầm 6 tầng bí mật phòng nghiên cứu, tống nam cũng đều dùng tới toàn bộ năng lượng, đưa bọn họ toàn bộ thăm đến giành mạch. Kim loại năng lượng ở nơi nào gặp tắc, lại là ở nơi nào chống trải không gian chung đi trước, năng lượng gặp cái gì vật thể, là vật còn sống vẫn là vật chết, là sinh mệnh thể vẫn là tang thi thể, mỗi một khu vực năng lượng hay không cùng một khác khu vực năng lượng hoàn toàn chia liễ, hay là có thể giao nhau liên tiếp. Đủ loại. Tống Nam hoàn toàn căn cứ năng lượng phản hồi, tiến hành rồi vô cùng tinh tế si cha. Giờ phút này ở nàng trong đầu, toàn bộ viện nghiên cứu cấu tạo, đều hình thành một cái khác loại thấu thị phản hồi. Giống như là nàng bị thương phía trước, từng ngắn ngủi xuất hiện quá, cái loại này kỳ diệu tinh thần hệ dị năng giống nhau, Tống Nam cơ hồ có thể đem toàn bộ viện nghiên cứu đều cảm giác đến rõ ràng. Thậm chí, ở môi trong ngáy mắt, Tống Nam cơ hồ cảm thấy chính mình lại nhìn đến những cái đó cảnh tượng giống nhau. Có phải hay không thuyết minh, nàng lúc này vận dụng kim hệ dị năng phương pháp, kỳ thật chính là cùng nàng nguyên bản vận dụng tinh thần hệ dị năng phương pháp không có sai biệt, cùng ra căn nguyên đâu. Lại là không phải thuyết minh, nàng lúc này có thể ở trong nháy mắt nhìn đến này đó cảnh tượng, ngày sau, nàng tinh thần hệ dị năng cũng có khôi phục khả năng đâu. Tống Nam nhẹ nhàng hơi thở, nếu là như thế này, kia thật đúng là, Thật tốt quá. Tùy tâm mà động dị năng, ở đồng thời phát động, một cái chớp mắt chi gian, liền đem tống nam trong cơ thể bàng bạc kích động sở hữu dị năng, đều nháy mắt rút cạn. Toàn bộ viện nghiên cứu, không hề để sót chỗ, sở hữu không gian bên trong, đều bị tống nam kim hệ dị năng đống nhiên cát, xuyên thấu, tràn ngập. Nếu đường thuật bọn họ lúc này có thể xem tới được này viện nghiên cứu nội tình hôn nói, nhất định sẽ khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm. Mỗi một phòng đều là giống nhau, kim loại từ ổ điện, lều đèn trần tuyến, vách tường chốt mở chờ ra điên cuồng trào ra, ở trào ra nháy mắt, hóa thành kim loại ti, kim loại đao, kim loại nhận điều. tại đây một cái không gian bên trong mảnh lực cát, đâm, khúc cuốn. Thậm chí ở nào đó phòng bên trong, còn có thể lớn nhất hạn độ bảnh trướng kim loại thể tích, đem cái này không gian hoàn toàn tràn ngập lên. Kim loại ti nhận độ cực cường. Đồng thời nó độ cứng cùng sắc bén trình độ lại hoàn toàn không thể so kim loại đao cùng kim loại nhận điều kém. Một bên tùy ý ở vị trí không gian nội càng quét, một bên lại vô tình đem sở xúc chi vật hoàn toàn cắt Bất luận gặp được cái bàn ngăn tủ chờ ra cụ, hay là gặp được chai lọ vại bình các loại thí nghiệm khí giới, thiết bị, hay là gặp được thực nghiệm thất bại bọn quái vật hình dạng đáng sợ quái thu nhóm, tống nam dị năng giống nhau vô tình cắt ma xuống, đoạt lại một mảnh lại một mảnh sinh mệnh. Chẳng sợ là người. Tống Nam giờ phút này trạng thái quá mức huyền diệu, nàng giống như là một cái cao cao tại thượng thẩm phán giả, đem những cái đó con kiến giống nhau sinh mệnh vô tình nghiền áp. Nàng tưởng như thế nào hủy diệt, liền đi như thế nào hủy diệt, như vậy tuyên án tử vong giống nhau cảm giác, thật là quá thần kỳ. Chỉ là nàng lúc này vẫn là nằm ở kia kim loại ống dẫn bên trong, vẫn không nhúc nhích cuộn tròn. Đường thuật vài người chỉ cảm thấy dưới chân một trận mãnh liệt đông đưa mà Tống Nam lại vẫn cứ không chút sức mẻ nằm ở nơi đó. Thẳng đến qua gần 3 phút mãnh liệt chấn động, đường thuật đám người rốt cuộc không cảm thấy dưới chân đông đưa là lúc, đông nhiên cảm thấy bên ngoài cư nhiên một mảnh yên tĩnh. Đường thuật vội vàng thăm dò đi ra ngoài, vừa thấy, liền hoảng sợ. Này nơi nào vẫn là viện nghiên cứu vị trí. Rừng cây xanh úm tươi tốt, thậm chí còn có một mảnh ngã xuống đất màu trắng hàng rào, mà bọn họ vị trí kim loại ông dẫn cứ như vậy ngang qua trên mặt đất. Đường thuật chui ra ống dẫn, quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai like này ống dẫn đã kéo dài vô hạn chiều dài, căn bản không phải còn ở viện nghiên cứu trong phạm vi. Đường thuật vội vàng đem ôm nguyên tiểu lâm với quả đi trước túm ra tới, ngay sau đó, là đường thụy ở phía sau, đem hôn mê tống nam ôm ra tới. Vài người hai mặt nhìn nhau, nhìn tống nam, đều có một ít khiếp sợ. chương 123 biến dị thú bạo động, A Nam. Tỉnh tỉnh, A Nam. Đường thuật thanh âm ở bên thai vang lên, Tống Nam liều mạng mở to mắt, lại phát hiện căn bản làm không được. A Nam, Tiểu Lâm hiện tại không phải thực ổn định, người mau nhìn xem nàng. Đường thuật thanh âm lại lần nữa vang lên, Tống Nam chỉ cảm thấy hào xảo. Cái gì? Nguyên Tiểu Lâm. Nguyên Tiểu Lâm tình huống không tốt. Tống Nam đột nhiên mở hai mắt, còn chưa từng tìm được ánh mắt tiêu cự tay đã chuẩn xác không có lầm rồi hướng về phía nguyên tiểu lâm phương hướng tiểu lâm thế nào nơi nào không tốt tình huống thế nào với quả ôm nguyên tiểu lâm nhìn tống nam có chút thất tiêu ánh mắt còn có rồi hướng nguyên tiểu lâm đôi tay thượng còn vết máu loang lổ nhất thời cảm thấy đôi mắt bên trong đau sót đường thuật lập tức nắm lấy tống nam đôi tay tiểu lâm hiện tại thực không ổn định ngươi không thể lại ngất xỉu đi bảo trì thanh tỉnh chúng ta lập tức thoát đi bên này bọn họ bên trong Với quả vốn dĩ cũng đã lung lay sắp đổ, Nguyên Tiểu Lâm đã hôn mê bất tỉnh, nếu Tống Nam lại hôn mê qua đi, muốn thuận lợi trở lại xe khu thật đúng là có điểm khó khăn. Chuyến này kế hoạch bên trong, cuối cùng tiếp ứng là ở bên trong khu ngoại có xe chờ, bọn họ hiện tại khoảng cách bên kia khoảng cách còn rất xa, giờ phút này nếu là Tống Nam lại. Tống Nam một phen nắm lấy đường thoát tay, vội vàng ngự khi chỉ làm người nghe chua sót, trở về. Tìm Vân Phi Vân Phi có thể cứu Tiểu Lâm. Ngay sau đó, vung tay lên, đó là một chiếc xa hoa dịp rừng ở một bên, chúng ta lập tức trở về. Tống Nam thật sự quá kiên quyết, Đường Thuật cũng không do dự, trực tiếp đem Tống Nam ôm vào xe ghế điều khiển phụ, với quả cung theo sát đuổi kịp hậu tòa. Đường Thuật chuyển tới một bên điều khiển vị khi, phát hiện Đường Thụy cư nhiên còn đứng tại chỗ không có động, không cấm có chút cấp, á Thụy, mau, chúng ta đến chạy nhanh đi. Đường Thụy chỉ chỉ một bên kim loại ống dẫn, thứ này làm sao bây giờ? Đại thật xa từ phía Bắc viện nghiên cứu, vẫn luôn rỗi tới rồi nội khu phía Tây, này vượt qua gần cây số khoảng cách kim loại ống dẫn, không phải rõ ràng nói cho địch nhân bọn họ là từ đâu đi sao? Lại thuận xe cha cha tình huống khác, bọn họ bị phát hiện phòng trừng cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Đường thuật cũng là sửng sốt, trong xe Tống Nam đã giáng xuống cửa sổ xe, một cây kim loại ti vèo một tiếng vút ra trực tiếp đáp ở kia kim loại ống dẫn phía trên. Trong cơ thể dị năng đã còn thừa không có mấy, hiện tại Tống Nam sử dụng dị năng toàn bằng ý chí chống đỡ, chỉ là vì có thể cho chính mình chạy thoát nơi này kéo dài một chút thời gian, nàng cũng bất chấp khác. Kim hệ dị năng nháy mắt cổ độc lên, Tống Nam tay đột nhiên run rẩy một chút, tự đầu ngón tay bắt đầu, kim loại ti như lan tràn khai giống nhau, dọc theo kim loại ti leo lên thượng kim loại ống dẫn phương hướng, một chút hóa thành một mịn. Đường Thụy còn đang ngẩn người, Đường Thuật đã ngồi trên trong xe, còn nhìn cái gì? Chạy nhanh đi! Đường Thụy vội vàng chui vào trong xe. Đường Thuật một chân chân ga dẫm rút cuộc, xe đột nhiên nổ vang một tiếng, thẳng đến nổi khu ngoại tiến lên. Mà giờ phút này viện nghiên cứu phụ cận lại là một mảnh hỗn loạn. ở thông do ống dẫn ngoại chặn đường Đường Thuật đám người dị năng giả đội ngũ chỉ là bị phái ra tìm kiếm kẻ xâm lấn một nửa nhân số. bọn họ tuần tra thủ vệ tiểu đội chia làm nam, bắc hai cái phương hướng phòng vệ tuần tra, này một bộ phận người đó là phía bắc này một đội, mà một nửa kia người, còn lại là đem đông, nam hai cái phương hướng hoàn toàn vây quanh. Ở Tống Nam dị năng bùng nổ nháy mắt, bên này chỉ mơ hồ nghe được phía bắc truyền đến chiến đấu thanh âm, dẫn đầu người vội vàng liên hệ phía bắc tiểu đội dẫn đầu. Nhập cổ Âu thức thật sự gặp kẻ xâm lấn, bọn họ cũng hào lập tức chạy tới nơi chi viện. Tuy rằng, bọn họ kỳ thật thực tự tin, Ở viện nghiên cứu như vậy cường đại dị năng giả đội ngũ nghiên áp hạ, lại có ai có thể còn có phản kích chi lực đâu. Không ai nghĩ được, Tống Nam thế nhưng ở đâu trong ngay mắt, bộc phát ra siêu việt kiếp trước tứ dai thực lực, ở bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng dưới tình huống, liền tiến hành rồi một lần hoàn toàn tàn sát. Phía Nam tiểu đội dẫn đầu phát hiện như thế nào đều liên lạc không thượng phía Bắc tiểu đội dẫn đầu, do dự một thời gian, người này làm cái quỷ gì đâu. Hai người đều là viện nghiên cứu tuần vệ đội chính phó đội trưởng, cái này phó đội đối chính mình vị trí mơ ước đã lâu hắn là biết đến. Chỉ là, hôm nay viện nghiên cứu phát sinh cũng không phải là việc nhỏ, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là muốn cùng chính mình chơi một tay âm. Lại hoặc là, hướng chỗ hỏng suy nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này gặp được nguy hiểm. Vừa mới chiến đấu thanh âm, tuần vệ đội chính đội trưởng lập tức quyết định, trước hết mời kỳ một chút thượng cấp hảo. Vô Tuyến Điện lập tức thay đổi một cái kênh, vốn tưởng rằng hôm nay đồng dạng trực ban quan trên hẳn là sẽ cho hắn hạ đạt một cái chỉ thị, lại không nghĩ rằng đô đô tiếng vang ước trừng vang lên một phút, thế nhưng không hề tín hiệu chuyển được. Lúc này chính đội trưởng mới chân chính có một tia điểm xấu cảm giác, lập tức chỉ vào bên người bốn người hô: "Các ngươi lập tức đi viện nghiên cứu, đi liên lạc thật nhìn xem có tình huống như thế nào, thuận tiện hướng Dương trưởng khoa xin chỉ thị một chút, kế tiếp hành động có cái gì Tân Chỉ Huy?" Hắn vô tuyến điện không thông. kia bốn người lập tức túi chào xuất phát, chính đội trưởng lại đối với này tuần vệ đội hô. Đệ tứ tiểu tạo đội hình lập tức cùng ta xuất phát, chi viện bắc tuyến thủ vệ đội. Chỉ là bọn hắn kéo ra thủ vệ tuyến thật sự quá dài, đệ tứ tiểu tạo đội hình người ước chừng kéo 5 phút mới rốt cuộc gom đủ. Chính đội trưởng sắc mặt khó coi khẩn, vẫn cứ không nghĩ lại hôm nay nhiều như vậy biến cố ban đêm lại nhiều phát cái gì hòa khí. Liền muốn mang theo này một tạo đội hình đi bắc tuyến nhìn xem tình huống. Lúc trước phái hội viện nghiên cứu thông báo tin tức bốn người chung một người, lại cuốn một trận gió bay nhanh vọt trở về, bước chân hốn độn hơn nữa đầy mặt kinh hoàng Chính đội trưởng trong lòng bất an trong nháy mắt mở rộng, lạnh giọng hô, muốn các ngươi hội viện nghiên cứu. Người trẻ về tới làm cái gì? Đội! Đội trưởng! Viện nghiên cứu có biến dị thú bạo động? Ít bốn hào đã bị cuốn đi vào. Ngài mau đi xem một chút tình huống đi. Tới báo tin người này sắc mặt xanh mét, hắn là rõ ràng thấy được ít bốn hảo là như thế nào bị quân tiến kia ám sắc thật lớn lưu động tứ chi bên trong, bất qua trong nháy mắt, ít bốn liền không có kêu cứu thanh âm, khẳng định chính là đã chết. Chính đội trưởng dọa ngây người trong nháy mắt, như thế nào? Như thế nào sẽ có biến dị thú bạo động? Đệ tứ tạo đội hình, cùng ta hồi viện nghiên cứu. Chính đội trưởng có chút run rẩy thanh âm lạnh giọng hô một câu, dưới chân, lại cố tình lui một bước, trên mặt trần chờ cùng sợ hãi rõ ràng, tất cả mọi người nhìn ra được tới. Đệ tứ tạo đội hình 20 người, đều hai mặt nhìn nhau, chỉ là trưởng quan không đi, bọn họ cũng là do dự thực, rốt cuộc muốn hay không xuất phát. Hơn nữa, là đi phía bắc chi viện, vẫn là hồi viện nghiên cứu A. Chỉ có chính đội trưởng trong lòng mới hiểu được, hắn giờ phút này do dự là vì cái gì. Viện nghiên cứu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố biến dị thú, ngày đó bình thường tuần vệ binh nhóm nơi nào sẽ biết. Bọn họ bất quá là ở trên lầu viện nghiên cứu bên trong, may mắn đạt được dị năng người thôi. Viện nghiên cứu chân chính bí mật, tất cả đều dưới mặt đất cất giấu. hắn cũng là trở thành tuần vệ đội chính đội trưởng lúc sau, mới hiểu biết một chút ngầm viện nghiên cứu sự tình. Có như vậy một lần cơ hội, tiến vào ngầm 4 tầng phòng nghiên cứu hắn, là giành mạch kiến thức qua. Những cái đó chiết cây đáng sợ biến dị thú nhóm, thực lực rốt cuộc là cơ nào đáng sợ. Hơn nữa, còn có một cái người tồn tại, cái kia đồng dạng bị chiết cây biến dị thú thân thể người, cơ hội là nhẹ nhàng động thủ, liền có thể đem những cái đó áo giáp ra cứng rắn biến dị thú xé thành hai nửa. Đối, đó là một cái con báo thân thể người. Chính đội trưởng trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số đáng sợ ý niệm, nếu là cái dạng này biến dị thú nhóm bạo động. Bọn họ còn sẽ có đường sống sao. Chỉ là, ở cái này thời gian, hắn cần thiết phải đi về nhìn xem viện nghiên cứu tình huống. Hắn vạn phần xác định, nếu những cái đó biến dị thú nhóm thật sự bạo động, hắn liền tính là hôm nay chạy ra đi, cũng chỉ sẽ bị chết thảm hại hơn thôi. Bất luận là thịnh kinh căn cứ cao tầng, vẫn là viện nghiên cứu cao tầng nhóm, đều sẽ không bỏ qua hắn cái này là binh. Chính đội trưởng đông nhiên nuốt một ngụm nước bọn, cắn răng giống nhau, kiên định nói, Đệ tứ tạo đội hình các chiến sĩ Cùng ta hồi viện nghiên cứu Đệ tam tạo đội hình tiểu đội trưởng Phái người đâu đi bắc tuyến xem xét tình huống Là Từ một bên phòng vệ tuyến Đệ tam tạo đội hình tiểu đội trưởng lập tức lớn tiếng đáp Chính đội trưởng một phen tun chặt trở về báo tin người nọ cổ áo Xảy bước hướng đi viện nghiên cứu phương hướng Đệ tứ tạo đội hình các chiến sĩ lúc này mới tất cả đều đổi kịp chính đội trưởng Hướng về viện nghiên cứu đi qua đi Chỉ là này bình thường nhìn như bình thường một đoạn đường, chính đội trưởng lúc này lại đi vô cùng dài lâu mà gian nan, với hắn mà nói, đi đối mặt cũng biết nguy hiểm, mới là nhất dày vò sự tình. Viện nghiên cứu trên lầu tình huống còn hảo, chỉ là mặt đông một bên tiểu lâu, cư nhiên hoàn toàn đen đi xuống, trong đại sảnh cũng là một mảnh hát ám. Chính đội trưởng ly đến thật xa, liền nhìn đến hắn vừa mới phái trở về bốn người chung mặt khác hai người, không thấy cái kia hiển nhiên nên là bị quân tiến viện nghiên cứu ít 4 chỉ là lúc này hai người kia lại đều là run run rẩy rẩy cách viện nghiên cứu đại môn rất xa căn bản không dám tới gần nửa phần các ngươi hai cái đứng ở đây là muốn làm sao chính đội trưởng đống nhiên một tiếng tiếng hô sinh sôi dọa bọn họ hai người nhảy dựng rõ ràng là hai cái cao lớn đại nam nhân lúc này lại run như run rẩy thiếu chút nữa tất cả đều đôi ngồi vào cùng đi đội Đội trưởng, quay đầu phát hiện là đội trưởng nhà mình tới, hai người lập tức giống tìm được người tâm phúc giống nhau vọt lại đây, liền kém ôm chính đội trưởng khóc lớn lên. Đội trưởng, biến dị thú bạo động, là biến dị thú bạo động A. Trong đó một người thân giọng nói hô, như vậy thô trang tư chi, vèo một chút liền hiện lên đi ít 4 lập tức đã bị cuốn đi vào, cơ hồ là lập tức liền không có thanh nhi A đội trưởng. Bên trong thật là đáng sợ. Cái gì biến dị thú? Các ngươi thấy rõ không? Chính đội trưởng cũng không biết là chính mình cũng sợ tới mức run lên lên, vẫn là bị hai người lay động, chỉ là thân thể ở không được đong đưa, cái gì hát ảnh, ít bốn một câu kêu cứu đều không có sao. Hai người kia, cùng lúc trước trở về báo tin kia một người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời liền khóc kêu đều quên mất, thẳng đến chính đội trưởng sắp bạo khiêu tới mắng bọn họ, trong đó một người mới có chút không dám xác định nói, chúng ta không có thấy rõ. Chỉ là kia hắc ảnh ở bên trong du tẩu thật lâu. Nhìn rất giống Sà A đội trưởng. Đối, chính là Sà. Khẳng định là một cái siêu cấp thô siêu cấp đại biến dị sà. dọa phá Gan ba người trụ nháy mắt khẳng định gật đầu, dáng vẻ kia khẳng định là biến dị sà. Chương 124 Đàm Tổng giáng quân. Chính đội trưởng cơ hồ là Tráng Lá Gan, ở này đó tuần vệ đội viên đều theo sát ở sau người dưới tình huống từng bước một dịch hướng viện nghiên cứu đại môn. hắn nệnh bước, dùng dịch tới nói đều là khích lệ, không khách khi nói, kỳ thật hẳn là kêu đi một bước lui nửa bước. Dư lại nửa bước, vẫn là bởi vì phía sau đều là người, thật sự lui không được nguyên nhân. Như quy tốc giống nhau rốt cuộc dịch tới rồi viện nghiên cứu cửa chính khẩu, chính đội trưởng tâm cũng nhắc tới cổ họng, cơ hồ là tất cả mọi người có chút sau lưng lạnh cả người. Tại đây quỷ dị yên tĩnh ban đêm. Gió lạnh đưa bọn họ quần áo tất cả đều đánh thấu, băng lạnh leo dán ở trên người, lạnh đến trong lòng. Viện nghiên cứu đại môn là hai phiến cửa kính tạo thành, này cũng chính là, kia hai người vì cái gì có thể nhìn đến bên trong là có biến dị thú du tẩu tình hình nguyên nhân. Chính đội trưởng đứng ở khoảng cách cửa kính 2 mét khoảng cách, hít sâu một hơi, đồng nhiên đem trong tay đèn tin cường quang mở ra, hướng về cửa kính chiếu qua đi. Xuyên thấu qua có chút phản quang cửa kính. Mọi người vẫn là mơ hồ có thể thấy rõ ràng, nơi này căn bản không có cái gì biến dị xả sao. Mọi người tâm đều có chút thả xuống dưới. Chính đội trưởng cũng là thở nhẹ ra một hơi, thông thả di động đèn tin chiếu xạ phương hướng, cẩn thận quan sát tình huống bên trong, phát hiện trừ bỏ có chút trên mặt đất tàn lưu một đoàn đoàn vết máu bộ dáng địa phương. Toàn bộ viện nghiên cứu đại sảnh vẫn là rất bình thường bộ dáng A. Đèn tin quang mang không ngừng chuyển động, ở toàn bộ đại sảnh bên trong bắn phá đông nhiên xẹt qua một chỗ quỷ dị nổi lên vị trí. Chính đội trưởng ánh mắt đầu tiên không có thấy do, bởi vì cửa kính phản quang thật sự là quá nghiêm trọng. Chính đội trưởng không thể không lại gần hai bước, phía sau các chiến sĩ cũng đều chạy nhanh đi theo đội trưởng về phía trước hai bước. Chính đội trưởng trong tay đèn tin thay đổi mấy cái góc độ, rốt cuộc tìm được rồi một cái không phải thực phản quang vị trí. Nhìn kỹ đi, chính đội trưởng lập tức cả người đều cứng lại rồi. Vài giây lúc sau. Cơ hội là đống nhiên về phía sau ngã quỷ qua đi, đồng thời đem trong tay đèn tin hung hăng hướng về cửa kính tạp qua đi. Đệ tứ tạo đội hình lập tức xôn sao lên. Không chỉ là hiện tại đầy mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trải rộng chính đội trưởng thấy rõ đó là cái thứ gì ở ngoài, còn có 2-3 cá nhân, bởi vì ly đến tương đối gần, góc độ lại vừa vặn, cũng thấy rõ đó là cái gì. Này số lượng không nhiều lắm vài người bên trong, chỉ có một người còn có thể khó khăn lắm bảo trì chính mình mặt bộ biểu tình, không đến mức giống vài người khác giống nhau bị dọa phá lá gan giống nhau. Bên cạnh các chiến hưu cũng nhìn ra được vẻ mặt của hắn không đúng, vội vàng có người chạy nhanh tới hỏi, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Người này cười có vài phần run sợ, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, chỉ là ngữ điệu còn tính bình thường, cái kia ít bốn hào, hắn nửa cái đầu, còn trên mặt đất. Tức khắc, một mảnh ồ lên ít bốn hào thật sự đã chết. Vẫn là nửa cái đầu. Chính như người này theo như lời, chính đội trưởng lập tức sắc mặt lại Nam Kinh đi một tầng. Kia quỷ dị nô lên địa phương, đúng là ít bốn hào nửa cái đầu lô, từ mắt trái khung nghiêng hướng về phía trước phương, mai cho đến hữu cầm vị trí, chỉ còn lại có này một cái nghiêng nửa cái đầu, trên mặt đất trở thành một chỗ quỷ dị nổi lên. Nửa khuôn mặt, còn vừa lúc hướng về cửa kính phương hướng, bị ánh sáng nhất chiêu. Bạch dòng dòng cực kỳ khiêm người, duy nhất một con mắt trừng ra thật lớn, cơ hồ muốn bóc ra hốc mắt giống nhau. Phối hợp này đen như mực đại sảnh, hơn nữa bọn họ xem qua đi khi, xuyên thấu qua mủ sương pha lê phản quang, toàn bộ tình hình thoạt nhìn, đều là có thể gọi người dọa phá lá gan. Qua hảo sau một lúc lâu, chính đội trưởng mới từ từ phun ra một hơi, có chút tự tin không đủ thanh âm, ở một mảnh khe khẽ nói nhỏ bên trong vang lên, biến dị thú. Ai gặp qua biến dị thú chỉ ăn một nửa đầu. Nếu là bình thường, này sợ là muốn kêu ra tới chất vấn. Chỉ là lúc này, hắn thật sự là có chút dọa tới rồi, nói chuyện cũng có chút hưu khí vô lực. Đệ tứ tạo đội hình bên trong, một mảnh trầm mặc. Chính đội trưởng nắm nắm tay đầu, vừa mới cong eo đứng lên một nửa thân, một cái chiến sĩ liền giơ tay, có chút do dự báo cáo. Đội trưởng, ta đã thấy. Chính đội trưởng đứng lên động tác đều trần chờ trong ngay mắt. Người nọ vẫn cứ kiên trì nói, ta thật gặp qua. Một con đại điểu, ăn luôn ta cùng thôn một cái tiểu tử nửa cái đầu. Sau lại khả năng cảm thấy không thể ăn, cho nên ăn luôn một nửa, lại nhổ ra. nháy mắt, bên cạnh vang lên vài thanh nôn nôn nôn, nôn mửa thanh âm. Cái này tiểu chiến sĩ vẻ mặt dối rắm nhưng là vẫn cứ phi thường kiên trì nhìn về phía chính đội trưởng. Hắn thật sự nhìn thấy quá. Chính đội trưởng chỉ cảm thấy một trận vô lực. Kỳ thật bọn họ nhìn đến du tẩu biến dị xà, lại là tống nam kim hệ dị năng, ở siêu cường dị năng tăng phúc hạ, ở toàn bộ ngầm viện nghiên cứu cùng với nửa cái mà lên lầu tầng, đều thoát ra phẩm chất không đồng nhất kim loại thi, ở bọn họ nơi trong không gian tùy ý càng quét. Trong đại sảnh kim loại thi, hiện nhiên là phi thường thô tráng mấy cái, mới có thể ở trong đại sảnh lướt qua thời điểm, bị coi như biến dị xà du tẩu giống nhau. Mà kêu ít bốn hào chính là bởi vì chạm được kim loại ti, bị kim loại ti trực tiếp cuốn đi vào thân thể đều bị rào thành thịt vụn, chỉ có nửa cái đầu, bởi vì vị trí nguyên nhân dư lại một nửa rừng ở trên mặt đất. Mà chính đội trưởng cùng tuần vệ đội vô cùng lo lắng biến dị thú tình huống kỳ thật căn bản là sẽ không tồn tại. Bởi vì tại đây tràn ngập tội ác nghiên cứu ngầm viện nghiên cứu đã hoàn toàn bị tống nam kim loại ti treo cổ. Nếu là có người lúc này có thể hạ đến viện nghiên cứu ngầm. Chỉ biết kinh ngạc phát hiện, này viện nghiên cứu mặt đất cư nhiên không phải sàn nhà hoặc là gạch men sứ, xi măng, cư nhiên là thật dày một tầng thì băm. Đó là tống nam dị năng, đem toàn bộ có thể cắn nát đồ vật, tất cả đều rảo thành mi trạng. Chỉ là tống nam giờ phút này, lại là tình huống không phải thực hảo. Nàng cơ hồ là hoàn toàn oai ngồi ở ghế phụ ghế dựa chung, rõ ràng từ tinh thần đến thân hình đều có chút chịu đựng không nổi, lại vẫn là kiên trì vẫn luôn từ kính chiếu hậu nhìn nguyên tiểu lâm tình huống. Ánh mắt của nàng quá mức bình tĩnh, bình tĩnh làm mặt khác ba người đều có chút kinh hãi. Đường thuật bởi vì vẫn luôn đi đều là tương đối hẻo lánh đường nhỏ, cư nhiên liên tục khai 5 phút, đều không có gặp được một chỗ cảnh vệ cương. Chỉ là bởi vì xe tiếng vang, tại đây ban đêm thật sự là quá mức rõ ràng, hắn đã thấy được nơi xa xa xa lập lệ đèn xe, hướng về bọn họ xe phương hướng đuổi theo lại đây. phía trước đại lộ. Chúng ta cần thiết nhảy xe. Đường thuật đối vùng này địa lý đã nghiên cứu đủ đúng chỗ, tại hạ một cái quẻo vào chỗ, liền trên cơ bản có thể tiến vào một cái rộng mở chủ phố, mà bọn họ nhảy xe, chính là muốn cho mặt sau truy binh đuổi theo này xe chống mà đi, bọn họ tất có thể từ một bên chạy thoát. Xe vừa mới xông lên chủ phố, cũng đã nghe được mặt sau chuyển đến ô tô tiếng gầm rú, cùng với đèn xe lập lòe chiếu xạ qua tới quan mang. Đường thuật nhanh chóng quyết định mở ra xe chủ khống, hô, bên phải nhảy xe. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã phát tống nam từ phía bên phải càng ra cửa xe. Hậu toa đường thủy cũng là, tốn vơi quả cùng nguyên tiểu lâm nhảy đi ra ngoài. Cửa xe ở bị mạnh mẽ chấn động khai lúc sau lại hung hăng đạn trở về, quan đến gắt gao. Ma đường thuật, ở nhảy xe phía trước, liền đã đem xe chân ga dùng một cây gậy sắt chi ở, trừ phi nó đụng phải tường hoặc là không có xăng. Này xe là tuyệt đối sẽ không đỉnh. 5 người nhảy xuống xe về sau, lập tức lăn đến một chỗ ngõ nhỏ, nhanh chóng ở một bên bóng ma bên trong tàng hảo thân hình, lặng lặng chờ đợi mặt sau truy binh đuổi theo. Lại không nghĩ rằng, nguyên bản cho rằng chỉ có một đường truy binh, cư nhiên là từ ba phương hướng ước chừng tới 5-6 chiếc xe, tất cả đều đuổi theo đường thuật bọn họ bỏ rất xe chống mà đi. Gần nhất một chiếc xe, Cơ hồ chính là từ Đường Thuật mấy người ẩn thân ngõi nhỏ cách vách đường phố trung thoán lại đây, bọn họ chỉ cần chậm một bước, phòng trường liền sẽ bị Đường Trường phát hiện. Kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh lúc sau, Đường Thuật mấy người lúc này mới hướng về nội khu ở ngoài phương hướng tiếp tục chạy tới. Đường Thuật trực tiếp đem Tống Nam Bối ở sau người, mà Đường Thụy cũng chỉ có thể ôm nguyên Tiểu Lâm, với quả bước chân có chút lảo đảo, cũng còn tính bình thường theo ở phía sau. Tuy rằng nàng cũng rất muốn nói. Nàng vừa mới vừa qua khỏi dự kính, giờ phút này cũng là rất suy yếu sao. Một đường chạy như điên đến chắp đầu địa điểm, đường thuật bất quá nhẹ nhàng thổi một tiếng huyết sáo, giả tiểu hổ thân ảnh lập tức từ một bên cây cối chui ra tới. Đường đội, ta tại đây. Giả tiểu hổ lập tức liền muốn đi phát động xe, đường thuật lại liên tục xua tay, ý bảo giả tiểu hổ chạy nhanh trở về. Nội khu truy chúng ta người đã nơi nơi đều đúng rồi, chúng ta không thể lái xe trở về. Đường thuật dương dương đầu, ngươi có nha đầu này, chúng ta chạy nhanh trở về. Giả tiểu hổ ngơ ngác xem một cái với quả, với quả vội vàng hồi một cái tươi cười. Giả tiểu hổ lại gai gai đầu, ta không được. Ta còn là ôm tiểu lâm đi. Không đợi đường thụy kháng nghị, giả tiểu hổ đã vận khởi dị năng, siêu cao tốc độ trực tiếp từ đường thụy trong lòng ngực đoạt đi rồi nguyên tiểu lâm. Sau đó một luồng khói đuổi theo đường thuật thân ảnh chạy đi ra ngoài với quả nhìn đường thụy có chút sửng sốt bộ dáng, vội vàng liền chạy ra đi. một bên chạy, còn không quên đối đường thụy hô, ta còn có thể kiên trì, chúng ta đi nhanh đi. đường thụy sao có thể nhìn với quả như vậy chạy về đi, hai bước hơn một ngàn, đem với quả một túng vùng, liền bối ở chính mình phía sau, ta có người. nay tuyên ngôn, nói giống như là anh dũng hy sinh giống nhau, liệt sĩ giống nhau, lên ken hữu lực. với quả chỉ cảm thấy bị đường thụy này vùng. Toàn bộ xương cốt đều phải bị đâm nát, cố tình này tiểu tử ngốc cư nhiên còn vẻ mặt bi phẫn. Hai người từng người mang theo chính mình bất mãn, tốc độ cao nhất hướng về xe khu tiểu trung cư chạy về đi. Quấy dậy, lâm phó quân trường, một cái đầy mặt anh khí thiếu thanh niên quân nhân đứng ở tiểu trung cư ngoại, bốn chiếc ô tô đại đèn tất cả đều mở ra xác quang, đêm này thanh niên thân ảnh chiếu xạ cực kỳ tuấn lãng. Cũng đêm mới vừa mở cửa lầm chiêm hoàng đến mãn nhãn trắng xóa. Chỉ là Lâm Chiêm lại thấy rõ này thanh niên bộ dáng, lập tức thông dòng nói, nguyên lai là đàm tổng giám quân, như thế nào sẽ lại như vậy cao hứng thú, thiên đều không lượng liền tới đây, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng. Lâm Chiêm kéo dài quá âm cuối gái đúng chỗ ngựa đưa ra nghi vấn, trong đầu chung cảnh báo cũng đã đại tác phẩm, này thịnh kinh căng cứ tuổi trẻ tổng giám quân vẫn luôn cùng đường thụy như nước với lửa bọn họ đi vào căn cứ lúc sau càng là trực tiếp cùng đường thụy phía sau cốc lâu dài căn cứ trưởng kết thành đồng minh cùng này tuổi trẻ thiếu tướng thịnh kinh căn cứ tổng giám quân đam ấp trực tiếp trong đội lên này đam ấp hiện tại xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải chuyện tốt đam ấp nheo lên quai miệng lộ ra một cái cực khóc tươi cười rõ ràng đứng ở dưới bậc thang mặt lại phảng phất là trên cao nhìn xuống giống nhau nhìn lầm chiêm có chuyện gì cũng là ta cùng đường thụy nói thẳng Ngươi tính thứ gì? Lâm chiêm sắc mặt nháy mắt thay đổi. Chương 125 hai bên xung đột. Liên tính là có quan trọng sự tình muốn thương lượng. Đàm tổng giám quân, đêm không cần thiên không lượng liền tới như vậy. Lâm chiêm hí mắt, hẹp dài trong ánh mắt mịt mở quan mang. Hiển nhiên là đối này đàm ấp động sắc khí. Chỉ là trên mặt lại một chút nhìn không ra tới. Khiêu khích thay đổi một cái cách nói. Diều võ dương ngoài đi. Đàm ấp cười lạnh một tiếng. Ngươi lâm phó quân trường nói chuyện. Nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy trắng ra quá đi. Đam ấp cùng đường thụy không uống, đó là mặt thế phía trước liền bắt đầu sự tỉnh. Bất quá là đường thụy sau lưng còn có đến từ kinh thành đường ra, đặc biệt là cùng mẫu ca ca đường thuật. Trong quân thế lực luôn luôn đều rất cường ngạnh. Hắn đã sớm hỏi thăm quá này đường thuật bên người mấy cái người tài ba. Lâm Chiêm làm đường thuật phụ tá đắc lực. Hắn tự nhiên là nghiên cứu quá hắn tính cách. Lâm Chiêm, ngươi đừng cùng ta nhiều lời. Ta muốn gặp đường thuật, hiện tại, lập tức, lập tức. Đàm ấp chân dài một vượn, người đã xảy bước lên bậc thang, trực tiếp lướt qua lâm chiêm, một chân liền tướng môn đa văng, ngay sau đó xảy bước dạo bước tiến lên nhà ở. Đàm ấp người nháy mắt từ phía sau sông lên hai ba mươi hảo, tất cả đều không chút nào dừng lại lướt qua lâm chiêm, trực tiếp vọt vào chung cư. Lâm chiêm xoay người, vẻ mặt mặt vô biểu tình, bởi vì đưa lưng về phía kia xa làm vinh dự đèn. Vẻ mặt của hắn có vẻ ảm đạm rất nhiều. Nếu là quen thuộc Lâm Chiêm người giờ phút này ở đây, mới có thể nhìn ra được, Lâm Chiêm đã động sát khí. Này đám ấp, không thể không chết. Lâm Chiêm không giận phản cười, ở đám ấp thủ hạ đều vọt vào chung cư lúc sau, ngược lại là vẻ mặt thông dong đạm cười vào chung cư. Đám ấp một vọt vào môn, trực tiếp ở phòng khách trốn ngạc hành lang khẩu cùng giả cố tịnh đụng phải một cái đầy coi lòng. Người là ai? Giả cố tịnh còn ăn mặc một thân áo ngủ, ngồi dưới đất kinh ngạc kêu lên. Nàng cung đàm ấp đương nhiên cho nhau nhận được, chỉ là giờ phút này nếu là ở ngụy Trang thân phận, tự nhiên là muốn ngụy Trang rốt cuộc, chỉ có thể Trang làm không quen biết. Lâm chiêm từ ngoài cửa trầm rãi tiến vào, vừa lúc thấy như vậy một màn, ngự khí rất là khó có thể nắm lấy. Tiểu tinh A, đây chính là thịnh kinh căn cứ tổng giám quân đam ấp tiên sinh, ngươi chính là phải nhớ kỹ, miễn cho, không cẩn thận đắc tội. Giả cố tịnh chỉ cảm thấy chính mình sau lưng khí lạnh cọ cọ ứa ra. Này lâm chiêm, ngày thường chính là hồ ly tâm địa, đối nàng cũng là xem kỹ nhiều hơn thân cận. Hơn nữa lâm chiêm thiện âm như quỷ kế tóm tắt, giả cố tịnh vẫn luôn đều sợ hắn sợ thật sự. Lúc này bỗng nhiên nhìn đến lâm chiêm như vậy thân thiết hòa ái bộ dáng, nàng thật sự cảm thấy không ổn a. Nàng vừa mới rõ ràng biểu hiện thực bình thường a. Lâm chiêm như thế nào sẽ hoài nghi khởi chính mình. Giả cố tịnh vẫn cứ ngồi yên tại chỗ, đàm ấp sớm đã xài bước lướt qua nàng, hướng về lầu hai thang lầu tiến lên, người của hắn cũng đều gắt gao đi theo phía sau, một đường giày ra dầm đến bang bang vang lên, dừng ở chung cư trên sàn nhà càng là phá lệ thanh thúy. Đàm ấp! Lâm Chiêm bỗng nhiên cất cao thanh âm, mang theo một tia không chút để ý cảnh cáo, người hôm nay sống tới, có từng đem chúng ta ánh dạng đông căn cứ quân đặt ở trong mắt. Đàm ấp lạnh lùng một hứa thanh. Liền quay đầu lại hoặc tạm dừng đều chưa từng có một lát, lập tức dẫn người sông lên thang lầu. Mới vừa rồi ban đêm viện nghiên cứu bị tập kích, hắn là trước tiên sẽ biết. Giả cố tịnh ngày hôm qua ban ngày đưa về tin tức, nói đường thuật trong đội cái kia kim hệ thêm không gian hệ Tống Nam đột nhiên đã trở lại. Bọn họ lập tức liền điều tra xuất nhập căn cứ ký lục, phát hiện xác thật là trước một ngày buổi tối, cái này Tống Nam vừa mới tiến vào căn cứ. Chỉ là nàng điệu thấp thực. Đăng ký chỗ tin tức chỉ đăng ký kim hệ dị năng, cho nên bọn họ nhân tải không có phát hiện cái này hương bánh trái. Chuyên thuyết cái này Tống Nam, chính là có được cùng đường thuật sóng vai thực lực, hơn nữa nàng thân là đường thuật ánh dạng đông căn cứ đệ tam bộ đội quân vật tư thu chữ chủ lực nhân viên, chỉ một người trong không gian, cơ hồ gửi ánh dạng đông đệ tam bộ đội 3 phần tư vật tư. Có thể thấy được này không gian chi thật lớn. Hiện tại viện nghiên cứu, đóng lại cái kia thủy hệ tiểu nha đầu nhưng còn không phải là cái này Tống Nam muội muội. Tuy rằng nghe nói Tống Nam trở về lúc sau vẫn cứ là chịu thương, thậm chí buổi sáng đều vẫn chưa tỉnh lại, tựa hồ là bởi vì phía trước ở nửa rơi xuống vách núi chịu thương vẫn luôn không có khỏi hẳn làm cho Đường Thuật đám người đối giả cố tình lý do. Nhưng là cái này Tống Nam sẽ mặc kệ nàng muội muội mặc kệ sao? Hôm nay đam ấp chính là chú ý thật lâu Đường Thuật đám người hoạt động, chẳng qua tại hạ ngọ viện nghiên cứu xảy ra chuyện thời điểm này đường thuật cư nhiên vẫn luôn đều ở bên trong khu mở họp giả cố tịnh truyền đến tin tức cũng là tống nam vẫn luôn suy yếu lưu tại trung cư hoàn toàn không có rời đi quá đam ấp tuy rằng không tin việc này cùng đường thuật không quan hệ nhưng là hắn lại bỗng nhiên nhận được thủ trưởng mệnh lệnh muốn đi làm một chút sự tình chỉ có thể đem lực chú ý rời đi chỉ là này vừa chuyển di, sau nửa đêm viện nghiên cứu liền ra đại sự hắn nhận được tin tức sau Lập tức mang theo thủ hạ liền trực tiếp vây quanh lại đây, chỉ cần đường thuật không ở, hắn liền có rất nhiều biện pháp, đem đường thuật dọn đảo. Đam ấp đôi chính mình phán đoán phi thường tự tin, hơn nữa hắn phi thường rõ ràng này tiểu lâu trung bố cục, cơ hồ là không chút nào dừng lại sông lên lầu 2 lúc sau, trực tiếp liền chuyển hướng lầu 3. Chỉ là hắn còn không có có thể hướng lầu 3 dảo bước tiến lên một bước, đằng một chút, một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đem lầu 3 thang lầu phá hỏng. Gia đảo muốn biết, là ai dám như vậy làm càn ở chúng ta nơi này hoành hành. Đỗ Dương Dương trầm ổn thanh âm từ bọn họ phía sau chuyển đến, nhị dai dị năng giả khí thế hoàn toàn tàn ra, đem đàm ấp đám người hoàn toàn bao phủ lên. Đàm ấp đôi mắt nhíu lại, quay đầu nhìn lại, lại là một trường chưa bao giờ gặp qua gương mặt, ở cái kia tần đại dũng cùng đi hạ, lặng im đứng ở lầu hai bên trong, nhìn bọn họ ánh mắt rất là không tốt. Đường thuật trong đội duy nhất không có xuất hiện trước mặt người khác quá. Đó là cái kia thân bị trọng thương đô dương dương đi. Chỉ là lúc này thoạt nhìn, người này nơi đó có thâm chịu trung ương bộ dáng. Vẫn là một cái nhị dai thổ hệ dị năng giả, ha ha, giả cố tình chẳng lẽ là đã sớm bị bọn họ phát hiện đi, mới có thể không có biết được như vậy quan trọng tin tức. đam ấp lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong tay dị năng đống nhiên tụ tập, trên nắm tay đống nhiên tụ tập một đoàn băng tinh, đem toàn bộ nắm tay hóa thành một cái thật lớn băng chủ y đam ấp một cái quyền anh, trực tiếp hướng về kia tường đất hung hăng một tạp, tường đất cư nhiên nháy mắt bị tạp ra một cái phá đậu. Ta đam ấp muốn trông thấy đường thuật, như thế nào, đường đội trường nhận không ra người sao. Trong lời nói cuồng ngạo tự tin, hoàn toàn đem đô dương dương cùng tần đại dũng làm lơ cái hoàn toàn. Tới gặp chúng ta đội trưởng có mang theo người sông lên lâu sao. Tần đại dũng lạnh giọng quát, đang tổng giám quân chẳng lẽ là đem nơi này trở thành chính ngươi ra sao. Ngươi sợ là mặt cũng quá lớn. Ngươi, đối mặt tần đại dung chói lọi trâm trọc, đam ấp thủ hạ người tất cả đều phẫn nộ rồi, cơ hồ là đồng thời giống giận ra tiếng, cơ hồ liền phải nghĩ tần đại dung hai người xông tới. Tần đại dung cùng Đỗ dương dương nơi nào sẽ sợ phiền phức, bọn họ nhiệm vụ chính là muốn đem những người này đều kéo tại đây, đương nhiên không sợ cùng bọn họ tới một hồi hỗn chiến, hai người trực tiếp liền bẻ ra tư thế, trận này giá, đánh lên tới mới tính hảo đam ấp trên mặt sắc lạnh tuy trọng, lại ở trong lòng hoàn toàn nhạc nở hoa. Hai người kiếp như vậy cấp khó dằn nổi muốn cùng chính mình đánh một hồi, bất chính là thuyết minh, bọn họ chính là muốn kéo dài chính mình thời gian sau. Hắn hôm nay nếu có thể chứng minh đường thuật không ở chung cư, sau đó lại trực tiếp chặn đường đến đường thuật, có phải hay không liền tính là vạn ngã đường thuật đòn sát thủ đâu. Băng chủ ý lại lần nữa huy khởi, hung hăng đem kia tường đất lại lần nữa tạp ra một cái động lớn. Chỉ tiếp, Hắn bất quá huy hai quyển, liền không có lại động thủ. Đàm Tổng Giám Quân, thiên cũng chưa lượng, người đây là muốn đem chúng ta tiểu chung cư hủy đi, lại cho chúng ta đổi cái nhà mới sao. Đường thuật khoan thai tự đắc thanh âm bỗng nhiên từ quyển thêm vật lộn thành, cùng với các nam nhân hô quát tiếng mắng chung xuyên thấu mà đến, sinh sôi làm đàm ấp nắm tay ở giữa không chung dừng lại. Đàm ấp nháy mắt trừng lớn hai mắt, sao có thể? Đường thuật sao có thể ở chung cư bên trong? Dừng tay. Đam ấp bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thủ hạ của hắn nhóm lập tức dừng lại tay, cảnh giác hướng về thang lầu lui lại mấy bước. Đỗ dương dương dùng ngu bàn tay xoa xoa chính mình trên mặt bắn tới rồi vài giọt máu, đôi tay bỗng nhiên hướng về mặt đất một phách, tiêu đổ tường đất nháy mắt biến mất không thấy. Thang lầu phía trên, đường thuật bất qua ăn mặc một kiện hơi mỏng ngắn tay áo ngủ, tóc còn đứng nổi lên mấy cây, nhìn trạng thái cùng hắn ngày thường thông minh tháo vắt trên lệnh rất xa mà là mang theo một cổ tử tự nhiên đến cực điểm tàn mạn, phảng phất hắn vừa mới ngủ một hồi hào giác, giờ phút này cũng là lười biếng dị thường. Đàm Tổng Giám quân muốn thấy ta, không biết là vì cái gì. Đường thuật hảo tâm nhắc nhở đàm ấp nói, đều phải đánh tới ta cửa phòng, đàm Tổng Giám quân, thật đúng là chấp nhất ta, ta không ra đều không được. Chỉ là không biết, người rốt cuộc là vì cái gì muốn tới thấy ta đâu. Mới vừa rồi ban đêm, Viện Nghiên cứu bị tập kích, Ta hoài nghi cùng người đàm ấp hí mắt, nhìn đường thuật lỏa lộ bên ngoài cách vách bóng loáng sạch sẽ, cả người cũng không có một tia huyết tinh khí, đối chính mình phán đoán có một kia hoài nghi, chẳng lẽ lần này tập kích, cùng đường thuật không quan hệ, mà là. Đàm tổng giám quân hoài nghi ta. Đường thuật lộ ra một cái gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc biểu tình, ta vẫn luôn đều an an ổn ổn ở nhà ngủ, không biết, này viện nghiên cứu bị tập kích, cùng ta lại có quan hệ gì à, đàm tổng giám quân. Tình huống như thế nào a? Ca vốn dĩ nửa đêm liền ngủ đến vãn, ngươi còn có để ta hảo hảo ngủ. Đường Thụy Thanh Âm bỗng nhiên xuất hiện, cũng là mang theo vài phần bất mãn cùng buồn ngủ. Xuất hiện ở cửa thang lầu thời điểm, cũng là giống nhau ăn mặc áo ngủ bộ dáng, trong lòng ngực còn ôm một cái gối đầu, vẻ mặt rời giường, khí mặt đen bộ dáng, thoạt nhìn đúng là mộng đẹp bị quấy rầy sinh khí bộ dáng, chỉ là ở nhìn đến đam ấp trong ngay mắt. Đường Thụy nháy mắt đem trong tay gối đầu liền ném đi ra ngoài, ra vẻ bình tĩnh nhìn đám ấp, lại có vẻ nhiều hết mức này nhất cử bộ dáng. Nha, này không phải đám ấp sao? Như thế nào, nghe nói ngươi đường ca ta tại đây, liền tới tìm ta. Ừ, ngươi tính thứ gì? Đám ấp trong lòng cấp tốc hiện lên mấy cái tên, đồng nhiên nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường người danh, mà lúc này, nàng cư nhiên không có xuất hiện ở chỗ này, chứng minh chính mình tồn tại đam ấp lạnh lùng tiếng quát, ta hoài nghi các ngươi trong đội Tống Nam, chính là hôm nay đánh bất ngờ viện nghiên cứu người, lập tức kêu Tống Nam ra tới. chương 126 Tống Nam lên sân khấu. Giả cố tịnh đã đứng lên, ở phòng khách không ngừng qua lại đi ra bước, thường thường hướng về thang lầu phương hướng nhìn lại vài lần. Bởi vì lâm chiêm lúc này liền ngồi ở trên sofa phiên mấy phân kiếp trước báo chí, hơn nữa phi thường bình tĩnh nói cho nàng, không cần lên lầu trên lầu sự tình liền giao cho những người khác xử lý. Cho nên giả cố tịnh cũng không biết chính mình muốn hay không kiên trì lên lầu đi, chỉ có thể ở dưới lầu bồi hồi. Kỳ thật nàng trước một ngày, vẫn luôn đều bởi vì tống nam mà tâm thần không yên. Nàng làm viện nghiên cứu phái gia đệ nhất đặc công, mặt thế trước liền ở tiếp thu cố tịnh bắt trước huấn luyện. Cứ việc ở mặt thế sau nàng thức tỉnh rồi chân quy chưa khỏi hệ dị năng, thượng cấp vẫn cứ kiên định phái nàng đi vào đường thuật tiểu đội nam vùng thám thính tin tức. Chỉ là, nàng còn chưa từng hoàn toàn dung nhập đến cái này đội ngũ bên trong thời điểm, Tống Nam cư nhiên liền đã trở lại. Hơn nữa, bất quá là vừa rồi trở về một đêm Tống Nam, liền lập tức làm nàng ở toàn đội nhân tâm trung địa vị thẳng tắp giảm xuống. Ngày hôm qua sáng sớm, rõ ràng là Tống Nam, dành trước sạc thanh không để ý tới nàng, chính là tất cả mọi người không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là nàng chính mình sám xịt rời đi. Liên tính thật là bởi vì Tống Nam tính cách bản thân đó là như thế, cũng không đến mức liền nàng ca ca cố viễn đều không có vì nàng nói qua một câu đi. Hơn nữa, nàng chính là một cái chưa khỏi hệ dị năng giả, chẳng sợ trong đội ngũ có vân phi cái này cấp bậc tồn tại, nàng bản thân không cũng nên trở thành bọn họ vô cùng coi trọng nhân tại sao. Thật sự không thể tưởng tượng đường thuật bọn họ rốt cuộc là cái gì tâm lý. Hơn nữa Tống Nam vấn đề. Rõ ràng là ở mưa to đêm thời điểm liền mất tích người, lại đột nhiên xuất hiện ở thịnh kinh căn cứ. Nàng ngày hôm qua đã hướng viện nghiên cứu đưa về tin tức, tìm hiểu Tống Nam xuất hiện nguyên nhân. Chỉ là không biết cái này Tống Nam rốt cuộc là khi nào trở về. Chẳng lẽ thật là ngày hôm qua vừa mới đến sao? kia nàng một đoạn này thời gian lại là đi đâu đâu? Thật là bởi vì nàng trọng thương, dưng ở đại bộ đội mặt sau, mới có thể như vậy vãn mới tiến căn cứ. Chẳng lẽ là đường thuật bọn họ đem nàng phái ra đi làm đặc thù nhiệm vụ, cho nên Tống Nam mới có thể vừa mới trở về? Kia nàng lại có khả năng là đi làm cái gì đâu? Làm không gian hệ thu thập vật tư? Vẫn là làm kim hệ cao thủ, diệt trừ địch nhân? Giả cố tịnh trong lòng thỉnh thoảng hiện lên các loại âm như luận, trong đầu một khắc không ngừng chuyển bay nhanh. Nay đã là nàng chức nghiệp tập tính, vô pháp thay đổi. Không cần lo lắng. Lâm chiêm dư quang đã sớm nhìn đến giả cố tỉnh vẫn luôn lo sợ bất an lại song phân tò mò bộ dáng, vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, thật sự là bị nàng đi phiền lòng, đành phải ra tiếng nói, đường đội bọn họ sẽ xử lý tốt, ngươi sẽ phòng nghỉ ngơi một hồi đi, thiên đều mau sáng. Hiện tại, đã là buổi sáng 4 giờ rưỡi, bởi vì thời tiết đã chuyển lạnh nguyên nhân, hương đông cực vãn, cho nên giả cố tỉnh kỳ thật vẫn là có đi thời gian nghỉ ngơi. Giả cố tịnh bị lâm chiêm bỗng nhiên ra tiếng hoảng sợ, do dự một chút, thử nói, bằng không, ta còn là đi làm cơm sáng đi. Bị bọn họ những người này một náo, phỏng trừng ai cũng ngủ không được, ta làm tốt cơm sáng, hôm nay đại gia coi như dậy sớm đi. Cũng hảo, lâm chiêm không gì đáng trách gật gật đầu, tả hữu này giả cố tịnh cũng là không chịu buông tha này thám thính tin tức cơ hội. Dù sao nàng sẽ không biết cái gì hữu dụng đồ vật, dứt khoát liền tùy nàng đi thôi kia ta là làm mấy người cơm tương đối hảo đâu. Giả cố tịnh tiếp tục thử mở miệng, lại đối thượng lâm chiêm cười như không cười nhìn nàng hai mắt. Chúng ta 11 một cá nhân, tự nhiên là đều phải ăn cơm. Bất quá tống nam lâm chiêm cố y kéo dài quá một cái âm cuối giả cố tịnh nháy mắt hai mắt sáng lên, chẳng lẽ tống nam không ở. Tống nam phía trước thương còn không có hảo, hiện tại này sẽ sớm như vậy, nàng rất có khả năng khởi không tới, làm nàng phân, liền trước ôn. Miên cho lệnh, chính là lâm chiêm bổ sung, giả cố tịnh lại nơi nào sẽ tin tưởng đâu. Nhất định là tống nam trộm đi đi ra ngoài, mới có thể đem đàm ấp đưa tới, mới có thể tạo thành này đó lung tung rối loạn sự tình. Giả cố tịnh hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng gật gật đầu, chạy nhanh hướng về phòng bếp đi qua đi. Nhất định là cái dạng này. Lập tức kêu tống nam ra tới. Đàm ấp một chân hướng về phía trước đạp nhất dai bậc thang, ngửa đầu. Nhìn đường thuật cùng đường thụy ánh mắt tất cả đều là một cái tin tức, các ngươi chết chắc rồi. Hắn đã ở chung cư ngoại thiết chí vòng gây, nếu là Tống Nam thật sự đi viện nghiên cứu, giờ phút này liền tính là chắp cánh cũng phi không tiến bảo. Ngươi nói thấy liền thấy a Ngươi có điều tra lệnh sao? Ngươi có công thông chi sao? Ngươi có căn cứ trưởng đặc phê chỉ thị sao? Đường thụy lập tức liên hoàn nã pháo, này đám ấp Leo lên Diêu Dũng liền cho rằng chính mình không ai quản được ở sao. Diêu Dũng vừa mới đã quải lạc. Chỉ sợ này ngốc tử còn không biết đâu. Đường Thụy cũng là vẻ mặt cười lạnh. A Nam tự mưa to đêm chịu tập lúc sau liền vẫn luôn bị thương. Đến nay chưa lành, nàng còn ngủ, chỉ sợ là không thể làm đảm tổng giám quân nhìn thấy nàng. Đường Thuật nói chuyện còn lại là so đàm ấp khách khí nhiều, chẳng qua, cự tuyệt ý vị trực tiếp mà quyết đoán, chỉ có một câu chính là không cho đàm ấp nhìn thấy tống nam. Ta nếu thị phi thấy không thể đâu. Đàm ấp đột nhiên dị năng ra tốc, cả người giống như cực nhanh sao băng giống nhau, trực tiếp phá khai sóng vai lấp kín thang lầu đường thuật cùng đường thụy, trực tiếp vọt vào thang lầu bên cạnh gần nhất một gian phòng. Nháy mắt, 20 độ C thích dí độ ấm nhào hướng hắn sở hữu cảm quan, còn mang theo tiếp tục hương thơm không khí hương vị, phía sau tiếp trước dụng manh vào hắn chót mũi, đàm ấp cơ hồ là không tự giác dùng sức người Tiếp theo nháy mắt, mới phát hiện, tại đây trong phòng trên cái giường lớn kia, cư nhiên cuộn tròn một bóng hình. Một đoàn đỏ bừng hỏa cầu cùng một đạo lôi điện đông nhiên hướng về đàm ấp phương hướng tạp lại đây. Đàm ấp bởi vì vào phòng liền vẫn luôn thất thần, cư nhiên thẳng đến lưỡng đạo công kích lập tức gần người mới nhận thấy được. Vội vàng dựng thẳng lên băng thuẫn, lưỡng đạo dị năng công kích hung hăng nện ở cũng không có cấu tạo thập phần kiên cố băng thuẫn phía trên, trực tiếp đem băng thuẫn tạp hy toái cũng bị trực tiếp đụng vào ven tường trên bàn, trực tiếp đem cái bàn tạp hy thoái. Quay một tiếng, đàm ấp liền rơi xuống đất. Ai? Một đạo có chút khàn khàn lại không mất điểm mỹ giọng nữ đông nhiên vang lên, đàm ấp gian nan cẩn thận biện biện, dư quang nhìn thấy đường thuật bước nhanh đi hướng kia mép giường, trực tiếp từ mép giường móc treo quần áo thượng gỡ xuống một kiện quần trang áo khoác, trực tiếp cấp trên giường muốn lên kia đạo thân ảnh phụ thêm. Từ từ, quần trang áo khoác kia không phải đường thuật quân trang sao. Như thế nào sẽ tại đây nữ hải trong phòng? Đàm ấp đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Đường Thụy hơi hơi ru mắt, rõ ràng đấy lòng thập phần muốn đi xem trên giường người nọ lên bộ dáng, lại vẫn là cưỡng bách chính mình, không có quay đầu nhìn lại nửa phần, mà là gắt gao nhìn thẳng ngã vào một bên đàm ấp, đáy lòng một trận hận đến căn bản ngứa. Nếu không phải như vậy cái suối quậy đàm ấp hôm nay một hai phải xung lên. Hán ca cùng tiểu nam sẽ đến làm như vậy một vợ diễn. Phi. Bọn họ có phải hay không muốn tử diễn thành thật ta? Đường Thụy nhìn về phía đàm ấp ánh mắt càng thêm không tốt. Tất cả đều quái đàm ấp. Lầu hai chiến đấu vừa mới đình chỉ, vô cùng náo nhiệt tiếng đánh nhau âm từ lầu hai biến mất không thấy. Trong phòng bếp lập tức đi ra một đạo mảnh khảnh bóng người. Thang lầu trung mở nhạt ánh đèn, vẫn cứ đem người này ảnh chiếu rõ ràng, rõ ràng là đi nấu cơm giả cố tình. Chỉ là nàng lúc này chậm rãi hướng đi cửa thang lầu vị trí, ở cửa thang lầu do dự vài cái, còn không đợi nàng chuẩn bị lên lầu, phía trước đông nhiên vang lên một thanh âm. Người đang làm cái gì? Từ nàng phía trước đông nhiên vang lên thanh âm, cơ hồ đem giả cố tình dọa một cái run run, ngẩng đầu vừa thấy phía trước vừa lúc là cửa sau cạnh cửa, thình lình ngồi một bóng hình. Chỉ là kia thân ảnh chỗ, vừa lúc là một bóng ma vị trí, ánh đèn không thể đem trong đó chiếu sáng lên. Cũng thấy không rõ rốt cuộc là ai. Chỉ là dựa vào vừa mới thanh âm, giả cố tỉnh đã biết người nọ, đúng là các đại sơn. Giả cố tỉnh ra vẻ đã chịu kinh hách giống nhau xoa xoa ngực, nói, núi lớn ca, ngươi làm ta sợ nhảy dựng Ta vừa rồi giống như nghe được trên lầu tiếng đánh nhau hình như là dừng lại, ta sợ bọn họ có nguy hiểm, muốn đi xem. Không có việc gì, bọn họ có thể có chuyện gì. Các đại sơn vẫn cứ ngồi ở tại chỗ vừa động không núp nhích. Ngừng lại một chút, mới lại bổ sung nói, không thấy ta cũng chưa nhúc nít sao, ngươi yên tâm trở về ngủ đi. Ta đã lên nấu cơm. Giả cố tịnh duỗi tay chỉ chỉ phong bếp, ngược lại nói, núi lớn ca, ngươi ngồi ở này làm cái gì, mới vừa rồi đều không thấy ngươi ra tới đâu, phó đội bị kia đàm tổng giám quân khí quá sức đâu? Ta hôm nay gác đêm. Lời này các đại sơn đảo không phải hù nàng, bọn họ mỗi đêm đều phải có một người tại đây gác đêm. Vì chính là an toàn. Lâm đội sẽ không bị khí. Khí người của hắn tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Này tuyệt đối không phải nói giỡn. Các đại sơn chỉ có thể tận lực làm chính mình thanh em ôn nhu một chút. Ngươi một tiểu nha đầu, đừng nhọc lòng những việc này nhi. Ngươi đi làm cơm sáng đi, đến nỗi trên lầu những người đó, ca. Các ca ca sẽ không làm ngươi có nguy hiểm, ngươi yên tâm. Các đại sơn đối với Tống Nam cũng nói qua ca ca linh tinh nói. Nhưng là kia dù sao cũng là ở chung lâu như vậy đồng đội. Đối cái này biết rõ là hàng giả người, hắn chỉ cảm thấy chính mình sau nhà tạo đều ở phát ngứa Giả cố tịnh vội vàng gật gật đầu, một bộ rốt của yên tâm xuống dưới ngự khi nói, núi lớn ca gác đêm ta liền an tâm nhiều lạc, kia. Ta liền trở về nấu cơm, hôm nay bữa sáng, núi lớn ca muốn ăn cái gì. Ta cái gì đều thích ăn, ngươi làm đều ăn ngon, ta đều thích ăn kỳ thật lời này thật là các đại sơn thiệt tình lời nói, rốt cuộc giả cố tịnh cơm làm tốt làm ăn, thật đúng là hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ là hắn trong lòng cơ hồ cũng ở rít gạo, này hàng giả rốt cuộc là muốn làm sao, còn không chịu đi. Chỉ là hắn ngữ khí vẫn là nhất phái phúc hậu khẩn, kia núi lớn ca vất vả, giả cố tịnh khinh khinh nhu nhu nói xong câu này, chậm rãi xoay người trở lại trong phòng bếp. Ai, cái này trong đội ngũ không nghĩ tới. Trước hết tiếp thu chính mình, cư nhiên là các đại sơn như vậy cái tháo hán tử. Giả cố tịnh dưới đáy lòng hầm hực thở dài, hơn nữa vẫn là bởi vì chính mình nấu cơm ăn ngon nguyên nhân mới có thể tiếp thu chính mình. Cho nên nói, đồ tham ăn thế giới mới là dễ dàng nhất chinh phục thế giới sao. chương 127 tình thế rất tốt. Mắt thấy giả cố tịnh vào phòng bếp, các đại sơn bỗng nhiên không tiếng động thở vào một hơi, vội vàng đứng lên. Trực tiếp dối tay hướng hắn mới vừa rồi ngồi phương hướng. Ninh giả tiểu hổ lô thai liền đem hắn sách ra tới. Núi lớn ca. Núi lớn ca. Mau buông tay a a a. Đau quá. Các đại sơn trên tay còn dùng dị năng. Tự nhiên đem giả tiểu hổ lô thai ninh siêu cấp đau. Không phải đã nói không chuẩn ngươi đi sao. Ngươi cư nhiên còn dám lén lút đi a. Dám gạt ta nói ngươi ngủ đi. Này tuần ngươi đều đừng nghĩ ngủ. Hai người thanh âm đều áp cực thấp, mặc dù là mới vừa tiến phòng bếp không lâu giả cố tịnh, cũng chưa có thể nghe thấy, nguyên lai like các đại sơn ngồi ở chỗ kia vẫn không núp đích, cư nhiên là vì che giấu giả tiểu hổ hành tung. Lúc ấy nếu các đại sơn không ra tiếng, như vậy giả cố tịnh nhất định sẽ lên lầu đi, bọn họ ở trên lầu rốt cuộc sẽ nói ra tình huống như thế nào, có thể hay không dẫn tới cái này giả cố tịnh hoài nghi, tạo thành cái gì không cần thiết phiền thoái, vậy không hảo. Kỳ thật Cát đại sơn cũng không có tất yếu như vậy thật cẩn thận, bởi vì kỳ thật chân chính cố tịnh đã đã trở lại, rất nhiều sự tình, chỉ cần hỏi một câu chân chính cố tịnh, kỳ thật liền rất dễ dàng đến ra chân tướng. Chỉ là Cát đại sơn ra tới thời điểm, chỉ thấy được ở cuối cùng sau điện giả tiểu hổ, cũng không có nhìn thấy trước hai người tiến vào trên lầu cố tịnh, tự nhiên cũng liền vẫn là thực phòng bị cái này giả cố tịnh, mà giả tiểu hổ bị Cát đại sơn ngăn lại tới lúc sau. Đam ấp liền dẫn người vọt tiến vào, bọn họ lập tức liền tránh ở này góc bên trong. Nếu không phải cố tình lại đây, bọn họ nguyên bản tính toán là muốn chạy nhanh rời đi một chút. Núi lớn ca ngươi đừng ninh ta, ta cũng được với lâu đi, bằng không này trên lầu phát sinh cái gì ta cũng không biết. Giả tiểu hổ thừa dịp cắt đại sơn thủ hạ tống một phần, chạy nhanh liền thoát ly hắn ma trưởng, thừa dịp cắt đại sơn còn không có lại lần nữa xuống tay phía trước, đã hướng về thang lầu sông lên đi. Các đại sơn bởi vì không thể lớn tiếng tiêu hắn, chỉ có thể nhìn giả tiểu hổ sông lên thang lầu đi, oán hận mà tại chỗ quăng một chút tay. Mà lúc này, lầu ba đường thuật trong phòng, lại là một cái kỳ quái rằng co trạng thái. đam ấp. Đường thuật lúc này nói chuyện đã mang theo tức giận, rõ ràng là một bộ người cư nhiên thật dám cường sống tức giận biểu tình. Trong tay ôm lấy cái kia thân ảnh, nhỏ yêu y người, chính đưa lưng về phía đam ấp phương hướng. Hoàn toàn ý ở đường thuật trong lòng ngực. Đường thuật quân trang áo khoác liền khoác ở kia nữ nhân trên người, càng là đem thân ảnh của nàng phụ trợ nhỏ sinh. Ta cấp đủ ngươi mặt mũi, đều chưa từng truy cứu ngươi cường xâm chúng ta chúng cư, ngươi thế nhưng được một tức lại muốn tiến một thước. Đường thuật trong mắt giận quang quá thịnh, đàm ấp xem rõ ràng, biết hôm nay nếu là không có một cái đang lúc cách nói, này đường thuật tuyệt đối sẽ cùng chính mình liều mạng rốt cuộc. Đam ấp chậm rãi đứng lên, khoe miệng trìu động hai hạ. Vội vàng dối tay xoa xoa khỏe miệng chảy ra máu tươi, bên miệng lộ ra một cái có vài phần tà mị tươi cười. Hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng sớm đã đánh lên cổ tới. Này trên giường lớn đệm chăn hỗn độn đặc biệt là kia nữ nhân bên kia, rõ ràng là có người mới vừa lên bộ dáng, trong căn phòng này còn có đường thuật quân trang, này rõ ràng nên là đường thuật phòng. Phía trước thu thập đến tin tức đã từng nhắc tới quá. Đường thuật cùng cái kia tống nam quan hệ kỳ thật là thập phần ái muội không rõ, chẳng lẽ, nữ nhân này, chính là vẫn luôn chưa từng lộ diện tống nam. Kia nữ nhân đưa lưng về phía đàm ấp phương hướng, cực kỳ tự nhiên đem đường thuật áo khoác mặc vào, đường thuật thậm chí còn chi kỷ vì kia nữ nhân khấu nút thắt, sửa sửa nữ nhân đầu tóc, hai người còn khe khẽ nói nhỏ vài câu, đường thuật biểu tình tràn đầy sùng lịch nhân ngượng, tựa hồ kia nữ nhân rốt cuộc vừa lòng. Hai người lúc này mới phục lại nhìn về phía đàm ấp phương hướng. Đam ấp lúc này mới thấy do nữ nhân này bộ dạng, tiểu xảo trắng non mặt trái xoan, tựa hồ bởi vì mới tỉnh ngủ, còn mang theo mấy phần đỏ hửng, đại đại đôi mắt còn mang theo một tia hơi nước, giờ phút này chính mang theo vài phần bất mãn nhìn qua. Một đầu lưu loát tóc ngắn có một ít rối loạn, đường thuật còn không màng đối diện có một cái đam ấp, vội vàng dối tay đi cấp nữ nhân sửa sửa. Này đường thuật! nơi nào còn có ngày thường cương ngạnh quyết đoán nửa phần bộ dáng. Đam ấp nhìn nữ nhân này tướng mạo, trong lòng đã vạn phần xác định, đây là Tống Nam, theo chân bọn họ phía trước thu được tình báo chung bộ dạng giống nhau như lúc. Nguyên lai, like, đây là Tống Nam tiểu thư, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Đam ấp cười có vài phần không chút để ý, không nghĩ tới, đường quân trưởng cùng Tống Nam tiểu thư. Quan hệ như vậy không bình thường. Đường thuật luôn luôn trị quân lấy mỗi người bình đẳng sưng. Lúc này, một cái nữ bộ hạ liền như vậy công khai xuất hiện ở đường thuật trên giường, sợ là hắn chỉ cần dùng vài phần từ ngữ cùng miêu tả, này đường thuật hình tượng đã có thể muốn ẩm ẩm sập đi, ha. Đàm ấp tin tức của ngươi thật đúng là đủ linh thông. Đường thuật nhìn về phía hắn sắc mặt lạnh lùng, căn bản là không giống như là có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng. Chỉ tiếc, ngươi bản tính sợ là muốn thất bại. Tuy rằng hôm nay dùng chiêu này, Bất quá là muốn cho đàm ấp có thể rời đi một chút tầm mắt, đem lực chú ý không cần vẫn luôn đặt ở tống nam trên người, chỉ là sợ là muốn ủy khuất tống nam thanh danh. Đàm tổng giám quân, ngươi sáng tinh mơ liền xông vào ta phòng, không biết, ngươi là có cái gì lý do chính đáng. Tống nam sắc mặt lạnh lùng, căn bản là chưa từng cấp đàm ấp nhiều một phân biểu tình, chỉ là tống nam sau lưng đường thuật mới biết được, tống nam bối ở sau người đôi tay đã nết có chút trắng bệnh. Chứng cứ Ha ha đàm ấp tê một tiếng hít một hơi, đông nhiên biểu tình biến đổi, nhìn tống nam cùng đường thuật biểu tình tràn ngập thác ý chào phúng, biểu tình giữ tợn phá lệ đáng sợ, người tới. Lục soát cho ta. Này trong lâu còn có hay không cái gì không nên xuất hiện ở chỗ này người. Đàm ấp ngươi dám. Là. Đường thuật tiếng hô, cùng đàm ấp thủ hạ những người đó theo tiếng đồng thời vang lên, ngay sau đó, chính là một trận hỗn loạn lẹp xẹp tiếng bước chân. Lầu ba bất quá 14 cái phòng, tức khắc đã bị những người này tất cả đều xông đi vào. Ta đam ấp làm việc. Từ trước đến nay không cần chứng cứ. đam ấp đã bất cứ giá nào, tả hưu nên đắc tội sự tình hắn cũng làm không ít, liền trực tiếp hoàn toàn lục soát một lần. Hắn cũng không tin, hôm nay viện nghiên cứu bị kiếp sự tình đường thuật liền không nhúng tay. Đường thuật trong phòng cũng vọt vào tới 3-4 người, không chút khách khí liền ở trong phòng này tìm kiếm lên. Dương Đế tủ quần áo, vùng vệ sinh, bức màn sau, cái bàn hạ, còn có một cái phòng giữ quần áo. Đường thuật biểu tình vẫn luôn vẫn duy trì bất biến tức giận hừng hực, chỉ là đương những người đó vọt tới phòng giữ quần áo thời điểm, đường thuật biểu tình rốt cuộc tiết lộ ra một kia khác thường. Đam ấp lập tức phát hiện đường thuật biểu tình rất nhỏ biến hóa, có thể làm đường thuật đều thay đổi biểu tình, nhất định là hắn người muốn tìm. Đam ấp lập tức tiến lên, trực tiếp lột ra cái kia muốn đi vào phòng giữ quần áo thủ hạ, Chính mình dành trước đi vào, Chính là hắn vừa tiến vào phòng giữ quần áo, tức khắc liền sợ ngây người. Này một cái không đủ 5 mét vương tiểu trong không gian, chứng kiến chỗ không có một kiện quần áo, tràn đầy đều là các màu xuống ống, đem này nho nhỏ trong không gian đôi đến chen trúc bất kham, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Đam ấp nháy mắt đỏ mắt muốn mệnh, này đường thuật, của cải cư nhiên như vậy hầu. Hắn hiện tại một cái quân hỏa lực phối trí, cùng này một cái trong căn phòng nhỏ đều không sai biệt lắm đi. Không có khả năng. Đam ấp chưa từ bỏ ý định đem mấy cái cái dương nhất nhất lột ra, thậm chí đem những cái đó thương đều hướng một bên đẩy đi, hy vọng có thể nhìn đến hắn chờ mong chung bóng người. Chỉ là này không gian chính là như vậy tiểu, hắn liền tính là lại nỗ lực, cũng chung quy là tìm không thấy người. Đam ấp ở bên trong kinh ngạc không thôi, đường thuật ở bên ngoài, nhìn đến này toàn bộ phòng giữ quần áo súng ống thời điểm. Thì thật cũng là kinh ngạc cầm đều phải rơi xuống. Mấy thứ này hẳn là chính là hắn cùng Tống Nam ở cái kia không có một bóng người buôn lậu đội theo trong đất tìm được kia phê xuống ống đạn dược, chỉ là Tống Nam không phải muốn đem người giấu ở như vậy, như thế nào cuối cùng là đem này đó xuống ống đạn dược giấu ở nơi này. Đường thuật dò hỏi nhìn nhìn Tống Nam, Tống Nam cư nhiên sụ mặt, mặt vô biểu tình chấp chớp mắt, tính làm trả lời. Này rốt cuộc là nói là, vẫn là nói không phải đâu. Đường Thuật hoàn toàn không có thể lý giải Tống Nam ý tứ, chỉ là Đam ấp đã xoay người ra tới. Đường Hộ sĩ vợ ra thu hồi sở hữu biểu tình, chỉ mang theo lòng tràn đầy tức giận nhìn Đam ấp, rất có Đam ấp không cho hắn ca giải thích, hắn tuyệt đối sẽ không tha Đam ấp tư thế. Đường quân lớn lên muốn riêng chính là thật đủ gian chắc. Đam ấp cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, Đường Thuật lập tức liền minh bạch, này Đam ấp khẳng định là không phát hiện dấu ở xuống ống đạn dược mặt sau nguyên Tiểu Lâm cùng cố tình. Cả người đều yên lòng Đường thuật lập tức không chút khách khí đáp lên nói Chúng ta đệ tam bộ đội của cải như thế nào Vốn dĩ chính là cơ mật chúng cơ mật Đàm tổng giám quân hôm nay Chẳng lẽ là đánh tìm người nguy trang Kỳ thật là tới thăm chúng ta đấy Đam ấp thấm mặt Hắn lớn nhất năm chắc đã mất đi Hiện tại phải làm sao bây giờ Hắn cũng có chút lấy không chuẩn Trường hợp trong nháy mắt đỉnh chạy lên Đam ấp thủi hạ lục tục hồi báo Chỉnh đống chung cư Trừ bỏ đường thuật tiểu đội người cùng còn đứng ở một bên mặt không lên tiếng đường Thụy ở ngoài, một cái dư thừa người đều không có. Duy nhị nữ tính, chính là dưới lầu giả cố tịnh cùng trên lầu tống nam mà thôi. đam ấp sắc mặt hoàn toàn âm châm xuống dưới. Đam Tổng Giang Quân, lúc này, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Đường thuật ngữ khí mang theo không dung bỏ qua áp bách, hiện tại khánh thị đã hoàn toàn mệnh, hắn chẳng những tìm được rồi một cái có thể vì hắn tẩy thoát hiểm nghi chứng nhân đam ấp. Thậm chí còn có thể mượn cơ hội này hảo hảo đả kích đàm ấp một phen, thật là một công đôi việc. Hơn nữa, vẫn là đàm ấp chính mình đưa tới cửa tới. Nghe nói ánh dạng đông căn cứ vũ khí phối trí đều là thống nhất. Các ngươi đệ tam bộ đội nhiều ra nhiều như vậy súng ống đạn dược, không biết lương quân trường có biết. Đàm ấp giờ phút này đã có chút không biết nên nói cái gì, hắn hôm nay chuẩn bị quá hấp tấp, hoàn toàn không có thiết tưởng đến. Hắn không có bắt được người dưới tình huống nên làm cái gì bây giờ. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể bắt lấy này đó súng ống đạn dược không bỏ. Không nhọc đàm tổng giám quân lo lắng đường thuật hư lạnh một tiếng, này vốn dĩ liền không phải đệ tam bộ đội tư tổn, bất quá là A Nam chính mình độ vật, hôm nay đặt ở trong căn phòng này thôi. A Nam còn không phải ta đệ tam bộ đội quân người khổng lồ, chỉ là một cái thuộc sở hữu ta đội người sống sót thôi, chẳng lẽ đàm tổng giám quân liên này đều tưởng quan tâm một chút sao. Tình thế đã hoàn toàn đảo hướng đường thuật bên này, đàm ấp chỉ cảm thấy, hắn phía sau lưng đã có chút mồ hôi lạnh ra tới. Hắn muốn như thế nào trở về, cùng diêu dụng căn cứ trường giải thích. chương 128 huynh muội tương nhận. Đúng lúc này, biến cố nổi lên. Đinh linh linh tiếng chuông đại tác phẩm, vô tuyến điện bỗng nhiên ở tiểu thư phòng vang lên, ngưng trọng yên lặng tức giận nháy mắt bị tiếng chuông đánh vỡ mang đến nói không rõ cảm giác gáp bách làm tất cả mọi người kinh hãi một cái chớp mắt. Đường thuật hư lạnh một tiếng, ôm lấy Tống Nam liền đi hướng cửa. Lúc này, đàm ấp thủ hạ nhóm, bởi vì không thu hoạch được gì cũng rốt cuộc biết, hôm nay hành động khẳng định là trừ bỏ sai lầm, cũng không dám nữa ngăn lại đường thuật nửa bước. Đường thuật đối với đường thụy gật đầu một cái, đường thụy lập tức minh bạch, đường thuật là muốn hắn nhìn đàm ấp không cần vọng động. Chính là đàm ấp lại tựa hồ nghĩ đến cái gì? Lập tức bước nhanh đuổi kịp đường thuật cùng Tông Nam, cư nhiên liền như vậy xông vào tiểu thư phòng. Đường thuật tay vừa mới đặt ở vô tuyến điện thượng, liền nghe được đàm ấp cùng lại đây thanh âm. Đường thuật cười lạnh một tiếng, đàm tổng giang quân, ngươi không ngại nhìn xem, ta này trung cư, rốt cuộc bị ngươi người phá hư thành bộ dạng gì. Ngay sau đó, liền đã tiếp nổi lên vô tuyến điện. Ngươi hảo, ta là đường thuật tự giới thiệu nói còn chưa nói đến một nửa, liền lập tức bị đối diện đánh gãy. Uy, là đường thuật sao? Điện thoại đối diện hỏi thập phần không khách khí, đường thuật hơi hơi nheo nheo mắt, ta là đường thuật, vị nào? Nếu bên kia không khách khí, hắn ngữ khí cũng liền không có tất yếu khách khí. Ta là Cốc lâu dài. Viện nghiên cứu nơi này bị tập kích, ta yêu cầu biết ngươi cùng đường thụy hành tung. Đường thuật cùng đàm ấp ánh mắt đều là biến đổi. Ta cùng đường thụy vẫn luôn đều ở chúng ta chung cư. Trừ cái này ra, còn có đàm ấp tổng giáng quân. Vừa mới ở ta nơi này điều tra một lần, cũng coi như là, có thể làm chứng cho chúng ta đi. Đường thuật hơi mang lên vài phần khách khí, cũng coi như là cấp cốc lâu dài mặt mũi. Cốc lâu dài là này thịnh kinh căn cứ thủ tịch căn cứ trưởng trưởng quản toàn bộ căn cứ quân đội võ trang quyền lợi. Chỉ là, tại đây căn cứ bên trong, còn có 3 cái phó căn cứ trưởng cũng ở ẩn ẩn cùng hán âm thầm phân cao thấp, Diêu Dung chính là trong đó một cái. Đam ấp đó là Diêu Dung dưới trương thủ vị nhân viên quan trọng, tuổi còn trẻ, lại hôn thượng thịnh kinh căn cứ quân đội tổng giám quân vị trí. Tuy rằng giám quân cái này trước vị, căn bản chính là một cái phá lệ thiết trí vị trí, nhưng là chính hắn lại là rất có bản lĩnh, đem một cái xấu hổ giám quân làm chính là hô mưa gọi gió. Chỉ là đường thuật giờ phút này tùy ý đam ấp tại đây trung cư bên trong làm cản bất quá là noi theo phùng sắt thôi. Diêu Dung đã chết. Tuy rằng tin tức còn không có truyền ra tới, nhưng là cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Đàm ấp giờ phút này càng là bừa bãi, hắn ngày sau đã kích lên, cũng liền càng thông khoái. Đam ấp như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Ngươi cùng đường thụy làm xong vẫn luôn đều ở chung cư không có ra tới quá. Cốc lâu dài thanh âm thực to lớn vang dội, Đam ấp đứng ở cửa cũng nghe đến rõ ràng, ngay cả vừa mới lên lầu đi đến thư phòng ngoại lâm chiêm, cũng đem lời này nghe rõ ràng. Lâm chiêm đối với Đàm ấp hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần bất mãn biểu tình, trực tiếp buôn đường thuật phòng qua đi, thuật nhìn, giống như là ở điều tra chung cư bị phá hư tình huống giống nhau, chỉ là hắn cấp sao phòng, không có người tại tả hữu vây xem, lập tức từ trong không gian lấy ra giấy bút, bay nhanh ở bắt đầu viết chữ, cốc lâu giải thanh âm quá to lớn vang dội, Đường Thụy ở thư phòng ngoại cũng nghe thấy, vì thế cũng ngoi đầu vào thư phòng, Đường Thụy hiện tại ở ta bên người Cốc trưởng quan, có cái gì yêu cầu hỏi chuyện sao? Đường thuật ngữ khí vẫn cứ không có thung lũng lâu dài một đầu, thậm chí có thể nói là tự mang khí chàng hoàn toàn không có cấp cốc lâu dài mặt mũi. Cốc lâu dài bên kia hiển nhiên cũng là bị đường thuật ngữ khí nghẹn họng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có lập tức nói tiếp. Các ngươi lập tức đến nội khu hội đường, ta ở tiểu hội nghị đường chờ các ngươi Còn có đám ấp, cùng nhau lại đây. Vài giây lúc sau, cốc lâu dài vội vàng quyết đoán, Vội vàng đem điện thoại cắt đứt. Đô đô đô vội âm không ngừng vang lên, đường thuật nắm mịt rổ phổn đốn một cái trước mắt, mới nhẹ nhàng bông. Cốc tiên sinh, muốn chúng ta đều qua đi, đàm tổng giám quân, thỉnh đi. Đường thuật hơi hơi ngẩng đầu lên, hơn nữa thân cao ưu thế, hoàn toàn nhìn xuống đam ấp. Đam ấp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người chạy lấy người. Thủ hạ của hắn vội vàng ngẫu nhiên đọc đi theo rời đi. Hôm nay này sống núi xem như cái lớn. Đam ấp đa ảo não không có cách nào hình dung. Đam ấp chân trước xuống lầu, Đường Thuật cũng theo sau đuổi kịp rời đi thư phòng. Vừa lúc Lâm Chiêm từ Đường Thuật trong phòng đi ra, giơ tay hô: "A thuật chờ hạ." Đường Thuật lập tức có vài phần kinh ngạc quay đầu lại. Lâm Chiêm ngày thường cơ hồ không hề người trước như vậy kêu hắn, đây là làm sao vậy? Lâm Chiêm thừa dịp đan xen máy mắt, trực tiếp đem trong tay một chương tờ giấy nhét vào Đường Thuật trong tay. Hôm nay ánh dạng đông căn cứ bộ chỉ huy có tụ tập hội nghị, ngươi nhớ rõ trở về. Đường thuật đem trong tay tờ giấy nắm chặt, gật gật đầu, ta đã biết. Cùng lâm chiêm sai dưới thân lâu. Đường Thụy bầu nhụy gian cùng Tống Nam đối diện vài giây, xem Tống Nam là không thể hiểu được, một câu không phát liền xoay người chạy xuống lâu. Bên kia đàm ấp quả nhiên liền ở lầu hai ra nghe lén đường thuật bọn họ đang nói chút cái gì, nhìn thấy đường thuật xuống lầu. Lại lập tức lỗ mùi hướng lên trời dẫn đầu một bước. Đường thuật trên mặt không hiện, trong lòng cũng đã tính kế khai. Đường thuật cùng đường thụy đều ngồi trên xe sau. Đường thuật lập tức chỉ huy lái xe tiểu tài xế, đi nội khu, đi theo bọn họ xe liền hảo. Bọn họ, tự nhiên chỉ chính là đám ấp xe. Sau đó lập tức nhìn xem lầm chiêm tờ giấy thượng viết chính là cái gì. Vài lần liền đem tiêu ít ỏi nói mấy câu nhìn một lần, đường thuật rối tay đưa cho đường thụy. Đường Thụy mở ra vừa thấy, cư nhiên là bộ đội mã số nóng. Từ nhỏ khiến cho ngươi cùng ta học, ngươi đến bây giờ còn không nhớ được. Vừa thấy Đường Thụy này biểu tình, Đường Thuật lập tức liền biết hắn xem không hiểu, bất đắc dĩ giải thích nói: Đây là ngươi xe tới trung cư thời gian, dạng sáng 2 điểm 20 phân. Ngươi xe ở bên trong khu cửa bị đề ra nghi vấn một phút, ngay sau đó lại ở đông hẻm kiểm tra cương, bị quản sự thu 10 cái nhất dài bạch hoạch. Ngươi nhớ ký điểm. Đường Thụy liên tục gật đầu, có lao ca ở, hắn mới không chính mình lao lực phá dịch mã số lòng đâu. Chỉ là vẫn cứ líu lươi hỏi, người cư nhiên còn phải người đi khai tà xe trở về. Này kế hoạch cũng quá chu đáo chặt che đi. A chiêm làm việc luôn luôn chu toàn. Đường Thụy gật đầu, còn có, chúng ta thảo luận đề tài chính là như thế nào mau trong trở lại kinh thành, bởi vì ngày hôm qua mẫu thân chí điện nói tưởng niệm chúng ta. Đường Thụy gật đầu nhìn đường thuật có chút hơi hơi chấm tư hiện tại đi kinh thành lộ đều không tốt lắm đi đường bộ cơ bản khó khăn phỏng trừng so với chúng ta từ ánh dạng đông căn cứ lại đây muốn khó nhiều biện pháp tốt nhất là thừa dịp mùa đông biến dị điều đàn tạm thời còn không có thay đổi di chuyển sinh hoạt tập tính ngồi máy bay đi người nhớ kỹ đường thuật liên tục gật đầu còn không phải là cuối cùng quyết định ngồi máy bay đi sao thiết cốc lâu dài nếu là nghe thấy chính mình muốn chạy còn không được lập tức liền trở mặt. Lao ca thật là quá ngây thơ rồi. Tống Nam, các ngươi mang về tới người đâu? Đám ấp người nếu ở chỉnh đống chung cư đều phiên biến còn không có nhìn thấy người, Tống Nam cùng đường thuật lại là đem người giấu ở nào? Chẳng lẽ là không mang về tới? Lâm Chiêm vẫn luôn là ở phòng khách thủ, nay đây không có nhìn thấy đường thuật bọn họ lên lầu tình hình, đối cụ thể tình huống không phải thực hiểu biết. Ở trong phòng đâu? Tống Nam đột nhiên lơi lòng một hơi, lập tức có chút mềm xuống dưới, bất quá là trống cái bàn, mới như cũ đứng. Vân Phi bởi vì muốn tránh đam ấp, vừa mới vẫn luôn đều ở trong phòng của mình, lúc này vừa ra tới, liền nhìn đến Tống Nam Cường trống đi trở về phòng. Ta bất quá là đem ngươi cùng đường đội ngoại thương xử lý một chút, ngươi hiện tại dị năng tiêu hao quá mức quá mức, đừng chính mình dùng sức chỉ là Vân Đại Phu nói trực tiếp bị họ tống người bệnh làm lơ, vẫn cứ kiên trì đi trở về đường thuật trong phòng thẳng đến phòng giữ quần áo, trừ bỏ các đại sơn còn ở dưới lầu giám thị giả cố tịnh, còn lại mọi người giờ phút này đều đã tụ tập tới rồi lầu ba. Tống Nam chính mình chui vào phòng giữ quần áo, đưa lưng về phía mọi người, phất tay đem những cái đó súng ống đạn dược đều thu hồi tới. Lúc này mới nhẹ nhàng nói, với quả hiện tại đã an toàn, mau ra đây đi. Nghe được Tống Nam kêu với quả tên, Cố Viễn lập tức kích động vọt tới phòng giữ quần áo cửa, sau đó liền nhìn đến. Phòng giữ quần áo tới gần tận cùng bên trong nhất góc vị trí, một con thật lớn giấy sát cái giường, kia khép kín lên nóc cư nhiên chính mình sốc lên, sau đó, đó là một bàn tay ruội ra tới, ngay sau đó đó là một bóng người, ôm một cái cảng tiểu nhân thân ảnh, từ trong giường đứng lên. Cố viễn nháy mắt liền đỏ hốc mắt. Bóng người kia, thình lình đó là với quả, tức là cố tịnh. Tống nam vội vàng rối tay đi tiếp nguyên tiểu lầm, mà cố viễn. Lại là trực tiếp đi đỡ cô tỉnh rời đi giấy sát cái dương. Bên này Tống Nam đem Nguyên Tiểu Lâm báo trở lại trên giường, vội vàng tiếp đón Vân Phi nói, Vân Phi, ngươi mau giúp giúp ta, Tiểu Lâm tình huống không tốt lắm. Vân Phi lập tức đi tới, tay đáp ở Nguyên Tiểu Lâm cổ tay gian mạch đập, dị năng liền đã đẩy mạnh Nguyên Tiểu Lâm thân thể. Mà bên kia huynh muội tương nhận, lại là nước mắt vũ giàn rua. Với quả thấy rõ cô viễn trong ngấy mắt, lập tức mở to hai mắt nhìn nếu không phải thượng tồn một kia lý trí làm nàng còn nhớ rõ bưng kín miệng, sợ là liền phải đường trưởng hô lên tới. chính là ai đều rõ ràng ở nàng lệ quang doanh doanh trong ánh mắt nhìn ra được tới, nàng muốn nói cái gì? Kaka, nàng Kaka a, bên kia giả tiểu hổ vội vàng đem cửa đóng lại, bên này cố tình đã nhào vào cố viên trong lòng ngực, nháy mắt khóc lớn lên. Kaka, Kaka, chỉ có không ngừng lặp lại hai chữ, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ. Tựa hồ sở hữu sợ hãi cùng ủy khuất, đều chỉ có thể dùng này hai chữ tới biểu đạt. Cố Viễn cũng là ở nhìn đến cô Tịnh trong nháy mắt, liền vạn phần khẳng định đỏ đôi mắt. Hắn xác định, lúc này đây, nhất định là hắn thân muội muội, hắn tiểu tịnh. Một mét 8 nhiều người cao to nam tử hán, cư nhiên cùng ôm muội muội khóc lên. Trời biết, hắn đã từng nhận sai một lần muội muội. Sở hữu đại nam nhân tất cả đều đau đầu lên, nguyên lai like đây là Cố Tịnh. Này như thế nào vừa thấy đến mặt, này hai anh em liền khóc đi lên. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, Lâm Chiêm vẫn là vội vàng đánh gãy cô viễn, nghiêm túc hỏi, ngươi nói ngươi là cố tịnh, ngươi có thể nói một ít, tương đối mấu chốt sự tình, chứng thực một chút sao. Cố tịnh một bên của thịt một bên nói, ca ca nói qua, đội trưởng là đại thụ, phó đội là sơn ga, trong đội có tiểu sơn, mây trắng, người nhát gan, mèo còn còn có đại cửu. Cố viện sắc mặt nháy mắt đẹp khẩn, liền một bên ôm nguyên tiểu lâm khóc tống nam đều nâng lên mặt, nhìn về phía làm mới vừa đi ra phòng giữ quần áo huynh muội hai cái. Này đó ngoại hiệu có thể. chương 129 ôn nhu an ủi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút ngơ ngác nhìn cố tịnh, kia Trương bọn họ đã thấy được cái thứ ba giống nhau như lúc mặt, nói như thế nào nói bọn họ có chút nghe không hiểu. Ta là sân ga A lâm chiêm lẩm bẩm tự nói, cái này ngoại hiệu quá kỳ quái. Cố viễn phẩm vị quá kém. Đường đội là đại thụ. Lâm đội là sơn ga. Núi lớn ca biến thành tiểu sơn, vân phi thành mây trắng, kiểu. Hẳn là lao dương đại ca đi. Giả tiểu hổ từng cái điểm nhân số nói, kia người nhát gan cùng nhỏ con, chính là đại dung ca cùng ta. Giả tiểu hổ khó có thể tin thấp dọn quát, ta là lao hổ. Không phải miêu mễ. Cố viễn vẻ mặt rồi dám nhìn đại gia huy hiếp ánh mắt, tiểu tịnh. Ngươi nói điểm khác. Nói chuyện này để làm gì? Kia, nói ca ca sự tình sao? Cố tịnh tự hỏi một chút, nhìn nhìn cố viễn, ca ca 15 tuổi thời điểm đi cách vách thôn trong sông tắm rửa, kết quả va chạm nhân ra đại cô nương, trên mông trí đều làm người xem rõ ràng. Ta mẹ thiếu chút nữa tún ca ca đi cầu hôn hảo tiểu tịnh đình đình đình. Ta xác định, đường đội, nay thật là ta muội muội. Thật sự, thiên chân vạn sắc. Cố Viễn bị bảo khiếu sự, vội vàng kêu đình nhà mình muội muội. Một phòng người đều cười ầm lên lên. Cái này xem ra thật là cố Viễn muội muội. Nếu là cố Viễn muội muội, tự nhiên cũng chính là đại gia muội muội, đương nhiên sẽ không khách khí. Tần Đại Dũng một tay đáp thượng cố Viễn bả vai, lão cô à, ngươi cho ta khởi ngoại hiệu kêu gì tới? Cố Viễn lập tức chợt loé thân, nệ tranh Tần Đại Dũng bàn tay to kiềm chế, chúng ta có chướng ngày mai lại tính ha. Ta muốn cùng ta muội muội ôn chuyện. Tân đại dũng dơ dơ lên nắm tay, chạy nhanh đi, chờ ngươi trở về. Chỉ là cô tịnh lại có chút chần chờ nhìn về phía Tống Nam phương hướng. Cố Viễn vội vàng nói, như thế nào, tiểu tịnh, ngươi nhận thức Tống Nam a? Tống Nam cố tịnh lẩm bẩm nói, Tiểu Nam hiện tại giang Tiểu Nam thật sự là lệnh nàng nhìn không thấu, nàng như thế nào cùng ca ca các chiến hưu ở bên nhau đâu? Hơn nữa, bọn họ còn như thế quen thuộc. Lúc này Tống Nam chính khẩn trương nằm ở mép giường, nhìn Vân Phi vì nguyên tiểu lầm trị liệu, căn bản không có chú ý tới Cố Tịnh ánh mắt. Thẳng đến cố viện thanh âm vang lên, nàng mới quay đầu lại nhìn qua vừa lúc đối thượng Cố Tịnh có chút phức tạp ánh mắt. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta lại cùng ngươi nói. Tống Nam tự nhiên biết, Cố Tịnh giờ phút này khẳng định là một bụng nghi vấn, nhưng là lúc này nàng cũng không rảnh lo cùng Cố Tịnh giải thích quá nhiều. Vẫn là làm cố viễn chức cùng nàng giải thích một ít đi. Cố tịnh quay đầu, vừa lúc nhìn đến nhà mình ca ca quan tâm ánh mắt, trong mắt tức khắc lại có vài phần lệ ý, vội vàng gật gật đầu, đem kia hơi toan ướt ác nghẹn trở về, đi theo cố viễn ra cửa. Nay về sau nhưng làm sao bây giờ á giả tiểu hổ đống nhiên nào nào nói, đồ dương dương lắc đầu, tiểu lá hổ, ngươi lại làm gì? Nay tiểu lá hổ, mỗi ngày luôn là đặc nhiên nhảy ra tới một câu không đầu không đuôi nói, Này trên lầu một cái thật cố tình, dưới lầu một cái giả cố tình, còn đều lớn lên giống nhau như lúc, muốn như thế nào phân biệt a? Giả tiểu hổ như vậy vừa nói, mọi người đều lập tức bừng tỉnh, này thật đúng là cái vấn đề. Đừng nói trước mắt bọn họ còn không tính toán đem cái kia giả cố tình lập tức chọc thùng thân phận, liền tính là chọc thùng, bọn họ cũng không thể làm thật sự cố tình xuất hiện trước mặt người khác, kia không thể nghi ngờ là trói lọi nói cho người khác, là bọn họ đi cướp viện nghiên cứu. Nay không phải trực tiếp cùng thịnh kinh căn cứ viện nghiên cứu thế lực đối nghịch sao. Nay vẫn là bọn họ hiện tại còn hoàn toàn không biết, rốt cuộc Tống Nam cuối cùng một kích là cho viện nghiên cứu tạo thành bao lớn phá hư. Nếu bọn họ đã biết, phỏng chừng là càng nếu muốn đem thật sự cố tình cùng Nguyên Tiểu Lâm ẩn nắp rồi. Ngay cả Tống Nam, phỏng chừng lúc này cũng chưa nghĩ đến, chính mình rốt cuộc là chế tạo ra cái gì phá hư hiện trường. ngày hôm qua ra mẫu điện thoại vừa mới đã tới. Thương lượng muốn chúng ta huynh đệ hai người trở lại kinh thành sự tình. Đường thuật hướng về sau lương thủ công gia châu trên sofa một ị, tư thái là thập phần tự nhiên. Tiếp tục nói, A Thụy là buổi tối canh hai cho ta đánh một hồi điện thoại, nói là ở viện nghiên cứu công tắc kết thúc, muốn tới cùng ta thương lượng sự tình. Ước chừng là ở hai giờ dưới tả hữu, A Thụy sẽ tới chúng ta chung cư. Chỉ là bởi vì thời gian có chút chậm, cho nên ta chỉ là đại khái đề nghị một câu muốn gửi phi cơ trực tiếp trở lại kinh thành. Cốc tiên sinh, còn có cái gì nghi vấn, thỉnh ngươi hỏi. Đường thuật giờ phút này là ngốc tại một cái rộng mở văn phòng bên trong, trang hoàng đến không thấy được cỡ nào xa hoa, dù sao cũng là mặt thế lúc sau. Nhưng là gia cụ đầy đủ hết cũng đủ để thuyết minh, cái này văn phòng chủ nhân cũng coi như là cực có địa vị quyền thế. Đường thuật đối diện mặt là một trương thập phần to rộng bàn làm việc, bàn làm việc mặt sau còn lại là ngồi một cái mặt mày ngạnh lãng trung niên nam tử, đúng là thịnh kinh căn cứ thủ tịch căn cứ trưởng cốc lâu dài. Cốc lâu dài chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đường thuật, mặc dù là nói chuyện, cũng không hề có thay đổi một tia lệnh băng biểu tình. Đường thuận ngươi là tiểu thụy thân ca ca, ta cũng không ngại cùng ngươi nói thẳng, tiểu thụy hiện tại là thịnh kinh căn cứ đệ nhất cao thủ, càng là quản lý toàn bộ thịnh kinh căn cứ quan khẩu đệ nhất nhân, như vậy quyền thế, các ngươi trở lại kinh thành. Có thể có sao? Quản lý căn cứ xuất nhập công việc, nghe tới tựa hồ là một cái phi thường vụ vặt, dâu dịa chức vị. Trên thực tế, lại là có thể tùy thời hạn chế khắp nơi hành động ra ngoài hoặc là trở về quan trọng trạm kiểm soát. Thử hỏi, nếu một xếp hàng ngũ tới căn cứ bên ngoài, nếu quan khẩu chính là không bỏ hành, như vậy bọn họ liền vào không được căn cứ, bên ngoài muốn gánh vác nguy hiểm cùng tổn thất, vậy không phải là một cái số lượng nhỏ, mà một khắc điểm. Còn lại là bởi vì thỉnh kinh căn cứ là muốn thu xuất nhập phí dụng, cho nên mới có thể trở thành toàn bộ thịnh kinh căn cứ lớn nhất công việc béo bở. Được xưng cả nước đệ nhất phòng vệ căn cứ, thịnh kinh căn cứ phòng vệ quân sự vẫn là hạ rất lớn công phu, bởi vậy đối mỗi một lần xuất nhập căn cứ người, đều là muốn thu phí dụng. Đương nhiên, cái này quy định chủ yếu là nhằm vào tư nhân hành động, nếu là căn cứ phía chính phủ nhiệm vụ hoặc là quân đội hành động, còn lại là không thu lấy phí dụng. Nhưng là cái này phí dụ thu, chỉ có trong đó một nửa, là muốn nộp lên trên đến căn cứ tồn kho, mặt khác vật tư cùng tài chính, tất cả đều về quan khẩu sở hữu. Mà đường thủy chức vụ, chính là này quan khẩu người tổng phụ trách, ngày thường không có gì đại sự muốn mọc lòng, phó thủ đều sẽ hoàn toàn xử lý, mà lợi ích thực tế, lại đều là của hắn. Cái này chức vị tiện lợi là rõ ràng, một đường thủy thực lực, phải được đến một cái địa vị cao cũng không khó nhưng là phải được đến một cái quyền cao chức trọng công việc béo bở đó chính là muốn xem quan trên ý kiến. Cốc lâu dài, chính là cái này có thể tả hữu hết thẻ quan trên. Thực hiện nhiên, hắn đối đường thủy mong đợi là phi thường đại. Hiện tại đường thuật gần nhất, liền nói, muốn mang đường thủy hồi kinh, hắn sao có thể sẽ bất động khí. Đường thủy chính là hắn một tay bồi dưỡng thành tài, kỳ thật là đường thụy chính mình tiến lên dai, cùng hắn không có gì quan hệ. Nhưng là cũng không chậm trễ chính hắn như vậy cho rằng, đắc lực căn tướng, vì vẫn luôn có thể mượn sức hắn, thậm chí lực bài trung nghị, làm đường thụy lên làm quan khẩu người phụ trách, hắn là mạo rất lớn nguy hiểm. Hiện tại đường thuật nói muốn đem người mang đi liền mang đi, hắn chẳng phải là muốn mất cả người lẫn của. Căn bản không có khả năng. Đây chính là so viện nghiên cứu bị hủy sự tình còn quan trọng nhiều. Đường thuật cấp ra lý do, kỳ thật là thật sự. Bởi vì liền ở ngày hôm qua, bọn họ thông qua thịnh kinh căn cứ vừa mới khôi phục sử dụng điện thoại, liên lạc thượng xa ở kinh thành trong nhà. Mẫu thân sắc thật cũng nói, hy vọng bọn họ hai huynh đệ chạy nhanh về nhà. Đường thuật vốn dĩ ý tưởng là, dùng cái này lý do, tới che giấu đường thụy xuất hiện ở trung cư nguyên nhân. Không nghĩ tới, cốc lâu giải cư nhiên đem đường thụy phải rời khỏi sự tình, xem so viện nghiên cứu bị hủy sự tình quan trọng nhiều. A Thủy cũng không phải một cái để ý vật ngoài thân người, nói vậy cốc tiên sinh cũng rất rõ ràng hắn tính tình. A Thủy rời nhà ba năm cầu học, mặt thế lúc sau càng là mới có thể liên lạc nhà trên, mẫu thân rất là tưởng nghiệm, ta tưởng, về tình về lý, cốc tiên sinh, đều sẽ không ngăn A Thủy về nhà đi. Đường thuật ôn thanh từ từ kể ra, cốc lâu dài ánh mắt tấm lánh, lại một chút không thể nhiều đến đường thuật nửa phần. Hiện tại, đường thuật đã tìm được rồi cốc lâu dài nhược điểm. Đó chính là, hắn thập phần coi trọng đường thụy, cũng không hy vọng đường thụy rời đi. Đường thụy tồn tại, là liên quan đến hắn toàn bộ địa vị một cái quan trọng cân lượng, ở cốc lâu dài trong lòng, đường thụy cái này tam giai cao thủ, là muốn so một cái không thuộc về hắn quản hạt thao tác viện nghiên cứu, phải có dùng nhiều. Ngươi cũng không thể đại biểu đường thụy nói chuyện, đường thuật, nhớ rõ chính ngươi thân phận. Cốc lâu dài ôm ai, cùng đường thuật đối diện là hỏa hòa vang khắp nơi. Chỉ là đường thuật liền càng thêm bình tĩnh, hắn tự nhiên là không thể đại biểu A Thụy, nhưng là A Thụy ý tưởng, hắn lại là biết đến. Quay một tiếng, hai cái đang ở ánh mắt đối diện trong chiến đấu người tất cả đều hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, cư nhiên là kiên cố rắn chắc gỗ đỏ đại môn, bị một đạo lôi điện oanh hy thoái, đầy đất đều là vỡ thành cha vụn gỗ cùng vụn băng khối. Ngoài cửa, là dây dưa chiến đấu ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, đúng là đường Thụy cùng đám ấp. Lúc này vẫn cứ đang không ngừng giao thủ. Ngươi cho rằng ngươi một cái nhị dai băng hệ có thể đánh thắng được ta. Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Đường thủy trên mặt chứ đàm ấp hung hăng một quyền, trong tay dị năng liên tiếp hiện lên, đem đàm ấp đánh chính là sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên là trong cơ thể bị thương càng thêm nghiêm trọng. Bất quá là vừa rồi tới tam giai, liền như vậy cũng vọng, cũng khó trách ngươi vẫn luôn không có gì tiến bộ chỉ có thể tại đây trong căn cứ là một cái người khác bên chân chó nhật. Đam ấp hiển nhiên là bị chọc tức nói không lựa lời, làm cho cốc lâu dài mặt liền nói như vậy, cũng không biết là bị cái gì kích thích. Cốc lâu dài sắc mặt tức khắc đen vài phần, đường thụy nhưng không sợ này đó, càng là nhạc nhẹ nhàng, căn bản không có nói tỉnh bọn họ tính toán. Đường thụy lại nói như thế nào, đều là cốc lâu dài nhất đẳng thân tín, cốc lâu dài chính là sinh khí, cũng sẽ không tức giận đến thế nào. Hắn căn bản không cần lo lắng. Madame ấp rõ ràng là bọn họ đối đầu. Hậu trường Diêu Dung đã chết ở viện nghiên cứu. Giờ phút này hắn nếu là lại đắc tội cốc lâu dài, chỉ sợ là chỉ có càng thê thảm xử phạt, đường thuật cũng là vui nhìn đến, càng là sẽ không chủ động nhắc nhở. Madame ấp lúc này dị thường xúc động, lại là vừa mới một đạo tin tức truyền đến, làm hắn mất một tấc vông. Chính người đem chính mình đương cầu, nhưng đừng kéo tiểu ra xuống nước. Đường thủy bỗng nhiên một kích lôi áp trực tiếp đem đàm ấp đánh bay đi ra ngoài. Diêu Dũng đã chết, ngươi không có bản thân dựa vào, đừng hy vọng tiểu gia có thể ôn nhu an ủi ngươi. Đàm ấp hốc mắt thức khắc thành một mảnh. chương 130 nguyên tiểu lâm là ai? Liên ở đường thuật cùng đường Thụy tới này tiểu hội nghị đường lúc sau, cốc lâu giải bí thư cái thứ nhất, chính là thỉnh đường thuật đi vào đáp lời. Đường thủy cùng trước bọn họ một bước tới đàm ấp, đã bị lưu tại một bên phòng khách. Đường Thụy chính mình cũng không có cái gì ý tưởng, dù sao này tiểu hội nghị đường hắn cũng là tổng tới, tự tại thực. Đàm ấp liền không giống nhau, hắn là trước đường thuật cùng đường Thụy một bước đến, cho nên đã đi trước thông báo qua, cho nên vừa mới cốc lâu dài đã hỏi hắn mấy cái đơn giản vấn đề, bao gồm hắn vì cái gì muốn dẫn người đi đường thuật chung cư, cùng với ở chung cư tìm tòi kết quả, hắn cũng đều nhất nhất giải đáp. Không có hữu dụng tìm tòi kết quả, Mới là hắn chuyến này lớn nhất tiếc nuối một Chỉ là hắn nói xong này đó lúc sau Cốc lâu dài khiến cho hắn trở lại này Phòng khách chờ đợi Mà không phải làm hắn hiện tại liền Cùng đường thuật cùng đường thụy rằng Có một phen thật không rõ ràng lắm Cốc lâu dài rốt cuộc suy nghĩ cái gì Chẳng lẽ thật là muốn bao che đường thụy Đam ấp trong lòng có một tia hoài nghi Đường thụy đối với bài trí Thật sự là quá chín Rốt cuộc hắn chính là cốc lâu dài hạng nhất ái đêm Này cốc lâu dài tiểu phòng họp hắn là tùy ý xuất nhập Không đủ ở chỗ này ổn định vững chắc ngồi một lát Liền có chút ngồi không được Chạy đến chỗ ngoặc bảy biện đại sảnh Qua bên kia đem lộng rượu vang đỏ cái chai đi Các người huynh đệ hai cái liên thủ làm lớn như vậy Sẽ không sợ cốc tiên sinh đối với người mất đi tin tưởng sao Đường thủy chính cầm một lọ bốn mấy năm rượu vang đỏ gửi tới người lui chính hăng say đâu Liền nghe được đàm ấp đúng là âm hồn bất tán thanh âm truyền đến Tức khác có chút mất hứng thú, chỉ là còn da vẻ tự nhiên tiếp tục say mê một lát, mới đưa kêu bình rượu thả lại đến trên giá, đứng dậy nhìn về phía đám ấp. Ngươi đủ chưa? Chúng ta nghỉ ngơi hảo hảo, đã bị ngươi bỗng nhiên dẫn người xuống tới. Đến bây giờ, chúng ta còn không có cùng ngươi tính tổng nợ đâu, ngươi cư nhiên còn có tâm tư bôi nhỏ. Đường thủy cười lạnh một tiếng, biểu tình cũng lenh khóc xuống dưới. Bình thường kia cổ đại nam hài hết giận mẫn vô tùng, giờ phút này nhìn lại, nhưng thật ra rất giống đường thuật đối ngoại thái độ cường ngạnh bộ dáng. đam ấp lông mày chịu động vài cái, nếu là bình thường, sợ là liền phải châm chọc mịa mai đi trở về, chỉ là cái này dường như sau, hắn đang ở cốc lâu dài địa bàn, nếu là cùng đường thụy nổi lên xung đột, sợ là chính mình muốn chiếm không được hảo trái cây. Như vậy nghĩ lại tưởng tượng, cư nhiên sinh sôi đem này cổ khí liền đè ép đi xuống. Chỉ là, đại khái hôm nay ông trời chính là chú định, Muốn cho đàm ấp ở chỗ này làm ầm ĩ một trận. Bọn họ hai cái còn ở tiểu hội nghị đường ngoại giằng co, từ bên ngoài liền vội vã đuổi vào được một sĩ binh, vẻ mặt kinh hoàng liền phải hướng cốc lâu dài trong văn phòng hướng. Rõ ràng đường Thụy cùng đàm ấp liền đứng ở hành lang trung gian, hắn cư nhiên đều giống không nhìn thấy giống nhau, chỉ là bạch một khuôn mặt, chỉ lo hướng trong văn phòng hướng. Ai ai, ngươi cho ta trở về. Đường thủy tự nhiên nhận được này tiểu binh. Chính là cốc lâu dài lính thông tin tiểu đội trưởng, lúc này như vậy vội vã tới rồi, sợ là liền phải đi đưa lên cái gì quan trọng tin tức. Đường thuật cái thứ nhất nghĩ đến, tự nhiên chính là viện nghiên cứu sự tình, vẫn là tưởng trước tiên biết một chút, miễn cho một hồi không biết như thế nào ứng đối. Vì thế, hắn trực tiếp liền đem kêu lính thông tin kêu ngừng. Lính thông tin bị đường thụy ngăn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai một bên còn đứng đường thụy cùng đám ấp. Cơ hồ là có chút vội vàng túi chảo. Đường Quan Trường Hảo, Đàm Tổng Giám Quân Hảo, Đừng vô nghĩa, người đây là muốn đi đưa cái gì tin tức. Đường Thụy nhưng không nghĩ xem này đó kính tới kính đi lễ, trực tiếp ngắt lời nói. Này lính thông tin nhìn nhìn bọn họ, trần chờ một chút, ngắm lại Đường Thụy ở cốc lâu dài nơi này chịu coi trọng, còn có vốn dĩ nhận việc quan diêu dụng phó căn cứ trưởng, đàm ấp càng là diêu dụng thủ hạ đệ nhất hào hái đem. Lính thông tin vẫn là khẽ cắn môi nói, viện nghiên cứu nhẹ điểm thường vòng công tác vừa mới có tiến triển. Diêu. Diêu dũng phó căn cứ trường. Bị thứ bỏ mình. Người nói cái gì? Đàm ấp nháy mắt liền sợ hai giống ra tiếng. Người nói ai bị ám sát? Ai bỏ mình? Hỏi chuyện hảo hảo hỏi, người buông tay. Đường thuật trực tiếp thượng thủ, kéo ra đàm ấp nắm lính thông tin cổ áo tay. Hắn tự nhiên là biết đến bởi vì Diêu dũng chính là gián tiếp chết ở bọn họ trong tay sao? Chỉ là hắn lúc này cũng là phải làm ra một phen kinh ngạc biểu tình. Vì thế Đường Thụy đem lính thông tin bung ra, cao mày thấp giọng hỏi nói: Diêu phó căn cứ trưởng như thế nào sẽ xuất hiện ở viện nghiên cứu? Các ngươi không phải nhận sai người đi? đã xác nhận qua, chứng thực là Diêu phó căn cứ trưởng không thể nghi ngờ. Lính thông tin nói: trực tiếp đem đàm ấp hy vọng hoàn toàn hủy diệt. Như thế nào sẽ là Diêu phó căn cứ trưởng? Đúng rồi, hắn ban ngày xác thật nói qua, hôm nay muốn đi viện nghiên cứu, nhìn xem cái kia tiểu nha đầu nghiên cứu mới nhất tiến triển. Chẳng lẽ thẳng đến viện nghiên cứu bị đánh bất ngờ? Hắn còn ở viện nghiên cứu sao? Đam ấp cơ hồ tức giận mà hai mắt bạo đột, phẫn nộ quát: Trừ bỏ xác định thân phận, các ngươi liền không có mặt khác thu hoạch sao? Lính thông tin mặt đã nhăn thành cổ qua. Diêu phó căn cứ lớn lên mặt đều bị biến dị thú gầm chỉ còn một nửa Bọn họ xác định thân phận đều phí rất lớn kính Kế tiếp sự tình còn rất nhiều Bọn họ thật sự là không thể nhanh như vậy liền đều làm rõ ràng a. Đường thủy đã phất tay bí bảo Đi thông chi cốc tiên sinh đi Đúng rồi, nhớ rõ mang lên một câu Nộ hại thời gian Lính thông tin như được đại xá Cơ hồ là vội vàng phun ra một hơi Kính lễ liền vội vàng hướng về cửa văn phòng biên đi qua đi Vì cái gì phải cường điệu nộ hại thời gian? đam ấp đông nhiên đem đầu mâu nhắm ngay đường thủy, diêu tiên sinh nộ hại, ngươi cư nhiên một chút muốn chóc nã hung thủ ý tưởng đều không có, thế nhưng còn ở chú ý hắn nộ hại thời gian. Ngươi còn tưởng từ diêu tiên sinh chết chung được đến cái gì ích lợi? Nghĩ vậy, đam ấp đông nhiên trong mắt hung quang đại thịnh, đúng rồi, ngươi chính là tưởng che giấu ngươi giết người động cơ. Hồng nôn là ngữ, đường thụy hiện tại đã chiếm được viếng mồ mả cái, Tự nhiên lười đến cùng đám ấp chấp nhận. Diều Dung đã chết, đám ấp phong cảnh nhật tử còn chưa tính là tới rồi đầu, hắn không đáng cùng đám ấp lại chấp nhận. Chỉ là hắn thật sự là không nghĩ tới, bất quá là chính mình một cái trào phúng, cư nhiên có thể kích thích đám ấp, liền như vậy đường trường cùng hắn đánh lên. Đám ấp xuống tay lại mau lại tàn nhẫn, đường thủy cư nhiên nhất thời không có thể chống đỡ trụ, bị hắn băng nhận bằng đào băng cầu là tạp liên tục lui về phía sau. Vô tội lính thông tin trên người hung hăng ăn bài chiều, thế ngã lộn nhào chạy trước đi ra ngoài. Bảo mệnh quan trọng A. Hai người càng đánh càng mạnh, cuối cùng trực tiếp đem cốc lâu dài cửa văn phòng đều tạp nát, một đạo lôi điện oanh thượng thật lớn băng cầu, hai bên đồng thời tác dụng, hung hăng đánh trúng cốc lâu dài văn phòng gỗ đỏ đại môn, đem đại môn đánh dập nát, đầy đất đều là vỡ thành cha vụn gỗ cùng vụn băng khối. Hai người lại đều còn không chịu dừng tay, càng la đánh đến càng ngày càng tàn nhẫn thậm chí lại bắt đầu tiếp tục đối mắng. Đường thuật nhạc xem náo nhiệt, cốc lâu dài lại là xem đau đầu, rốt cuộc ở hắn không thể nhịn được nữa thời điểm, hô lên thanh, dừng tay. Cốc lâu dài rốt cuộc mở miệng kêu đình, thủ tịch căn cứ nảy nở khẩu, đàm ấp liền tính là có ngốc cũng biết, hắn lúc này nếu là lại không cho cốc lâu dài mặt mũi, này thịnh kinh căn cứ, có lẽ hắn chính là thật sự hôn đến cùng. Đàm ấp thu tay lại, đường Thụy cũng là phải cho cốc lâu dài mặt mũi. Hai người âm thầm lại lần nữa dùng sức đánh chúng đối phương ba phần, lúc này mới liên tục nhảy lùi lại ra vài bước, hung tận trừng mắt đối phương. Tiểu đường, ngươi trở về. Cốc lâu dài giả ý lạnh giọng, biểu hiện lại như là một cái đối nhà mình tiểu hài tử bất đắc dĩ đại gia trưởng, ngươi thành thật ngốc một hồi. Cùng đám ấp như thế nào còn tưởng tạp ta vị này văn phòng sao. Đường Thụy vẻ mặt phẫn hận, liền kém trận trắng mắt đã trở lại. Là đám ấp nghe được diêu dung phó căn cứ trường bị ám sát tin tức, lại đột nhiên nổi điên đánh với ta đi lên, cùng ta có quan hệ gì? Cửa này cũng là hắn tạp. Đều cùng ta không? Quan hệ. Đường Thụy dứt khoát trực tiếp đi đến đường thuật bên người, cũng là hướng về sofa mặt sau một ỉ chân dài khiêu khởi, nhìn cốc lâu dài biểu tình cũng là cao mày, cùng đường thuật không có sai biệt, ta đối ngài còn có thể nói dối không thành. Kia lính thông tin đều bị đám ấp đánh ra, ngài có thể kêu trở về hỏi a. Cốc lâu giải đối với Đường Thụy nghiêm túc nói, ta hiện tại cùng ngươi là nghiêm túc đang nói chuyện, ngươi đừng cho ta ngắt lời. Cái gì? Diêu Dũng bị ám sát? Đường Thụy dương đầu đối với Cốc lâu giải, ta cũng là thực nghiêm túc đang nói chuyện nha. Vừa mới đưa tới tin tức, tác nghiệp Diêu Tiên sinh liền ở viện nghiên cứu, cho nên bị thứ bỏ mình. Cụ thể tình hình ta không biết, ngài kêu lính thông tin đi. Rõ ràng chính là các ngươi huynh đệ hai cái dở trò quỷ. Tập kích viện nghiên cứu, giết diêu tiên sinh. Hiện tại còn tưởng chống chê sao. Đàm ấp cơ hội là tê hô lên thanh, chính là kia lính thông tin lại nghe đến chiến đấu sau khi kết thúc, mang theo một thân huyết đã trở lại. Báo cáo trưởng quan. Lính thông tin chịu đựng đau cúi chào nói, viện nghiên cứu kiểm tra công tác đệ nhất giai đoạn hoàn thành, hiện tại tử vong đệ nhất nhân là, diêu dũng phó căn cứ trưởng. Thử vong nguyên nhân là cái gì? Cốc lâu giải cao mày hỏi. Bị biến dị thú cắn xe đến chết. Lính thông tin từ trong lòng ngực móc ra một cái vợ. Vợ biên giác đều đã bị máu nhiễm hồng. Biến dị thú bước đầu giám định là viện nghiên cứu sở hữu biến dị thú. Cho nên, cho nên cái gì? Đam ấp đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, tùy tiện xả ra một cái ngụy trang, liền phải tới dấu giếm sự thật sao? Đam ấp, ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm nhưng là không cần loạn cắn người. Đường thuật chậm rãi đứng lên, lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn đám ấp, ta cùng A Thủy vẫn luôn đều ở chung cư, đây là người hôm nay sáng sớm liền tự mình đi chứng thực quá, Ngươi hiện tại nếu không có chứng cứ, liền không cần tùy tiện bôi nhọ chúng ta. Đường Thủy cũng đứng lên, vẫn cứ là một bộ chẳng hề để ý sắc mặt, nhìn về phía Đàm ấp biểu tình, lại giống đang xem một cái ngốc tử giống nhau. Đàm ấp đông nhiên có chút cảnh giác lại đây. Đúng vậy. Diêu tiên sinh đã chết, hắn hiện tại ở cốc lâu dài trước mặt, tiếp tục như vậy liều mạng yêu cầu truy tra, sợ là cũng không tế với sự. Đã chết, liền cái gì cũng chưa. Cốc lâu dài nhìn nhìn đám ấp, rôi tay tiếp nhận cái kia nhiễm huyết vở, ở một mảnh yên tĩnh bên trong, ào ào lận qua vài tờ. Diêu dũng vì cái gì như vậy vẫn còn sẽ ở viện nghiên cứu. Cái này lính thông tin vẻ mặt khó xử, hắn như thế nào sẽ biết loại chuyện này a? Đám ấp. Ta đang hỏi ngươi, Diêu Tiên Sinh đàm ấp cẩn thận nhìn nhìn cốc lâu dài sắc mặt, Diêu Tiên Sinh là muốn xác nhận, lần trước mang về tới một cái đặc thủ dị năng giả, Nguyên Tiểu Lâm. Nghe nói nàng dị năng nghiên cứu có tiến triển, cho nên, Nguyên Tiểu Lâm là ai? Cốc lâu dài thần sắc không rõ, hỏi. Nguyên Tiểu Lâm, chính là đường thuật đồng đội trí nhất. Đàm ấp đôi mắt thoáng nhìn, liền đem vấn đề đẩy cho đường thuật. Cái này, xem ngươi như thế nào đáp. Trước 131 đoàn tụ thời khắc, tiểu lâm trạng hướng rất kỳ quái, nhưng là cũng không có thân thể vấn đề, lúc này hẳn là dược hiệu qua, nàng chỉ là suy yếu một ít. Vân phi cao mày thu hồi dị năng. Hán gần nhất cũng thu trị quá một ít kỳ kỳ quái quái người bệnh, nhưng là nguyên tiểu lâm tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu thấy. Vừa trở về thời điểm, nguyên tiểu lâm hơi thở vẫn là thập phần mỏng manh, trong cơ thể dị năng cũng ở vẫn luôn bạo động, nhưng là giờ phút này. Nguyên Tiểu Lâm tình huống lại cơ hồ cùng thường nhân vô dị. Có thể là bởi vì mới vừa rồi tình huống làm thân thể có chút ăn không tiêu, cho nên giờ phút này, Nguyên Tiểu Lâm có chút suy yếu, nhưng là bất luận là dị năng vẫn là thân thể cơ năng, đều đã khôi phục bình thường. Chính là nàng vừa rồi Tống Nam nói đến một nửa, đồng nhiên nhớ tới, cố tình nói qua, đây là viện nghiên cứu dược vật làm cho tức thời phản ứng, dược hiệu qua đi liền sẽ khôi phục bình thường. Vân Phi cha không ra cái gì cũng là bình thường, vì thế lại nhắm lại miệng. Chỉ là nàng vẫn là có chút lo lắng nhìn Nguyên Tiểu Lâm. Gần là một cái tức thời tính dự vật, đều có thể làm cố tịnh cùng Nguyên Tiểu Lâm vô pháp thừa nhận được. Kia trừ cái này ra, Nguyên Tiểu Lâm tại đây viện nghiên cứu, rốt cuộc còn thừa nhận qua cái gì. Vì không cho dưới lầu giả cố tịnh khả nghi, Đỗ dưng dương, tần đại dũng đã đi trước xuống lầu, Lâm chiêm lại còn lưu tại trong phòng. Lúc này. Lâm Chiêm đang đứng ở phòng giữ quần áo cửa, nhìn đã trống vắng một mảnh phòng giữ quần áo, lòng tràn đầy nghi vấn. Vừa rồi, cố tịnh cùng Tiểu Lâm, liền tại đây phòng giữ quần áo không có bị phát hiện. Nay phòng giữ quần áo rất nhỏ, liền tính là từ đầu tới đuôi quay cuồng một bên, đàm ấp cũng không nên để xót như vậy hai cái đại người xuống A. Ân, liền ở góc trong giường, ta nhìn đến cố tịnh liền ôm Tiểu Lâm từ bên kia giả Tiểu Hổ chỉ vào nhất góc một chỗ, liền cái kia cái giường. Liền chui ra tới, lâm chiêm xem qua đi, chỉ là một cái xám xịt cái dương, cùng vách tường nhan sắc còn rất giống nhau, chẳng lẽ, thật là đàm ấp không có nhìn đến. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tống Nam tuy rằng là làm hai người tránh ở góc trong dương, thậm chí còn dùng mãn nhà ở vũ khí làm che lấp, trên thực tế, lại là trực tiếp đem cố tỉnh cùng nguyên tiểu lâm sở ẩn thân cái dương, thu vào trong không gian biệt thự bên trong một cái kho hàng chung. Kém một cái thứ nguyên không gian, liền tính đàm ấp đem này phòng giữ quần áo phiên cái biến, cũng sẽ không tìm được cố tịnh cùng nguyên tiểu lâm. Lâm Chiêm cũng không biết chính mình là ở nghi vấn cái gì, bất quá vẫn là đối Tống Nam nói, ngươi trở về vẫn luôn không lo lắng, trong đội vật tư, người bên kia có bao nhiêu là tư nhân vật phẩm. Hiện tại để tam bộ đội vật tư cung cấp vừa vận ở vào một cái cân bằng trạng thái, Tống Nam trong tay công cộng vật tư tốt nhất là lưu làm sử dụng sau này. Nhưng là những cái đó binh cá nhân vật tư, tốt nhất vẫn là phân phát đi xuống. Miễn cho tái xuất hiện Tống Nam lại mất tích tình huống. Tống Nam hơi hơi trầm tư một chút, ở không gian kho hàng bên trong đại khái xem xét quá một lần, trầm ngâm nói, ta bên này tư nhân vật tư không tính nhiều, phần lớn là công cộng vật tư, ngày mai tìm một cơ hội, có thể thả ra. Công cộng vật tư tạm thời lưu dụng, cụ thể tình huống, đường đội cùng ta nghiên cứu quá lại thông tri ngươi. Tống Nam gật gật đầu. Cũng không tính toán đi xuống lầu ăn cơm, liền nhìn theo lâm chiêm, vân phi cùng giả tiểu hổ rời đi. Môn vừa mới bị mang lên, Tống Nam quay đầu lại, lại vừa lúc đối thượng nguyên tiểu lâm đen nhánh đồng tử. tỷ tỷ, nguyên tiểu lâm mềm mềm mại mại đồng âm, giờ phút này càng là đặc biệt ỉ lại làm nũng, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi. Tống Nam nằm ở đầu giường, đem nguyên tiểu lâm nho nhỏ bàn tay nắm ở lòng bàn tay, cảm thụ được đống nhiên tâm an. Từ hồ nàng sở hữu phẫất bất bình cấp giận xúc động đều tại đây một khắc hóa thành ấm áp làm bạn ta vẫn luôn đang đợi tỷ tỷ tới tim ta tỷ tỷ liền tới rồi Nguyên tiểu Lâm nhẹ nhàng nói chuyện nhìn về phía Tống Nam trong ánh mắt tràn đầy đều là vui sướng khỏe miệng mỉm cười cũng là vô cùng phỏ mãn nụ cười ngọt ngào cơ hồ có thể hòa tan hết thể băng hàn không ta đi quá muộn Tống Nam cơ hồ không thể phát hiện nghỉ nó nói đem Nguyên Tiểu Lâm tay chặt chẽ dán ở nàng trên mặt. Tống Nam nhắm hai mắt lại, cũng liền không có nhìn đến, Nguyên Tiểu Lâm nháy mắt trở nên sâu thẳm ánh mắt, hoàn toàn đã không có dị vãng đơn thuần cùng thanh triệt. phảng phất là một cái trải qua năm tháng rèn luyện cùng lắng động lại người già, hiểu rõ hết thể thế sự hắc ám vô thường. Bởi vì, nàng đã kiến thức hơn người tính hắc ám, Tống Nam bỗng nhiên lại ngẩng đầu, đón nhận Nguyên Tiểu Lâm trong nháy mắt trở nên vô tội ngốc manh ánh mắt, Tiểu Lâm tỷ tỷ mang ngươi đi một chỗ, được không? Hảo A. Nguyên Tiểu Lâm ngoan ngoãn gật đầu, lại khôi phục nàng nhất quán hiểu chuyện nghe lời, lập tức liền đứng dậy, Tống Nam vội vàng đem Nguyên Tiểu Lâm nâng dậy tới, lại ngăn cản nàng xuống đất động tác. Ta mang ngươi đi gặp a miêu cùng Đại Thánh. Nguyên Tiểu Lâm ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Từ nhìn thấy Tống Nam, nàng thậm chí cũng không dám đi hỏi, ngày đó Đại Thánh rốt cuộc có hay không xảy ra chuyện, sợ trong lòng ảo tưởng tan biến hiện tại tống nam tỷ tỷ nói mang nàng đi gặp am miêu cùng đại thánh còn không phải là nói chúng nó hai cái đều còn hào hảo tống nam đối với nguyên tiểu lâm nhợt nhạt cười nắm chặt nguyên tiểu lâm tay tin tưởng tỷ tỷ không phải sợ nguyên tiểu lâm tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu tống nam tâm niệm vừa động hai người liền biến mất ở trong phòng cốc lâu dài quay đầu đường thuật lại vẫn cứ là kia phó vân đạm phong khinh biểu tình nguyên tiểu lâm xác thật là các ngươi trong đội người đúng vậy Ta vẫn luôn đều ở hỏi thăm tiểu lâm hành tung, không nghĩ tới, cư nhiên là ở viện nghiên cứu. Đường thuật bỗng nhiên khí thế biến đổi, nếu tiểu lâm liền ở viện nghiên cứu bên trong, cốc tiên sinh, viện nghiên cứu hẳn là sẽ không khấu lưu ta đồng đội đi. Đường thuật lời này nói có kỹ xảo, đã không có nói lên nguyên tiểu lâm là như thế nào tiến vào viện nghiên cứu, cũng đem cái này hành vi quy về viện nghiên cứu chính mình hành động, đem cốc lâu dài hoàn toàn bính trừ bên ngoài. Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cốc lâu dài không có khả năng không biết, viện nghiên cứu ở bí mật tiến hành cái gì nghiên cứu. Loại này nghiên cứu lại nói tiếp cờ hiệu đường hoàng, tỉ như cái gì vì nhân loại dị năng nghiên cứu phát triển làm ra nghiên cứu khoa học hy sinh, nhưng là, nói trắng ra là, cũng chính là dùng người sống tới thí nghiệm. Nếu viện nghiên cứu có thể vẫn luôn đem tin tức này che giấu đi xuống. Hơn nữa ở trình độ nhất định thượng đến ra cái gì tương đối ban ơn cho nhân loại thành quả lúc sau, loại này hành vi mới có thể bị mọi người sở tiếp thu. Rốt cuộc nhân loại đều có một cái tính chung, đó chính là sự không trước mắt, không biết ngày hại. Nhưng, ngược lại, nếu viện nghiên cứu ở không có đến ra cái gì hữu hiệu thành quả thời điểm, đã bị vạch trần nó nguy hại, hơn nữa nhất định mặt trái ngôn luận kích động, cũng đồng dạng sẽ tạo thành người thường cùng dị năng giả tập thể đối kháng. Thì như nói, thí nghiệm dị năng giả đối tượng, đều là bình dân xuất thân dị năng giả. Đây là một cái cực kỳ cường đại đau điểm, đủ để lệnh tình cảm quần chúng kích động. Này hai điểm, cũng chính là quốc lâu dài vẫn luôn đối viện nghiên cứu tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa đối diêu dung càng ngày càng càn dỡ vượt rào hành vi tận lực làm như không thấy nguyên nhân. Viện nghiên cứu thành, hắn tự nhiên có chính mình biện pháp, làm chính mình tại đây sự tình thượng chiếm được tiện nghi, viện nghiên cứu bại. Hắn cũng có thể đem sở hữu sự tình đều đẩy đến diêu dụng trên người, thậm chí có thể đem chính mình đắp nặn thành một cái lật đổ ác thế lực chính nghĩa giả. Đường thuật lời này, đúng là nhắm ngay cốc lâu dài tiểu tâm tư, muốn chiếm tiện nghi, lại không chịu trả giá nguy hiểm. Cốc lâu dài tự nhiên cũng minh bạch đường thuật nói, kỳ thật là đã đem hắn từ viện nghiên cứu sự kiện trung bính trừ bên ngoài. Liên ở trong tay hắn này buồn tiểu vợ thượng đã viết thật sự minh bạch, Hiện tại viện nghiên cứu đã bị hủy không sai biệt lắm, làm chủ yếu nghiên cứu địa điểm ngầm viện nghiên cứu đã hoàn toàn bị hủy hỏng rồi, mặt đất trở lên viện nghiên cứu cũng bị hủy hoại giống nhau, cơ hồ sở hữu dụng cụ cùng khí cụ, đều lần này đánh bất ngờ bên trong bị hủy chi hầu như không còn. Vì như vậy một cái cơ hồ đã không có tác dụng gì viện nghiên cứu, bước cho đường thuật cùng chính mình hoàn toàn đối lập, hắn lại không phải ngốc tử. Huống chi, lúc này đường thụy còn ở đây. Nếu là đường thuật ngươi đồng đội, tự nhiên là muốn mang về, cái kia cốc lâu dài nhìn về phía cái kia lính thông tin, cái kia nguyên tiểu lâm đâu. Báo cáo cốc tiên sinh. Lính thông tin vẻ mặt khó xử, hiện tại viện nghiên cứu, đã không có một cái sống thực nghiệm thể. Cái gì? Đường thuật đột nhiên tức giận ra tiếng, như thế nào sẽ một cái sống đều không có? Ta muốn gặp đến nguyên tiểu lâm. trang cái gì? tối hôm qua thượng chính là các ngươi đi viện nghiên cứu. Đàm ấp hừ lạnh một tiếng, chính là hắn cũng biết, hiện tại đã đại thế đã mất. Liên ở cốc lâu giải nói tiếp đường thuật, muốn lính thông tin báo cho Nguyên Tiểu Lâm rơi xuống thời khắc hắn sẽ biết, cốc lâu giải là tuyệt đối sẽ không lại truy cứu bất luận cái gì viện nghiên cứu tình huống. Một cái hủy hoại thế lực, cùng một cái chính mình đắc lực thủ hạ, hắn cốc lâu dài, tự nhiên sẽ lựa chọn người sau. Giờ phút này, đàm ấp nói, đã không ai đi để ý ngay cả đường thuật bản nhân đều bị lính thông tin này một câu sợ ngây người. Không ai sống sót. Đây là một cái cái gì khái niệm? Đường thuật cũng không có nhìn đến cốc lâu dài trong tay cái kia vợ đưa lên tới báo cáo, tự nhiên cũng không có thể được biết, hiện tại là toàn bộ viện nghiên cứu đều bị hủy hoại. Này, một mảnh xanh tươi vần quanh, nước biếc dốc rách, đồng ruộng rau quả ngăn nắp mê người, mục trường động vật thích dí thẳng nhiên, xa hoa biệt thự đứng sừng sững ở bờ biển, cách đó không xa thanh sơn vần quanh. Một mảnh mặt thế trước tự nhiên cảnh tượng đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, thực sự dọa nguyên tiểu lâm nhảy dự. Tỷ tỷ. Đây là nào? Nguyên tiểu lâm đại dương miệng, Tống Nam tỷ tỷ đây là đem nàng biến đi nơi nào? Đây là tỷ tỷ không gian, về sau, cũng là tiểu lâm không gian. Tống Nam nắm nguyên tiểu lâm tay, giao nắm đôi tay kiên định mà hữu lực. này không gian là nàng át chủ bài, cũng muốn trở thành nguyên tiểu lâm bảo mệnh át chủ bài. Nguyên Tiểu Lâm cùng Tống Nam đứng ở trên cầu, nghe nơi chăn nuôi chuyển đến ra cầm ra súc tiếng kêu, còn có gió nhẹ rót nhị thản nhiên tiếng gió. Trong lúc nhất thời, Nguyên Tiểu Lâm cũng không biết, chính mình có phải hay không ở trong ngậu. Các nàng, chính là từ trong phòng, trực tiếp đi tới cái này thần kỳ địa phương sao. Nguyên Tiểu Lâm thật cẩn thận mà bán ra một bước, cảm giác dưới chân súc cảm thật sự là thực chân thật. Vạn phần cẩn thận bộ dáng xem đến Tống Nam một trận buồn cười, nhẹ nhàng buông ra tay. Phó Nguyên Tiểu Lâm đi chính mình cảm thụ này không gian hết thảy. Nguyên Tiểu Lâm vừa muốn rỗi tay đi phụ ma một chút trên cầu phù Điêu, lại bỗng nhiên nghe được hai cái quen thuộc tiếng thê. A Miu. Đại Thánh. Nguyên Tiểu Lâm vạn phần kinh hỉ hướng về biệt thự tiến lên. Mà A Miu cùng Đại Thánh cũng ở hướng về chính mình tiểu chủ nhân bay nhanh xuống tới. Chương 132 Thảm thiết hiện trường. "Giống Miêu Đại Thánh, A Miu. ta rất nhớ các ngươi." Ao miêu cùng đại thánh giờ phút này tất cả đều ở nguyên tiểu lâm trên người cùng tới cùng đi, cùng tiểu chủ nhân đã lâu gặp mặt, giờ phút này làm hai chỉ đều kích động lên. Nguyên tiểu lâm cũng là giống nhau, ôm ao miêu thân hai khẩu, lại ôm đại thánh thân hai khẩu, nước mắt một viên một viên nện xuống tới, ao miêu cùng đại thánh lại đi liếm nàng mặt, đem nước mắt liếm sạch sẽ. Kỳ thật ở phía trước, Tống Nam đem nguyên tiểu lâm cùng cố tình ẩn thân cái Dương Thu vào không gian thời điểm. A Miu cùng Đại Thánh liền đã nhận ra Nguyên Tiểu Lâm hơi thở. Chỉ là Tống Nam trực tiếp đem cái dương đưa vào biệt thự phòng cất chứa, cùng ngoại giới cách ly khai. A Miu cùng Đại Thánh lại biệt thự khắp nơi chạy nhảy tìm kiếm một bên, cũng chưa có thể tìm được Nguyên Tiểu Lâm. Lần này Nguyên Tiểu Lâm đã tiến vào không gian, A Miu cùng Đại Thánh lập tức liền đã nhận ra nàng hơi thở, lập tức từ nóc nhà vọt lại đây. Nguyên Tiểu Lâm bị hai chỉ liếm tới liếm lui. Cuối cùng cùng chúng nó đã ở trên cỏ lăn làm một đoàn, từ bắt đầu thương cảm gặp mặt, đến sau lại cười đùa một đoàn, bất quá là một phút sự tình. Bởi vì người dị năng bị truyền chính là thuần thú dị năng, cho nên ta cũng không thể liền như vậy mang theo bọn họ hai cái xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ đã ở chỗ này ngây người thật lâu. Tống Nam xem bọn họ chơi vui vẻ, nhẹ nhàng giải thích nói, chỉ sợ là hiện tại vẫn là không thể làm cho bọn họ ra tới. Rốt cuộc ngày thường muốn che giấu ngươi hành tung cũng đã thực khó khăn, ở hơn nữa chúng nó hai cái tống nam lắp đầu, nguyên tiểu lâm ngoan ngoan gật gật đầu. Nơi này là tỉ tỉ không gian, nhất định phi thường an toàn, khiến cho bọn họ ngốc tại nơi này đi, cùng chúng ta ở bên ngoài quá nguy hiểm. Miêu. A Miêu lại nháy mắt hét lên một tiếng, nồng đậm bất mãn là phi thường rõ ràng. A Miêu ngoan. Nguyên tiểu lâm rối tay nhẹ nhàng ở A Miêu phía sau lưng vô mấy lần. Trong ánh mắt là nồng đầm sắc ý, bên ngoài quá nguy hiểm, hiện tại không phải các ngươi ra tới thời điểm, tin tưởng ta, nhất định sẽ làm các ngươi mau chóng ra tới. Chờ nàng đem viện nghiên cứu những cái đó gặp qua nàng người tất cả đều giết chết, nàng liền có thể đem A Miu cùng Đại Thánh đều mang ra tới. A Miu cùng Đại Thánh nháy mắt bị Nguyên Tiểu Lâm sợ tới mức lông tơ đứng thẳng, tất cả đều có chút sợ hãi nhìn Nguyên Tiểu Lâm. Động vật trực giác là mẫn cảm nhất. Tống Nam đứng ở 3 mét có hơn địa phương, đều không có cảm giác được nguyên tiểu lâm sát ý, chính là A Miêu cùng Đại Thánh cũng đã sởn tóc gáy. Tiểu chủ nhân đây là làm sao vậy? Rõ ràng là tiểu chủ nhân không có sai, như thế nào sẽ hơi thở kém nhiều như vậy? A Miêu cùng Đại Thánh trong lòng đều hiện lên như vậy ý niệm, nhưng là nguyên tiểu lâm sát ý bất quá tiết lộ một cái trước mắt, liền lại biến mất không thấy, chúng nó hai chỉ cũng cũng chỉ có thể nức nở kêu hai tiếng. Thỏ vẻ đồng ý Nguyên Tiểu Lâm an bài. Tống Nam trên vai giẫm lên đại thánh, Nguyên Tiểu Lâm trên đầu đỉnh am yêu, hai người liền tay trong tay bắt đầu tại đây trong không gian khắp nơi đi dạo. Này thật sự chọc bất quá đi ai. Nguyên Tiểu Lâm đứng ở con sông hạ du cái chắn bên kia, duỗi tay ở kia nhìn không tới cái chắn thượng chọc nha chọc, chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị một đoàn vô hình cờ cờ kẹo mềm cấp bắn trở về, chính là nàng lại cái gì đều nhìn không tới. ân Cái này không gian thật sự là thực kỳ diệu, ta cũng không biết, này không gian rốt cuộc là như thế nào. Nguyên Tiểu Lâm chơi vui vẻ, Tống Nam tự nhiên cũng vui vẻ, từ Nguyên Tiểu Lâm tại đây trong không gian nơi nơi thử chơi đùa. Này đó trứng gà, đều là có thể ăn sao. Nguyên Tiểu Lâm từ nhỏ sinh hoạt ở Ha Thị bên trong, cùng đồng ruộng chăn nuôi hoàn toàn không có tiếp xúc, chính là một cái sống thoát thoát hiện đại hải tử. Biết gà, cũng biết trứng gà, nhưng là lại không biết gà như thế nào hạ trứng gà. Giờ phút này ngồi xổm lông hoa trước, nhìn bên trong so trứng gà lớn suốt một vòng trứng ống, Nguyên Tiểu Lâm kinh hỉ đôi mắt tỏa ánh sáng, còn tưởng rằng đây là trứng gà đâu. Tự mặt thế lúc sau, nàng còn không có gặp qua trứng gà đâu. tỷ tỷ không gian thật lợi hại, nơi này gà hạ trứng đều so trước kia nhìn thấy trứng gà đại. Tống Nam buồn cười, cười nói, Tiểu Lâm, này cũng không phải là trứng gà, đây là trứng ống. Tống Nam đông nhiên nghĩ vậy một chút, nàng như thế nào sẽ quên mất. Nguyên Tiểu Lâm hẳn là thật lâu đều không có hảo hảo ăn một bữa cơm đi. Nghĩ đến liền lập tức đi làm đi. Tống Nam lập tức lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm tay nói, "Tiểu Lâm, chúng ta hồi biệt thự, tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon." Nguyên Tiểu Lâm ngoan ngoãn đứng dậy, chính là ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm trứng ngô không chịu dịch mắt. Tống Nam cười, "Cho ngươi nấu một viên trứng nông ăn, được không?" Nguyên Tiểu Lâm lập tức liên tục gật đầu, vui mừng đến cực điểm. Tống Nam lôi kéo Nguyên Tiểu Lâm hướng biệt thự đi trở về đi, vừa đi, nhìn Nguyên Tiểu Lâm nhảy nhót nhìn đông nhìn Tây. Tống Nam bên này là liên tục thúc giục năng lượng, đem nơi chăn nuôi các loại trứng loại, cùng với đất trồng rau thành thục rau xanh thu hồi kho hàng. Tiến vào biệt thự, Nguyên Tiểu Lâm lập tức đôi mắt liền có chút không đủ dùng. Tráng lệ huy hoàng, kim bích huy hoàng, xa hoa lộng lẫy. Anh, Nguyên Tiểu Lâm thật sự là không biết. Còn có thể dùng cái gì từ tới hình dung cái này xa hoa bố chi phòng Nguyên Tiểu Lâm lập tức chuyển hướng Tống Nam, mãn nhãn đều là đang hỏi, ta có thể đi chơi sao? Tống Nam bị Vân Tiểu Lâm đầu bật cười, liên tục gật đầu, đi thôi đi thôi, người muốn đi nào đều có thể. Nguyên Tiểu Lâm lập tức hoan hô này xông lên thang lầu. Phía sau, A miêu cùng Đại Thánh cũng đi theo bay nhanh chạy qua đi. Tống Nam cười dần dần thu liễm, cuối cùng, chỉ có khỏe miệng còn biết lên một tia độ cùng, trong ánh mắt cũng đã mất đi sáng giỏi, có chút ảm đạm xoay người tiến vào phòng bếp. Nàng không phải không nhận thấy được, Nguyên Tiểu Lâm trên người bao phủ kia một đoàn đú ám, đem nàng ngây thơ hồn nhiên đều đè nén xuống. Hiện tại Nguyên Tiểu Lâm sung sướng hoa bác, bất quá là nhất thời mới lạ vui sướng, nàng bản tính đã tại đây nửa tháng bên trong, bị mài giũa thay đổi bộ dáng đi. thống Nam có chút buồn bã, run rẩy thở dài một hơi. Cốc trưởng quan hảo. Cốc lâu dài vừa xuống xe, trước cửa các binh lính lập tức túi chào vân an, tiếng la cơ hồ trấn phá thiên. Không có người không nghĩ cảng tiến thêm một bước, đặc biệt là tại đây mà thế lúc sau, chỉ cần chính mình có thực lực, được đến một cái kỳ ngộ, liền có thể tại đây thế đạo trung trổ hết tài năng. Bởi vậy, bọn họ tất cả đều là liều mạng biểu hiện chính mình ưu dị một mặt. Chỉ là, lúc này cốc lâu dài. Căn bản là không có bất luận cái gì muốn nhìn đến bọn họ hay không ưu gì tâm tư. Toàn diệt A. Viện nghiên cứu những cái đó đáng sợ thực nghiệm thể, cư nhiên trong một đêm toàn diệt. Cốc lâu dài sắc mặt vẫn như cũ túc chính khẩn, chính là trong lòng kinh ngạc cùng ẩn ẩn sợ hãi lại ở nảy sinh mạ mầm. Viện nghiên cứu trước cửa, đã có năm nhân, nhìn đến cốc lâu dài tất cả đều là vẻ mặt nhiệt tình, vội vàng chào đón, cốc trưởng quan, ngài có thể lại đây một chuyến thật là thật tốt quá. Cốc lâu dài liên tục xua tay, nơi nào, ta đương nhiên là hẳn là lại đây, rốt cuộc viện nghiên cứu ra chuyện lớn như vậy, ta là nhất định phải tự mình đến xem mới là. Thiết, lao nhân lại bắt đầu trang. Đường Thụy dùng khuỷu tay chạm vào đường thuật cánh tay, cốc tiên sinh yêu nhất nói nói như vậy, kỳ thật hắn trong lòng khẳng định suy nghĩ, chết hảo, cho các ngươi không nghe ta. Đường Thụy làm cốc lâu dài số một thân tín, tự nhiên là biết cốc lâu dài đối đãi viện nghiên cứu thái độ chỉ là lúc này bọn họ là ở viện nghiên cứu địa giới thượng đường thuật liếc mắt một cái cũng chưa xem đường thụy trực tiếp một chân đá vào đường thụy cẳng chân thượng sải bước đi theo cốc lâu dài phía sau cũng đi theo vào viện nghiên cứu tiểu tử này nói chuyện càng ngày càng không cái đáng tin cậy lúc ở người khác địa bàn thượng cư nhiên còn dám nói loại này mạnh miệng liền tính là lời nói thật cũng thật là thiếu tấu đường thụy bị này một chân đá chính là cẳng chân sinh đau lại muốn bảo trì hình tượng Chỉ có thể cố nén đau, cũng bước nhanh đuổi kịp đường thuật. Viện nghiên cứu vài người, nhìn đến đường thuật cùng đường thụy cũng đi theo cốc lâu dài phía sau, tức khác sắc mặt liền có chút biến hóa. Bọn họ tuy rằng không thể hoàn toàn xác định, dạng sáng thời gian rốt cuộc là ai tới tập kích viện nghiên cứu, cho bọn hắn tạo thành lớn như vậy tổn thất. Nhưng là theo còn sống vài người hình dung nói, đột kích đánh người, trong đó hai cái là hỏa hệ cùng lôi hệ dị năng. Phóng nhãn toàn bộ căn cứ có thể nhất cử phá hủy toàn bộ viện nghiên cứu, lại đồng thời có lôi hệ cùng hỏa hệ hai loại dị năng người đâu. Đương nhiên là này đều là tam giai đường ra hai huynh đệ. Chỉ là bọn hắn cũng không có chứng cứ, vô pháp chứng thực, tập kích người chính là đường thuật cùng đường thụy. Cho nên giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén trụ trong mắt phẫn nộ, hung hăng nhìn chầm chằm hai huynh đệ đi tới. đam ấp theo ở phía sau, nhìn đến loại này tình hình, liên tục cười lạnh vài cái. Biết rõ viện nghiên cứu người sẽ hoài nghi bọn họ, lại còn dám tới viện nghiên cứu, cũng không biết là nên khen bọn họ dũng cảm, vẫn là muốn nói bọn họ ngu nốc. Này không phải trói lọi kéo cửu hẳn sao. Đây là tình huống như thế nào a? Cốc lâu dài vừa tiến vào viện nghiên cứu đại sảnh, lập tức bị trước cửa một đạo kéo lớn lên vết máu hoảng sợ. Vết máu cuối là bị một chỗ dùng bạch băng dán phong một vòng một bãi vết máu. Viện nghiên cứu đại sảnh vốn là một chỗ cực kỳ hiện đại hóa office building giờ phút này lại là trống không cơ hồ sở hữu gia cụ đều đã vỡ thành rắc rưởi bị đôi ở đại sảnh góc cái này viện nghiên cứu một người giải thích nói là một người tuần vệ binh bị tập kích người giết hại để lại ách nửa cái đầu lâu thân thể đâu cốc lâu dài kinh ngạc hỏi như thế nào sẽ chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu đều biến mất không thấy người nọ căng ra đầu giải thích nói Này ngầm viện nghiên cứu, hiện tại đều là hài cốt gây chi, cũng không rõ ràng lắm, có hay không cái này thủ vệ. Cho nên, liền, đường thuật cùng đường thụy liếc nhau, tất cả đều ở đối phương trong mắt thấy được thập phần khiếp sợ, ngầm viện nghiên cứu, bị hủy diệt như thế hoàn toàn. đam ấp ở phía sau thấy được đường thuật huynh đệ đối diện, cũng là nhữ mày tới. Này hai huynh đệ biểu tình không giống làm bộ, xác thật là thập phần khiếp sợ, bọn họ chẳng lẽ không biết. Này viện nghiên cứu đã xảy ra cái gì? Không có khả năng a, rõ ràng chính là này hai huynh đệ. Cuối cùng tập kích người nọ, hẳn là đặc biệt cường hãn Kim hệ dị năng giả. Viện nghiên cứu đội ngũ chung một người, đồng nhiên nói như vậy một câu, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở hắn trên người. Đoàn người bước chân, liền tại đây đại sảnh bên trong sinh sôi dừng lại. Cốc lâu dài ra vẻ tò mò hỏi, ơn, ngươi như thế nào có thể khẳng định đâu? Kỳ thật hắn cũng có phải hay không rất tò mò, nhưng là nếu lúc này hắn không tiếp tục hỏi đi xuống, có phải hay không liền phải đến dưới lầu đi gặp. Hải cốt gãy trì A. Chàn đây đều đúng vậy. Hắn một chút đều không nghĩ đi xem. chương 133 chứng minh trong sạch. Có người sống sót nhìn đến, sở hữu công kích, đều là kim loại. Người nọ hiển nhiên là viện nghiên cứu người, giờ phút này dường như không có việc gì đầy đầy mắt kính. Ánh mắt ngó quá Đường Thuật cùng Đường Thụy không biết hiện tại trong căn cứ mạnh nhất Kim Hệ dị năng giả là ai? Ngươi Đường Thuật cùng Đường Thụy quyền cao chức trọng thân phận quý trọng không ai động liền tính người trong đội Tống Nam liền bất quá là một cái nho nhỏ Kim Hệ dị năng giả chẳng lẽ ngươi phải vì một dị năng giả cùng toàn bộ viện nghiên cứu đối nghịch Thịnh Kinh căn cứ viện nghiên cứu cũng không phải là không có hậu trường Đường Thuật lập tức ánh mắt một ngừng Giống như hàn đao ra khỏi vỏ giống nhau, lệnh thấu xương lệnh người nọ tâm thần một trận chiến. Kim hệ dị năng giả cốc lâu dài khẽ như mày, khiếp mắt nghĩ nghĩ, không phải nghe nói, có một cái nhị dai kim hệ dị năng giả. Là cái nào trong đội ngũ tới? Là kêu Cao Vinh đi, hiện tại lệ thuộc với quân đội sao? Cốc lâu dài hỏi chuyện, đáp tự nhiên là đi theo bí thư, Cao Vinh hiện tại lệ thuộc với đệ nhất tuần phòng vệ đội, đến nỗi kim hệ dị năng. Còn có một người là cao gia dị năng giả. Cốc lâu dài ánh mắt nhìn qua, bí thư hơi hơi cúi đầu, cũng không dám xem bên người đường thuật cùng đường thụy. Còn có một cái, là đường quân hàng dài tống nam tiểu thư, là tam gia kim hệ dị năng giả. trừ bỏ đã cảm kích mấy người ở ngoài, còn lại người, tất cả đều hít hà một hơi. Lại là một cái tam gia dị năng giả. Nguyên bản đường thụy ở thịnh kinh căn cứ, đó là duy nhất một cái tam gia dị năng giả, cùng bậc thực lực chi cao, lệnh tất cả mọi người yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Đường thuật đi vào thịnh kinh căn cứ lúc sau, đường thụy một nhà độc đại, càng thêm biến thành cường cường liên hợp, đây chính là thân huynh đệ, tất cả đều là tam giai dị năng giả a. Nhưng là, bởi vì hai người bản thân hậu trường cùng địa vị đều lệnh người không có biện pháp ghen ghét càng nhiều, cũng liền có chút thói quen tính cảm thấy, bọn họ lợi hại, là thực bình thường. Biết hiện tại, Lại ngang trời xuất hiện một cái tam giai dị năng giả, chưa từng nghe thấy Tống Nam. Đây là cái cái quỷ gì? Nga, kia vẫn là đường thuật trong đội. Như thế nào đường thuật bên người, đều là cao giai dị năng giả. Tâm mắt mọi người, đều biến thành nói không rõ hâm mộ ghen tị hận. Cốc lâu dài ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Tống Nam tiểu thư ở sao? Giả cố tịnh một chạy tới mở cửa, nhìn đến chính là một cái quân trang bộ dáng người, mặt mày ánh đĩnh. Giả cố tỉnh vừa mới gật đầu nói ở, Lâm Chiêm cũng đã xuất hiện ở nàng phía sau, các ngươi là cái nào bộ đội? Lâm Phó Quân Trường, Ngài Hảo, ta là thịnh kinh căn cứ đệ nhất tuần phòng vệ đội, Lưu băng Lưu băng kính một cái quân lễ, Lâm Chiêm cũng đáp lễ một cái quân lễ. Cốc trưởng quan muốn gặp Tống Nam Tiểu Thư, thỉnh Lâm Phó Quân Trường, thỉnh Tống Nam Tiểu Thư theo chúng ta đi một chuyến đi. Còn không đợi Lâm Chiêm nói ra cự tuyệt nói, Lưu băng đã tay run lên. Vước ra một trường phê duyệt chứng minh, đỏ rực thịnh kinh căn cứ đại ấn đè ở mặt trên. Lâm Chiêm cho dù là nghĩ đến biện pháp cũng không thể nói, đành phải nói, nàng thân thể không tốt, vẫn luôn bệnh, có thể từ ta cùng đi đi trước sau. Đường quân trường đã ở cốc trưởng quan nơi đó, Lâm Phó quân trường không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem Tống Nam Tiểu Thư Bình An đưa đạt. Lưu băng lễ phép lại trực tiếp cự tuyệt Lâm Chiêm yêu cầu. kia thỉnh vài vị tới trước phòng khách chờ đợi một lát. Ta đi kêu Tống Nam. Đem lưu băng ba người thỉnh tới rồi phong khách, tần đại dũng mấy người sôi nổi ra tới, lẫn nhau giới thiệu qua sau, liền từ Đỗ dương dương hàn huyền, lâm chiêm còn lại là tự mình lên lầu đi tìm Tống Nam. Lễ phép gõ quá ba tiếng môn, môn lập tức bị kéo ra, Tống Nam vẻ mặt hồng nhuận, tâm tình rất tốt mở cửa, như thế nào là ngươi A lâm đội. Thịnh kinh căn cứ căn cứ trường muốn gặp ngươi, đặc biệt khai phê duyệt chứng minh tới. Ngươi phi đi không thể lầm chiêm có chút nếu mày nhìn Tống Nam, ngươi này khí sắc, ai nhìn sẽ tin tưởng ngươi thân thể không tốt. Tống Nam có chút vô tội chấp trước mắt, ta còn muốn ngụy trang thân thể không hào đâu. Tối hôm qua thượng ngáo lớn như vậy, ngươi là tam giai kim hệ dị năng giả thân phận lại không phải bí mật, chúng ta tự nhiên là muốn lợi dụng ngươi trọng thương chưa lành tới rời đi tầm mắt, ngươi đột nhiên thì tốt rồi, ai không biết tối hôm qua thượng là ngươi động tay. Ta hiện tại phải đi. Vậy ngươi nghĩ sao? Đem mặt sát bạch một chút, tốt nhất không mang theo huyết sắc dị năng thu điểm, ta biết ngươi, ngụy trang thành dị năng đỉnh trệ bộ dáng tuyệt đối không thành vấn đề, mau đi. Tống nam nhún nuôn bay, gật đầu, đóng cửa lại. Xoay người, cùng trên giường ngồi nguyên tiểu lâm liếc nhau, tất cả đều thẹn lưới. Nguy hiểm thật. Các nàng vừa mới từ trong không gian ăn đủ chơi đủ rồi mới ra tới, không nghĩ tới liền nghe được lâm chiêm tiếng đập cửa. Cho dù là Lâm chiêm nhắc lại trước vài giây, đều sẽ bị chảo bao. Tống Nam nấu cơm đồ ăn hương vị, chỉ có thể nói là có thể ăn. Nhưng là nàng gần nhất phát hiện một cái siêu cấp thần kỳ sự tình, đó chính là nước giếng. Nước giếng tẩy quá mễ cùng đồ ăn, lại dùng nước giếng hạ cái nổi, hương vị liền sẽ trở nên siêu cấp mỹ vị. Cho nên, nàng cấp Nguyên Tiểu Lâm làm một đốn siêu cấp đơn giản các màu thủy nấu đồ ăn, trứng luộc, Nguyên Tiểu Lâm đều ăn mùi ngon thẳng kêu tống nam làm ăn quá ngon, làm tống nam chột dạ không thôi. Tống nam đóng cửa liền lập tức từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo, vội vàng đem một thân quần áo ở nhà thay thế, đem chính mình võ trang hảo. chính là liền như vậy phóng nguyên tiểu lâm tại đây chung cư bên trong, tống nam thật đúng là có chút không yên tâm. Tống nam vất tay, đống nhiên liền đem áo miêu cùng đại thánh phóng ra. các ngươi hảo hảo bồi tiểu lâm, có người tới bắt tiểu lâm liền cho ta động thủ thượng. Tống Nam đối với A Miu cùng Đại Thánh nắm tay cổ vũ, Đại Thánh vừa mới ăn no, đối với Tống Nam đánh một cái cách, A Miu càng là căn bản liền không thấy Tống Nam, trực tiếp một thoáng nhảy lên Nguyên Tiểu Lâm dường, thoải mái dễ chịu va ở Nguyên Tiểu Lâm bên người. Nguyên Tiểu Lâm che miệng hì hì cười rộ lên, Tống Nam đã một thân che ấm, xoay người ra cửa. Tống Nam ra cửa, lại nhìn đến Lâm Chiêm còn đứng ở cửa thang lầu, như suy tư gì nhìn qua, lập tức kinh ngạc một chút. Ngươi này mặt như thế nào như vậy bạch? Ngươi làm ta đồ điểm trắng A. kia cũng không làm ngươi soát thành toàn bạch. Chính là sẽ không hóa trang, như vậy liền khá tốt. Hai người thấp giọng xào miệng, lầm bẩm lầm bẩm đi xuống lầu. Kỳ thật Tống Nam mặt cũng không có Lâm Chiêm nói khoa trương như vậy, chỉ là, cùng mới vừa rồi Lâm Chiêm nhìn đến Tống Nam bộ dáng, lại là kém cách xa vạn dạm. Tống Nam tự nhiên cũng không phải dùng đồ trang điểm tới đồ bạch chỉ là nàng đem trong cơ thể dị năng tạm thời phong bế trụ, dị năng một khi vận hành không thoải mái, sắc mặt tự nhiên khó coi khẩn. Biện pháp này cũng không phải ai đều sẽ dùng, chỉ có biết rõ trong cơ thể dị năng vận hành phương thức cùng kinh mạch tình huống người mới có thể mơ hồ sờ soạn đến một chút. Tống Nam đối tự thân dị năng hiểu biết, tự nhiên là trong đó nhân tài kết xuất, ngụy trang một chút trọng thương chưa lành vẫn là có thể. Lưu băng đem Tống Nam đưa tới cốc lâu giải văn phòng lúc sau. Tốc lâu dài trong văn phòng lại là một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Lưu băng một mở cửa, là tả mấy cái đôi mắt hình viên đạn liền bay lại đây. Tống Nam lúc ấy tâm chính là dùng mình, tình huống này không đúng a Đường thuật cùng Đường Thụy đem ánh mắt thu hồi đi, tiếp tục đối với viện nghiên cứu kia mắt kính Nam trận mắt giận nhìn. Đường Thụy thiếu kiên nhận nói, Tống Nam cũng ở đây, nàng hiện tại thân thể chính suy yếu. Sao có thể là tối hôm qua siêu cường dị năng giả? Vương Hạng, Ngươi có phải hay không không đem chúng ta kéo không bỏ, liền cảm thấy không có khác mục tiêu. Viện nghiên cứu rốt cuộc lá đắc tội người nào mới có thể thu được như vậy hủy diệt tính đả kích, ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta, có thể làm được sao? Kia đôi mắt nam nhân vương hạ chỉ là bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, nói miệng không bằng chứng, nếu đều nói tống nam tiểu thư thân thể không khỏe, còn không bằng làm chúng ta chứa khỏi hệ dị năng giả đều tới xem một lần hư thật, miên cho các ngươi chưa khỏi hệ dị năng giả, đương nhiên là sẽ nói các ngươi muốn nghe nói. Đường Thuật mở miệng, bình tĩnh đến cực điểm, sợ là không có gì tốt kết quả chờ chúng ta đem. Đường đội trưởng này liền nhiều lo lắng vương hạ trong mắt không rõ ý vị hiện lên, người đã cười khẽ lên, người này tự nhiên là muốn tìm làm mọi người đều yên tâm. Đường Thuật tức khắc trong lòng nhẹ dựng vương hạ đã đối với cốc lâu dài mở miệng, nghe nói đường quân hàng dài có hai vị chưa khỏi hệ cao thủ, trong đó một vị càng là ở trong bệnh viện tỏa sáng rực rỡ cố tỉnh tiểu thư. Không bằng, liền thỉnh cố tỉnh tiểu thư tới một chuyến, cốc trưởng quan, ngài cảm thấy thế nào? Đường thuật nắm tay nháy mắt nắm chặt, Tống Nam cũng bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai, like, cố tỉnh tác dụng, ở chỗ này cũng là có một chỗ lưu thủ. Đường thuật, thủ hạ của ngươi, người tài ba cũng không ít ta. Cốc lâu dài ý vị thâm trường nói một câu, tiêu cố tỉnh đến đây đi. Lúc này môn lại lần nữa mở ra, Giả cố tịnh đã là đứng ở ngoài cửa. Vẻ mặt do dự không quyết biểu tình, nhìn về phía đường thuật ánh mắt, cũng là tràn ngập nghi hoặc cùng do dự. Đường Thuận chỉ cảm thấy không đúng. Nếu những người này, là muốn cho giả cố tịnh tới chỉ ra và xác nhận Tống Nam là làm bộ dị năng vận hành không thoải mái, kia này giả cố tịnh mai phục tại bọn họ trong đội tác dụng, không khỏi cũng quá nhỏ. Nhưng nếu là nói thẳng, Tống Nam xác thật là thân thể không khỏe. Như vậy bọn họ đưa ra này giả cố tịnh tới, lại là muốn làm cái gì? Muốn đem nàng đẩy đến cốc lâu dài bên người, giành mặt khác khích lợi. Vẫn là làm hắn đường thuật tại đây căn cứ bên trong, mất đi thủ tịch căn cứ lớn lên tín nhiệm. Cuối cùng, lại liên quan đường thụy, cũng cùng nhau mất đi cốc lâu dài tín nhiệm. A Nam, ngươi vươn tay đến đây đi. Giả cố tịnh vẻ mặt khó xử đứng ở kia, Tống Nam lại là đầy mặt lạnh như băng sương căn bản không có phối hợp giả cố tình ý tứ. Các người đem ta mang lại đây, chính là vì xem ta tình huống thân thể. Tống Nam vẻ mặt áp lực không được sắc mặt giận dữ, nhìn chung quanh trong phòng này mỗi người, bởi vì hơi thở phiên động, liên quan trên mặt nàng cũng hiện lên một tia quái dị đỏ hửng, cao cao treo ở xương gò má phía trên, lại hiển lộ ra một tia bệnh trạng. Ta Tống Nam có tài đức gì? Có thể cho các người này đó đại nhân vật đều chú ý như thế à? Tống Nam tiểu thư Vương Hạ cũng hừ lạnh một tiếng. Ngươi hiện tại chính là hủy hoại Ta viện nghiên cứu số một người bị tình y. đương nhiên chứng thực tới chứng minh trong sạch, có cái gì vấn đề sao? Trong sạch. Tống Nam nháy mắt phát động dị năng, tựa hồ là muốn trực tiếp đối với Vương Hạ công kích đi. Nhưng là nàng trên mặt lại nháy mắt trắng bệnh một mảnh, xương gò má thượng vẫn cứ quỷ dị treo hai đóa mây đỏ, càng thêm tỏ vẻ ra nàng thân thể tình huống không thích hợp. Tống Nam trong tay nhớ một cây châm Châm nhẹ nhàng rơi xuống đất, tại đây văn phòng trùng, len ken rơi xuống đất thanh thúy thanh âm vang lên. Ta nếu là hiện tại còn có thể dùng ta dị năng, nhất định dùng ta dị năng, đem ngươi miệng cho phùng thượng. Tống nam cười lạnh liên tục, ta có phải hay không trong sạch, dùng ngươi tới quảng. chương 134 lại lần nữa điều tra. Tống nam khí thế toàn bộ khai hỏa, tam giai dị năng giả dị năng tuy rằng không thể sử dụng, nhưng là nàng khí thế lại không dung bỏ qua. Hơn nữa Vương Hạ bản thân chỉ là một người bình thường, nháy mắt liền bị này đống nhiên uy thế để ép run rẩy lên. Vương Hạ hai ba cái đồng sự, cũng đều là cùng hắn không sai biệt lắm người thường, đều là bởi vì nghiên cứu khoa học thực lực mới có thể trở thành viện nghiên cứu nòng cốt nhân vật. Giờ phút này tất cả đều là ở tống nam khí thế bao phủ trong phạm vi, trong lúc nhất thời, tất cả đều dọa mồ hôi lạnh chảy ròng. Cốc lâu dài lập tức phẫn nộ rồi. Hắn bản thân chính là một cái nhị giai dị năng giả, ở Tống Nam đánh chiết khấu khí chẳng dưới vẫn là hoàn toàn ứng đối tự nhiên. Cốc Lâu dài hung hăng chụp một chút cái bàn, "Đương nơi này là chỗ nào? Đều cho ta ngồi xuống." "Cốc trưởng quan, ta có thể hay không đưa ra một cái kiến nghị?" Tức giận quá mức cứng đờ, Đường Thuật bỗng nhiên nhẹ giọng hòa ngữ, làm bỗng nhiên khẩn trương lên không khí, lập tức liền có nhẹ nhàng chậm chạp một khắc xuất khẩu. Cốc Lâu dài nháy mắt bừng tỉnh, Hắn vừa rồi là làm sao vậy, nhiều năm đã thành thói quen trầm ổn bình tĩnh, cư nhiên ở lập tức liền pha công, thế nhưng cùng Tống Nam như vậy cái tiểu nha đầu đối thượng. Cốc lâu dài hơi hơi cao mày, nhưng thật ra trầm rãi thả lỏng đi xuống, sống lưng nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, ngươi có cái gì kiến nghị. Chúng ta trong đội chứa khỏi hệ dị năng giả, tự nhiên không thể tới chứng thực chúng ta đồng đội đường thuật ở vừa mới Tống Nam kéo dài thời gian, đã đại khái suy nghĩ cẩn thận vương hạ bọn họ kế hoạch, Nghe nói viện nghiên cứu cũng có chữa khỏi hệ dị năng giả, không bằng mời đến cùng nhau chứng kiến một chút. Vương Hạ vừa muốn phản bác, lại nhìn đến cốc lâu dài nhẹ nhàng vây vây tay, không cần, đều ngồi xuống. Hai bên người đều trần chờ ngồi ở ghế trên, cốc lâu dài lại đông nhiên hòa ái hỏi, ngươi dị năng, là kim hệ dị năng đúng không, tiểu nha đầu. Lại là đối với Tống Nam. Tống Nam hô hấp hơi hơi rồn rập, hiển nhiên là mới vừa rồi mạnh mẽ vận dụng dị năng. Tạo thành hiện tại bệnh trạng, đúng vậy, cốc trưởng quan. Thật là cái quật nha đầu A. Cốc lâu dài cũng là không nghĩ tới, Tống Nam cư nhiên sẽ như vậy đồng cưng đến trả lời hắn. Lại là chút nào không ở giống nhau, tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi là cùng. Đường thuật cùng nhau từ Hà Thị tới, nhà ngươi là Hà Thị. Nhà ta là Kinh Thành. Vậy ngươi như thế nào ở Hà Thị? Ta ở Hà Thị vào đại học. Nha, là cái gì đại học nha? Thời gian, liền tại đây chầm gì gì nhàm chán hỏi chuyện chung, một chút một chút quá khứ. Vương Hạ nóng vội muốn mệnh, chính là cốc lâu dài lại một chút không cảm thấy, hắn hiện tại hành vi là có bao nhiêu quái gì. Tự vào cửa, chỉ nói một câu nói đã bị lượng ở một bên giả cố tịnh càng là xấu hổ thực, chỉ là hiện tại, nàng lại chỉ có thể ngồi ở mặt sau cùng ghế trên, nương mọi người đều không chú ý thời điểm, cùng Vương Hạ sau lưng một người nam nhân thỉnh thoảng trao đổi mấy cái ánh mắt. Liên ở mọi người đều có chút nhịn không được, lại không thể không nhịn lại nhận thời điểm, cốc lâu giải cửa văn phòng, đống nhiên truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa. Đứng ở một bên cốc lâu giải bí thư, lập tức qua đi mở cửa ra, lại là lúc trước lính thông tin, ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước tiến vào. Lính thông tin ở cốc lâu dài bên thai thì thầm vài câu, thanh âm áp cực thấp, cho dù là đường thuật, cũng chưa có thể nghe được thanh, mấy hướng chi vương hạ đám người. Chỉ có tống nam. Ở một mảnh lạnh lùng sắc mặt chung, vẫn như cũ xem kỹ nhìn cốc lâu dài. Lấy tống nam nhĩ lực, tự nhiên nghe được đến cốc lâu dài cùng lính thông tin đang nói chút cái gì. Cốc lâu dài nghe xong lính thông tin báo cáo lúc sau, gật gật đầu, lúc này mới đối với liên can người chờ nói, kinh thành mới nhất bà báo, yêu cầu chúng ta đi an thị giải cứu 5 tên nhân viên nghiên cứu, này cũng coi như là viện nghiên cứu trợ lực phạm vi, đường thụy cùng đường thuận lần này cũng làm chủ lực. Đi tham dự nghị cách cứu viện kế hoạch, cụ thể tình huống, các ngươi hiện tại đi gặp mã phó căn cứ trưởng hắn đang ở kế hoạch lần này hành động. Đây là muốn đem viện nghiên cứu bị hủy sự tình tất cả đều phiên thiên. Cốc trưởng quan, vương hạ bỗng nhiên đứng lên, lại thấy cốc lâu dài chỉ nhẹ nhàng vây vây tay, làm khó đầu óc sự tình, vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi. Cốc lâu dài dẫn đầu rời đi văn phòng. Mã trưởng quan còn đang chờ các vị, thỉnh các vị nắm chặt thời gian. Lính thông tin đứng ở một bên, ngẩn đầu lớn tiếng nói. Đường thuật cùng đường Thụy đứng lên, đi đến tống nam bên người, thấp giọng dặn dò vài câu. Vương hạ đám người lại đã đi tới, vẻ mặt âm ngoan phẫn nộ nói, các người rốt cuộc cấp cốc trưởng quan nói gì đó. Vì cái cốc trưởng quan không đáng truy cứu. Vậy ngươi cần phải đi hỏi cốc trưởng quan. Đường thuật cười lạnh một tiếng, lại là không tính toán lại để ý tới vương hạ đám người. Trực tiếp ý bảo tống nam cùng giả cố tịnh đi trước trở về. Hắn cùng Đường Thụy còn lại là đánh xe đi trước Mã Phúc căn cứ lớn lên văn phòng. "Ca, vừa mới là chuyện như thế nào a?" Đường Thụy vẻ mặt dấu chấm hỏi, "Ngươi làm gì không cho cái kia giả Cố Tịnh tới cấp tiểu nam nhìn xem tình huống? Nàng sẽ không nói tiểu nam thân thể không có việc gì a, kia chẳng phải là thuyết minh nàng là giả?" "Là, nàng là sẽ không nói A Nam không có việc gì. Nàng chỉ biết nói A Nam xác thật thân thể không tốt." Vậy ngươi lại là vì cái gì? Nàng nói A Nam không có việc gì, vương hạ tự nhiên sẽ đưa ra làm khác chưa khỏi hệ dị năng giả tới, trực tiếp lật đổ nàng kiến nghị. Đường thủy liên tục gật đầu, đây là không sai biệt lắm có thể khẳng định sự tình A. Kế tiếp, ta phỏng trừng bọn họ mục tiêu, liền sẽ biến thành vấn phi. Ngươi không biết, ở Nguyên Tiểu Lâm bị bắt sau khi đi, chúng ta đoàn xe ở vùng núi tránh né mưa to lại chịu tập, A Nam mất tích đêm đó, kỳ thật bọn họ mục tiêu thay từ đầu chính là Vân Phi cùng A Nam. Chỉ là Vân Phi đi mặt khắc đoàn xe trị liệu người bệnh, những người đó căn bản không có tìm được Vân Phi. Vân Phi kỳ thật mới là viện nghiên cứu mục tiêu, nếu có thể nương giả cố tỉnh tay, đem Vân Phi đẩy ra, bọn họ là có thể nghĩ mọi cách, đem Vân Phi đưa đến viện nghiên cứu đi. Đường Thụy gật đầu, nguyên lai, like, Vân Phi mới là mục tiêu nhân vật A. Chính là, cốc lâu dài lại là vì cái gì? Tự nhiên sẽ bỏ qua viện nghiên cứu sự tình đâu. Tống Nam tiểu thư, các ngươi, Rốt cuộc là làm cái gì a? Như thế nào sẽ bị gọi vào thủ tịch căn cứ trường nơi này? Bên kia, Tống Nam cùng giả cố tịnh trên xe, Giả cố tịnh cũng ở không giấu vết hướng Tống Nam hỏi thăm tin tức. Bất quá là một đám nhảy nhót vai hề, Muốn mượn ta bị thương cơ hội, Vạn đường đội xuống đài thôi. Tống Nam vẻ mặt châm trọng, Há mồm chính là bịa chuyện tắm xả. Chính là, Viện nghiên cứu người. Cùng đường đội có cái gì ích lợi tranh cãi A? Hoàn toàn không đáp biên A. Ta đây cũng không biết, ta chỉ biết, ta là đường đội trong tay đao. Viện nghiên cứu muốn chặn đường, ta nhất định sẽ lượng ra móng vuốt cho bọn hắn xem. Tống Nam lời nói cực tàn nhẫn, hơn nữa là gắt gao nhìn chằm chằm giả cố tịnh nói. Giả cố tịnh bị Tống Nam trong mắt tàn nhẫn hoảng sợ, còn tưởng rằng Tống Nam ngay sau đó liền phải cùng chính mình đánh một hồi thời điểm. Tống Nam đông nhiên lại xoay đầu. Ngượng ngùng, không phải đối với ngươi. Giả cố tỉnh tâm kinh hoàng vài cái, gian nan hồi phục bình tĩnh. Hù chết nàng, ở vừa mới trong nháy mắt kia, nàng còn tưởng rằng Tống Nam thật sự muốn lượng ra móng nuốt đâu, còn hảo không phải đối với nàng. Không đúng, Tống Nam nói nàng là một cây đao, còn muốn lượng ra móng nuốt cấp viện nghiên cứu xem. Như vậy viện nghiên cứu tối hôm qua chịu tập sự tình, thật là Tống Nam làm sao? Giả cố tịnh ánh mắt nháy mắt sáng lên, Tống Nam đây là thừa nhận, viện nghiên cứu bị hủy sự tình là nàng việc làm. Nhất định đúng vậy. Nàng đến đem tin tức chuyển quay lại đi, cần thiết làm vương trưởng khoa biết, ngày hôm qua tập kích người, khẳng định là Tống Nam. Nàng còn có thể lợi dụng cố tịnh thân phận, tới làm chứng nhân chỉ chứng Tống Nam, chỉ cần Tống Nam nhận tội, đường thuật cùng đường thủy liền không có biện pháp thoát tội. Nàng nhiệm vụ cũng liền có thể đạt thành. Giả cố tịnh tưởng kích động. Không nghĩ tới, nàng hết thể thần sắc biến hóa, đều bị Tống Nam thu hết ngấy mắt. Tống Nam bất quá là cố tình thả ra một cái tin tức, là có thể làm cái này giả cố tình coi như cái gì thiên đại bí mật giống nhau. Thật là buồn cười. Nàng dùng từ ngữ, chính là muốn cùng nhất định, một câu khẳng định nói đều không có, cái này giả cố tình cũng quá không hiểu đến cái gì gọi là văn tự trò chơi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tống Nam đang ở trong lòng trận trắng mắt, giả cố tịnh đông nhiên vẻ mặt thần sắc trang trọng nhìn về phía Tống Nam. Chuyện lớn như vậy ngươi đều dám đi làm, ngươi quá mạo hiểm. Sự tình gì? Tống Nam giả ý nhữ mày hỏi. Ta đều đã biết, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ta sẽ bảo mật. Giả cố tịnh ngôn chi chuẩn xác, tình cũng khẩn khẩn, nếu không phải Tống Nam biết nàng là cái giả, phỏng trừng thật là phải vì nàng vỗ tay cảm động. Trở lại biệt thự, vào cửa lại là tất cả mọi người ở phòng khách, tất cả đều là khóa chặt mày bộ dáng, các ngươi làm sao vậy? Tống Nam tò mò hỏi. như thế nào tất cả đều như vậy cái sắc mặt. Lâm Chiêm hơi trầm trọng gật đầu, vừa mới điều tra đội lại tới nữa một lần, đem chúng ta chúng cư điều tra một lần, ai? xem ra này thịnh kinh căn cứ, thật sự không phải chúng ta lâu nốc địa phương, chính là, không thể lại nốc. Giả Tiểu Hổ nhất kích động, tức giận bất bình nói. Bất quá là cốc lâu dài một cái lính thông tin, liền dám không nói hai lời trực tiếp làm người vọt vào tới lục soát. cùng sáng sớm đam ấp có cái gì khác nhau, nga đối, hắn này có phê duyệt chứng minh. Lại tới điều tra một bên, Tống Nam kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ở giả cố tịnh nhìn không tới địa phương, nhìn trăm trăm lâm chiêm, một đôi mắt tất cả đều là lo lắng cùng nghi vấn, bọn họ tới lục soát cái gì, không biết, chỉ là tiến vào liền lục soát căn bản không cho chúng ta phản ứng thời gian. Đỗ Dương Dương cũng tức giận bất bình nói, chúng ta tốt xấu cũng là ánh dạng đồng căn cứ chính thức quân đội, thịnh kinh căn cứ quân đội cũng quá không đem chúng ta đương hồi sự. Chính thức quân đội. Lâm Chiêm cười lạnh nói, lập tức liền phải giải tán, các ngươi còn tưởng rằng, chúng ta có thể tiêu giao bao lâu. Cái gì giải tán? Sao lại thế này A Lâm đội? Như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá A Lâm đội? Tức khác phòng khách một trận ấm mỹ. Lâm Chiêm tức giận hét lớn một tiếng, đừng xảo. Mọi người đều tĩnh tĩnh. Ánh dạng đông căn cứ bộ đội, cuối tuần liền phải tách ra hóa linh, toàn bộ xếp vào thỉnh kinh căn cứ thủ vệ quân. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người liên tục truy vấn, chính là Lâm Chiêm lại không có tâm tư trả lời bọn họ bất luận cái gì vấn đề, chỉ lo bước nhanh sông lên lầu đi. Tống Nam ở hắn phía sau truy vấn lên lầu, chỉ có thể nghe được Lâm Chiêm vẫn luôn không có kiên nhẫn tiếng la. Dần dần biến mất ở thang lầu chung chương 135 không gian phi nhận Là cốc lâu dài người Hiện tại đường đội cùng đường thụy đã đi Mã phó căn cứ lớn lên văn phòng Tựa hồ là có nhiệm vụ muốn giao cho đường đội Tống Nam đi theo Lâm Chiêm phía sau sông lên lâu Lập tức thay đổi một cái ngữ khí Đem làm mới vừa ở cốc lâu dài văn phòng Chứng kiến sở nghe tinh tế nói đến Thiểu Lâm cùng cố tỉnh đều tàng rất khá Không có bị phát hiện Lâm Chiêm cũng cao mày này quốc lâu dài như thế nào sẽ không màng đường thụy trực tiếp liền đối chúng ta ra tay lâm chiêm không có thể đi đến hiện trường tự nhiên đối ngay lúc đó tình huống không quá hiểu biết cái này ta cũng không biết hơn nữa hắn tựa hồ đã chịu cái gì tin tức cho nên cư nhiên đối chúng ta tập kích viện nghiên cứu một chuyện không hề truy cứu tống nam còn nhớ rõ lúc ấy quốc lâu dài là thái độ đống nhiên biến hóa chỉ là không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đống nhiên biến hóa Đúng vậy Tống Nam chính là nghe xong một cái rõ ràng, muốn đường đội đi an thị giải cứu 5 tên nhân viên nghiên cứu, đều là quốc gia cấp nhân viên nghiên cứu. Hơn nữa, tựa hồ là bởi vì bên kia thực vật đã xảy ra kỳ quái biến hóa, bọn họ bị nhốt ở an khu phố, cho nên mới không thể không cầu cứu với chúng ta. Lâm chiêm xua xua tay, ta đi nghiên cứu một chút, người đi trước nhìn xem tiểu lâm đi, tựa hồ là buổi chiều tâm tình không tốt lắm. A Miu cùng Đại Thánh cũng không biết chạy chạy đi đâu. Tống Nam vội vàng hướng lầu ba phòng ngủ đi, một mở cửa, lại gian Nguyên Tiểu Lâm chính vẻ mặt cười tủm tỉm cùng A Miêu ở chơi đùa, hoàn toàn không có tâm tình không tốt bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Nguyên Tiểu Lâm nhìn đến Tống Nam, lập tức lòng tràn đầy vui mừng phát lại đây. Tống Nam đem Nguyên Tiểu Lâm ôm lấy, như thế nào Lâm chiêm thúc thúc nói ngươi không vui. Không có không vui, chính là không nghĩ nhìn thấy những cái đó người xấu. Nguyên Tiểu Lâm ở Tống Nam cần cổ cọ cọ, hừ hừ 2 tiếng. Tống Nam liền minh bạch, Nguyên Tiểu Lâm khẳng định là đem những người đó đều coi như viện nghiên cứu người.